Mời các bạn cùng nghe phần 3 của truyện xuyên thành mẹ ruột nam chính truyện niên đài. Chuyện được chia sẻ ở cỗ đọc .com, chương 46, đến cuối tháng chạp thì Lão Triệu và Lý Tế Kim dẫn con cái về quê. Lão Triệu là doanh phó doanh ba cấp dưới của ngụy Kiến Vĩ. Hai người làm trưởng quan doanh ba nên tất nhiên không thể nghỉ cùng lúc. Nhiều năm qua ngụy Kiến Vĩ đều lựa chọn về nhà lúc phụ xuân. Mặc dù đã tới gần cuối năm nhưng bởi vì có mấy cán bộ nghỉ cho nên tòa nhà lại không náo nhiệt như lúc trước. Cũng may nhà Lão Vương không định đi, nếu không Hà Hiểu Vân cảm thấy mình nhất định sẽ rất buồn tẻ. Đây là năm đầu tiên cô đón năm mới ở bộ đội cũng là năm đầu tiên ba người nhà họ đón năm mới riêng, dù là thế nào thì cũng không thể quá qua loa. Dù cho bên ngoài tuyết chưa tan nhưng Hà Hiểu Vân vẫn chọn một ngày có mặt trời đi ra ngoài mua đồ Tết với hứa Lan Hương. Hai người trùm kín mít cũng không dắt theo đứa nhỏ tranh thủ tốc chiến tốc thắng. chị với lão vương là định chờ đầu xuân rồi mới về quê sao? Hà hiểu vân hỏi hứa lan hương. Trời rất lạnh hơi thở ra đều biến thành sương trắng, bị gió thổi qua đều giống như khăn quàng cổ bay ra sau. Hứa Lan Hương lắc đầu, rụt cổ lại, chôn nửa khuôn mặt trong khăn, trong nhà lão vương đông anh em, mấy năm trước đã ở riêng rồi, gian phòng được phân cho bọn chị bởi vì không ở nhà nên bị bọn họ để đồ, để để rồi thành nhà kho dùng chung của bọn họ luôn. Sau khi bọn chị về lại thành không có chỗ ở thế nên mấy năm nay không về nữa luôn. Nghe cô ấy nói có vẻ nhẹ nhàng, nhưng Hà Hiểu Vân đoán chỉ sợ chuyện vụn vặt bên trong có rất nhiều, nếu không thì chị và Lão Vương đều là người tốt tính, nếu người trong nhà không quá đáng thì sẽ không đến nỗi không qua lại như bây giờ. Hà Hiểu Vân sẽ không ngây thơ nghĩ rằng tất cả gia đình trên đời này đều anh em hòa thuận, ba mẹ công bằng. Dù cho trước đây tình cảm khá tốt nhưng sau khi có gia đình riêng thì cũng dần lấy gia đình mình làm trọng dần trở nên lạnh nhạt với nhau. Em thì sao? Hứa Lan Hương hỏi cô. Chị hỏi cái này em đừng cảm thấy không vui, chị nhớ nhà lão nguy cũng có mấy anh em, đều ở chung với nhau hết phải không? Đều ở cùng nhau, nhiều người náo nhiệt hơn. Hà Hiểu Vân nói, hứa Lan Hương liền cười nói, đó cũng là người nhà em hòa thuận mới thấy náo nhiệt nếu như không hợp mỗi ngày cãi nhau thì còn không bằng tách ra cho thanh tĩnh. Hà Hiểu Vân nhớ tới nội dung trong sách cô nhớ ngụy ra cũng phân nhà, mà kẻ đầu tiêu lại chính là nguyên thân, bởi vì thấy Phùng Thu Nguyệt sinh con gái tự nhận là không thể so được với mình cho nên vô cùng có sức lực ẩm ý đòi chia nhà. Bây giờ cô thành nguyên thân, chỉ cần cô không náo loạn thì người trong nhà tất sẽ hòa thuận. Nghĩ như vậy thì Hà Hiểu Vân đột nhiên cảm thấy hơi buồn cười người khác xuyên qua cả ngày đầu trí đấu dũng với cực phẩm còn cô thì ngược lại mình xuyên qua thành cực phẩm nếu cô không làm trò thì tất cả mọi người đều yên ổn lần đầu tự chuẩn bị đồ tết nên không có kinh nghiệm gì cô học hứa lan hương mua mấy cân thịt heo một con gà hai con cá đậu hủ chút nấm hương khô mộc nhĩ khô vân vân còn có hạt dưa đậu phộng hạt thông quả khô linh tinh cùng với đồ ăn vặt như bánh kẹo còn hào phóng mua hai hủ trái cây đóng hộp mặc khác còn có chút đồ linh tinh bao lớn bao nhỏ sách không xuể bốn trời lạnh nên mặc nhiều, đi lại đã không thiện, giờ còn mang theo nhiều đồ như vậy Hà Hiểu vân mệt đến nỗi nói, sớm biết vậy, để kiến vĩ với Lão Vương đi mua chúng ta lười ở nhà. Bản dịch phi lợi nhuận bởi A Huyền được đăng duy nhất trên WP. Hứa Lan Hương không chút nghĩ ngợi nói cũng đừng, để bọn họ mua còn không bằng mình đi mua. Em không biết chứ lúc trước chị thấy Lão ngụy đi ra ngoài mua đồ ăn cái ảnh cũng sung phong đi muốn giúp chị. Kết quả thì sao chị nói mua 2 cụ cải ảnh liền thật sự chỉ mua 2 củ nói ảnh mua mấy quả trứng gà ảnh liền mua về 5 quả, còn không biết xấu hổ biện hộ nói chị bảo mua mấy cái nên mua mấy cái cũng không phải nói mười mấy cây hay mấy cân, ảnh đã chấp hành nghiêm ngặt mệnh lệnh của chị, nghe mà chị thật muốn đánh ảnh luôn. Không phải là rất nghe lời sao, Hà Hiểu Vân phì cười, nghe lời quỷ ấy, chị thấy ảnh là không có đầu óc. Hứa lan hương chê, về đến nhà, Hà Hiểu Vân buông đồ xuống, vội vàng chạy tới lò sưởi ấm. Ngụy Viễn Hàng chơi ở cách phách thấy hứa Lan Hương về thì biết mẹ mình cũng về, lập tức chạy tới, mẹ, mẹ, mẹ về rồi, Hà Hiểu Vân lục lấy kẹo sữa nãy mua cho thằng bé ở nhà di không phá phách đó chứ. Không có con rất ngoan, Ngụy Viễn Hàng bỏ kẹo vào miệng thấy chiến lợi phẩm trên đất thì oa lên một tiếng, ồm ồm nói, mẹ mua thật là nhiều đồ, đồ để ăn tới năm mới đó. Hà Hiểu Vân hơ đến khi tay hơi ấm lại mới nhéo nhéo khuôn mặt thằng bé qua năm mới con đã không còn là con nít 3 tuổi nữa mà là 4 tuổi rồi. Đứa nhỏ không nghe ra ý nói đùa của cô còn ưỡn ngực lên tự hào nói con rất nhanh sẽ lớn lên. Đúng vậy, đúng vậy, rất nhanh. Cảm giác tay chân từ từ ấm lại, không lạnh cứng như mới nãy nữa, Hà Hiểu Vân đứng dậy chỉnh lý đồ đặc mua về. Sửa soạn được một nửa thì cảm thấy bụng dưới hơi đau, đi vào phòng vệ sinh một chuyến mới phát hiện là kinh nguyệt đến. Thời gian hành kinh của cô luôn không chuẩn, có khi hai mươi mấy ngày, có khi ba bốn mươi ngày. Thời này cũng không có bác sĩ phụ khoa để khám, huống hồ chứ thời gian không chuẩn ra thì cũng không có chỗ nào không thoải mái nên Hà Hiểu Vân cũng không để bụng. Nếu biết hôm nay sẽ đến tháng thì hôm nay trời lạnh như vậy cô chắc chắn sẽ không ra ngoài, không biết có phải là bị lạnh hay không mà lúc trước gì cả đến cũng không đau, lúc này lại đau từng cơn. Đau cũng không nhức nhối, nhưng bụng dưới chướng chướng, lưng mỏi như không tới nỗi làm người ta đứng ngồi không yên, nhưng lại âm ỉ không thể xem nhẹ. Hà Hiểu Vân nhớ đời trước lúc học trung học trong ký túc xá có một nữ sinh nửa đêm bởi vì đau bông kinh ngất đi, làm bọn cô đều bị dọa sợ muốn chết. Cô chỉ đau một chút đã khó chịu như vậy, vậy đau đến ngất đi phải đau đớn đến chừng nào chứ? Buổi tối ngụy kiến vĩ về, biết hôm nay cô ra ngoài mua đồ thì không đồng ý nói, sao không chờ anh đi mua? Hà Hiểu Vân bẹt miệng có hơi ủ rũ nói, đừng nói nữa em đã hối hận rồi. Nhìn ra sắc mặt cô không thích hợp Ngụy Kiến Vĩ tiến lên hai bước bàn tay đặt lên chán cô thử nhiệt độ người không thoải mái sao. Có phải sốt rồi không? Không có, Hà Hiểu Vân lắc đầu, ngại giải thích nguyên nhân cho anh, chỉ nói, bụng hơi đau, mai là đỡ thôi. Ngụy Kiến Vĩ không bị gạt cho qua, hôm nay em ăn gì? Là buồn nôn hay là đau quặn? Không phải là nguyên nhân đó. Hà Hiểu Vân hơi bất đắc dĩ, không biết nói thế nào. Bây giờ không phải là thời đại kia của cô, căn bản không có lớp giảng sinh lý, cô không biết Ngụy Kiến Vĩ có bao nhiêu hiểu biết về chuyện sinh lý của nữ, có khi nào anh ngay cả phụ nữ có kinh nguyệt cũng không biết không. Cô càng không nói rõ thì Ngụy Kiến Vĩ càng không thể yên tâm, mày đã nhíu lại thậm chí tính mặc áo khoác lại đi ra ngoài. Anh đưa em đi bệnh viện, Hà Hiểu Vân gấp, không cần không cần, là em chính là, cô dậm chân một cái. Ai nhà em chính là gì cả tới. Bản dịch phi lợi nhuận bởi A Huyền được đăng duy nhất trên WP. Động tác mặc quần áo của ngụy Kiến Vĩ dừng lại, mày nhíu lại cũng không giãn ra, hiếm có nghi ngờ hỏi, gì cả. Hà Hiểu vân đoán anh không hiểu, nhắm mắt nói, chính là kinh nguyệt cái đó một tháng một lần, phụ nữ đều có. Cô nói mơ mơ hồ hồ, ngụy Kiến Vĩ đại khái đã hiểu, là chuyện của phụ nữ các cô anh có hơi không được tự nhiên, nhưng mà che giấu rất nhanh. Sẽ đau, ừm. Hà Hiểu Vân gật đầu. Trước kia cũng không, Ngụy Kiến Vĩ không biết có thể làm gì cho cô. Đứng đó có hơi bất lực cũng may không đầy một lát sau anh nghĩ tới biện pháp giải quyết bước nhanh đi ra cửa. Hà Hiểu Vân đang không hiểu anh làm sao qua mấy phút sau anh đã trở lại trực tiếp ôm lấy cô cười giày ra nhét vào trong chăn. Làm gì vậy? Hà Hiểu Vân muốn ngồi dậy. Ngụy Kiến Vĩ đè cô lại nói nằm đừng nhúc nhích phải chú ý giữ ấm anh đi nấu nước đường đỏ cho em. Nói xong cũng vào phòng bếp. Hà Hiểu Vân nhìn bóng lưng anh, không hiểu ra sao, mới nãy anh ngay cả gì cả là gì còn không biết, chỉ chỉ chớp mắt liền thành người bạn của phụ nữ. Ngụy Viễn Hàng nhìn thấy ba ôm mẹ vào giường, lạch bạch chạy tới, ghé vào bên giường, trên khuôn mặt nhỏ mang theo lo lắng. Mẹ, mẹ bị bệnh sao? Không có chỉ là bụng mẹ hơi đau, ngày mai sẽ khỏe lại. Đứa bé nhíu đôi mày nho nhỏ lại, vậy con phù phù cho mẹ. Thằng bé quả thật cách cái chăn dùng sức thổi hơi lên chỗ bụng Hà Hiểu Vân. Cô buồn cười nói, không có chuyện gì, con có muốn vào nằm cùng với mẹ không? Ngụy Viễn Hàng gật gật đầu, vén chăn lên bò vào trong. Vừa lúc Ngụy Kiến Vĩ bưng cốc nước đi tới, trông thấy màn này thì túm lấy áo thằng bé, xách nó vào bên trong, đêm nay con ngủ bên trong, mẹ ngủ ở giữa. Ngụy Viễn Hàng nhìn góc bên trong tường, rồi lại nhìn vị trí vốn thuộc về mình nay đã bị mẹ chiếm, thằng bé cũng muốn nằm giữa ba mẹ, nhưng mà mẹ bị bệnh, mình là nam tử hán thì phải cùng với ba bảo vệ mẹ. Nghĩ như vậy thằng bé rất hào phóng vỗ vỗ tay Hà Hiểu Vân, mẹ phải mau khỏe lại. Ừ, Hà Hiểu Vân cười nói cô ngồi dậy tính đón lấy cốc nước từ tay Ngụy Kiến Vĩ. Nhưng anh cũng không để cô cầm lấy mà lại khoác lấy vai cô từ phía sau, ôm cô vào lòng, đưa chén nước tới miệng cô em uống đi. Chỉ là đau bụng mà thôi, không cần như vậy đâu. Hà Hiểu Vân lầu bầu, nhưng mà Ngụy Kiến Vĩ kiên trì cô đành phải thuận theo tay anh uống hơn nửa chén nước đường đỏ. Ngụy Kiến Vĩ đặt cốc nước lên tủ đầu giường, vươn tay vào trong chăn, đẩy ra tầng áo ngoài cùng của cô cách một lớp áo trong che lên bụng cô. Tay của anh rất ấm áp, không biết có phải bởi vì tác dụng tâm lý hay không mà Hà Hiểu Vân cảm thấy bụng giống như không còn khó chịu như vậy nữa. Sau đó cô mới nhớ tới một vấn đề, sao anh biết phải uống nước đường đỏ. Chị dâu nói, Ngụy Kiến Vĩ nói, vẫn tiếp tục ủ ấm cho cô. Giọng nói của anh bình bình đạm đạm cũng không thấy mình nói cái gì không phải. Cái gì? Hà Hiểu Vân lại cảm thấy ra mặt nứt vỡ, trong lòng kêu gào thảm thiết. Ngụy Kiến Vĩ đi hỏi người ta vấn đề này, cô đã có thể nghĩ ra ngày mai hứa Lan Hương sẽ dùng thư thái nào để diễu cợt cô? chương 47, bộ đội cũng phải đón năm mới, Ngụy Kiến Vĩ gần đây rảnh rỗi, thời gian ở nhà trở nên nhiều hơn, vừa lúc mấy ngày nay kinh nguyệt Hà Hiểu Vân tới nên rất nhiều chuyện anh sẽ không để cô làm mà bản thân mình làm thay. Ở phương Bắc đón năm mới phải chiên thịt viên, Hà Hiểu Vân nhập ra tùy tục lĩnh giáo phương pháp từ chỗ hứa lan hương xong thì chỉ huy ngụy kiến vĩ chiên một rổ thịt heo của cải viên, lại làm bánh cốm phương Nam của bọn họ, hai loại ăn vặt một ngọt một mặn rất được mấy đứa bé yêu thích. Loại thời tiết này vừa ngồi cạnh lò sưởi ấm vừa ăn đồ ăn vặt thì không còn gì hài lòng hơn, nếu không phải sợ dậy hư con trai thì Hà Hiểu Vân còn muốn đem cơm lên giường ăn luôn. Hai cuốn sách của cô đã sắp đọc xong, thời gian này không đi ra ngoài nên không tới tiệm sách được, vì thế cả ngày làm bạn với cuộn len. Cô đã đan xong khăn quàng cổ quần áo len, mũ cho Ngụy Viễn Hàng, bao tay bao tay cho Ngụy Kiến Vĩ, hai hôm nay đang định tháo cái áo len nhỏ nhất của đứa nhỏ ra thêm chút len đan cái áo len cộc tay cho Ngụy Kiến Vĩ. Nhàn nhàn nhã nhã cho đến đêm giao thừa. Hà Hiểu Vân lấy nước nóng tới tắm rửa cho Ngụy Viễn Hàng, sau đó đổi áo bông mới. Quần áo mới không thể làm giờ cũng không được chạy xuống lầu chơi tuyết con biết chưa? Cô căn dặn con trai, Ngụy Viễn Hàng gật đầu thật mạnh, con chơi với Vinh Vinh, không xuống lầu. Gì đang bận nên không được quay rối đâu đấy. Con biết rồi, tiểu bàn tử vừa đáp vừa chạy sang sát vách, thấy thằng bé đã trai ra ngoài, Hà Hiểu Vân và Ngụy Kiến Vĩ bắt đầu chuẩn bị cơm tất niên. Thịt heo, gà cá, mặc dù không tính ra rất phong phú nhưng cái gì nên có cũng đều có. Ngụy Kiến vĩ cầm dao, liều loát chặt thịt gà ra thành miếng nhỏ. Gà là mấy ngày trước mua đã giết sẵn, không cần lo bị hư, thời tiết này thì cửa sổ chính là tủ đông thiên nhiên. Nhìn động tác thuần thục của anh, biểu cảm lãnh khóc, Hà Hiểu Vân liền nghĩ tới chuyện mấy tháng trước anh ở nhà mẹ cô, đuổi theo con gà trống lớn chạy khắp sân, không khỏi chế nhạo nói em không mua gà sống có phải anh rất nhẹ nhõm không? Ngụy Kiến Vĩ nhìn cô, không nói gì, bỗng nhiên sắp lại gần, cúi người hôn một cái lên môi cô, sau đó đứng thẳng lại tiếp tục lãnh khốc chặt gà. Hà Hiểu Vân không kịp phòng, bị hôn chúng, đã vậy anh hôn xong còn si người đi, bộ dạng như không có việc gì xảy ra. Cô chừng mắt nhìn một lát, sau đó cũng động thủ, nhéo một cái lên eo anh, anh giả vờ đi. Cơ bắp bên hông Ngụy Kiến Vĩ bỗng nhiên run lên, con gà trong tay xém chút trượt đi. Không nghĩ tới phản ứng của anh lớn như vậy. Ha Hiểu Vân giống như phát hiện ra một châu lục mới trên mặt lộ ra nụ cười xấu xa anh sợ nhột. Vừa dứt lời cô lại xuất kích hai cánh tay cùng vươn ra, bóp bóp hai bên hông anh một phen còn tác quái gãi gãi hai bên sườn. Nhột không nào, nhột không nào, ngụy Kiến vĩ rốt cuộc không kiềm được bỏ dao ra, xoay người lại, hai tay rang ra, vòng lấy cô đang nghịch ngợm vào trong ngực mình. Ha ha ha ha anh vậy mà lại sợ nhột. Hà Hiểu Vân cười sặc sụa cô khó được ở trước mặt đối phương chiếm thượng phong. Bản dịch phi lợi nhuận bởi A Huyền được đăng duy nhất trên WP. Ngụy Kiến Vĩ bất đắc dĩ nhìn cô, nói: "Đừng làm rộn." Cô lè lưỡi với anh: "Ai rộn với anh, em chỉ hỏi anh có nhột không mà thôi." Nói xong lại gãi anh một phen, trước khi anh kịp anh gì thì đã cười chạy đi. Vừa chạy ra khỏi phòng bếp thì đã thấy Hứa Lan Hương bưng bát sủi cảo tới. Lúc trước Hà Hiểu Vân từng nói mình không biết gói sủi cảo lắm, thế là Hứa Lan Hương bảo cô đừng làm nữa, mình làm nhiều một chút rồi chia cho cô luôn. Em cảm ơn chị, Hà Hiểu Vân vội đón lấy. Ở ngoài cửa đã nghe thấy tiếng em cười, có chuyện gì vui vậy? Hứa Lan Hương nhìn hai người họ hỏi. Hà Hiểu Vân đặt sùi cảo lên bàn, liếc nhìn Ngụy Kiến Vĩ một cái, mang theo ý cười nói, em đang cười ảnh, lớn như vậy mà lại sợ nhột. Hứa Lan Hương ồ một tiếng âm cuối kéo thật dài. Hà Hiểu Vân vừa có chút sự cảm không tốt thì đã nghe chị ấy nói, đều nói đàn ông sợ nhột thương vợ, khó trách em vui đến vậy. Chị này! Hà Hiểu Vân em cũng không có ý như vậy, chị đừng đoán mò. Hứa Lan Hương cười ha ha nói, chuyện này còn cần đoán sao, chẳng lẽ không phải tất cả mọi người đều thấy sao? Hà Hiểu Vân không biết nên nói gì nữa, đành phải nói sang chuyện khác, từ trong ngăn tủ lấy ra một cái hủ, nói, ngày đó em mua hai hủ, một hủ này là cho vinh vanh mấy đứa ăn. Chị không lấy đâu, hứa Lan Hương khoát tay, quay đầu đi ra ngoài, em để lại cho tiểu hàng đi. Hà Hiểu Vân đuổi theo. Cũng không phải cho chị, là cho mấy đứa bé ăn, chị mau cầm đi, nếu không em sẽ đưa tới nhà chị đó. Hai người đầy đưa một lát, hứa Lan Hương không thể từ chối đành nhận lấy, thật là thứ này đắt như vậy, cho bọn nó ăn phí tiền, lần sau em đừng mua nữa. Em biết rồi, biết rồi, một năm cũng chỉ một lần thôi. Hà Hiểu Vân đáp lại nhanh chóng, màn đêm sắp buông xuống, cơm tất nhiên chuẩn bị xong, gọi Ngụy Viễn Hàng từ bên cạnh về, một nhà ba người ngồi vây quanh vào bàn. Wow, hôm nay thật là nhiều món ngon. Đứa nhỏ kinh ngạc thán phục còn khoa trương hít một hơi. Hà Hiểu Vân chuẩn bị ba cái ly, rót cho mình và ngụy Viễn Hàng mỗi người một ly nước canh. Trước mặt ngụy Kiến Vĩ thì là một ly rượu. Cô dơ ly lên, đụng vào ly của hai người một cái rồi nói, chúc chúng ta năm mới vui vẻ cạn ly. Cạn ly, ngụy Kiến Vĩ chạm ly với cô uống một hớp rượu, ánh mắt lại rơi ở trên người cô trong mắt mang theo ý cười. Cạn ly. Tiểu bàn từ bưng cái ly vẻ mặt hưng phấn, ửng ửng ửng ửng uống hết canh ngọt, hào sảng đặt cái ly lên bàn. Mẹ con còn muốn nữa. Hà Hiểu Vân lấy cái ly của thằng bé đi gấp cho nó cái sủi cảo ăn trước đã ăn xong rồi uống tiếp. Vâng, cô gấp xong cho con trai. Vừa quay đầu lại thì thấy trong chén mình cũng nhiều hơn một cái sủi cảo. Nhìn Ngụy Kiến Vĩ thì phát hiện đối phương đang nhìn cô. Đối mặt vài giây, Hà Hiểu Vân liền hiểu được ý anh, buồn cười gấp cho anh một cái. Đùa ở trong tay anh mà còn muốn em gấp cho anh sao? cũng được, Ngụy Kiến Vĩ gật đầu. Bản dịch phi lợi nhuận bởi A Huyền được đăng duy nhất trên WP. Nghĩ hay lắm, Hà Hiểu Vân lại gắp cho anh cái nữa. Mau ăn đi, anh ngay cả hàng hàng cũng không bằng nữa. Sau đó chỉ cần cô gấp thức ăn cho Ngụy Viễn Hàng thì nhất định cũng phải gấp cho Ngụy Kiến Vĩ một phần, nếu không anh sẽ nhìn chằm chằm cô thật là ấu chỉ. Ăn cơm xong, dọn dẹp xong thì cả nhà ngồi cạnh lò đón giao thừa. Hà Hiểu Vân ôm Ngụy Viễn Hàng lên đùi cầm sách đọc chuyện cho thằng bé nghe. Lò than không đốt không ở trên con nước nóng, mấy khe hở bên cạnh thì nướng hạt thông. Ngụy Kiến Vĩ lấy cây đũa chờ trở, vừa nghe cô kể chuyện vừa thỉnh thoảng lột mấy hạt thông đốt cho cô. Nơi xa truyền đến tiếng pháo. Hà Hiểu Vân vừa lúc đọc xong một câu chuyện liền hỏi đứa nhỏ còn có biết tại sao Tết phải đốt pháo không? Ngụy Viễn Hàng lắc đầu. Vì sao mẹ? Bởi vì lúc trước có một con quái thú tên là Niên, mỗi lần đến lúc cuối năm là nó sẽ vào làng quê rối tiếng nổ sẽ hù nó chạy đi, cho nên sau này mọi người sẽ đốt pháo ngày hôm đó, gọi cái này là quá Niên. ngụy Viễn Hàng nghe xong, nắm nắm đấm nhỏ nói, Niên là kẻ xấu xa. Hà Hiểu Vân cười nói, đúng vậy, nhưng mà nó đã bị mọi người đuổi đi nên không dám đến nữa. Lại đọc tiếp hai câu chuyện thì đứa nhỏ bắt đầu buồn ngủ, Hà Hiểu Vân liền sắp xếp thằng bé lên giường, sau đó lại trở về cạnh lò chuẩn bị tiếp tục đón giao thừa. Còn chưa ngồi xuống thì bỗng bị ngụy Kiến Vĩ chặn ngang kéo đi cả người ngồi lên người anh. Cô giật mình, vô thức nắm chặt cánh tay anh, bình ổn lại mới đập anh, anh không thể thông báo trước sao. ngụy Kiến Vĩ vùi mặt mình vào bên gáy cô ừ một tiếng, lúc nãy ăn cơm uống một ly rượu, lúc này trong hơi thở phả ra còn có hơi men. Trong nhà chỉ còn lại hai người còn thức anh muốn ôm Hà Hiểu Vân cũng theo anh, dù sao cũng đã quen. Cô lùi lại một chút rồi ngồi dựa vào vào lồng ngực dày rộng của anh. Ánh lửa trong lò đỏ rực ngoài cửa số tiếng pháo không biết ở đâu chuyển đếm, Hà Hiểu Vân hơi thất thần. Thủa bé luôn ngóng trông qua năm mới, lớn rồi mới cảm thấy một năm rồi lại một năm, thời gian trôi như thoi đưa, không đợi ta bắt được cái gì, năm tháng đã vội vã trốn đi. Nhưng năm nay là năm đặc biệt nhất trước giờ của cô. Một năm trước cô còn một mình trong bệnh viện, giơ đầu ngón tay lên đếm xem còn bao lâu nữa mình sẽ chết. Một năm sau, cô có một thân thể khỏe mạnh, có một mái ấm gia đình, có bạn đời, có con cái, mà rất nhiều năm sau nữa bọn họ cũng đều sẽ ở cạnh nhau. "Em đang nghĩ gì?" Ngụy Kiến Vĩ hỏi. Hà Hiểu Vân bóp bóp tay anh vòng trên thắt lưng mình, nói "Em đang nghĩ, như bây giờ thật tốt." Ngụy Kiến Vĩ hôn hôn mặt cô, không nói gì. Trong lòng Hà Hiểu Vân bỗng dâng lên một nỗi xúc động, muốn hỏi anh có biết cô là ai không? Có phát hiện cô bây giờ có gì khác biệt với cô lúc trước không? Khi nào thì phát hiện, anh có suy nghĩ gì về điều này? Thậm chí muốn nói cho anh biết mình đến từ đâu, muốn nói với anh sự tuyệt vọng lúc mình cô độc nằm chờ chết cùng với sự vui sướng, phiền não, ước mơ đối với tương lai sau khi có sinh mệnh mới. Cô có rất nhiều lời không thể nói với bất kỳ ai, không biết có thể nói cho anh nghe không? Nhưng rồi cuối cùng cảm giác kích động này lại bị dằn xuống Có lẽ tương lai một ngày nào đó cô sẽ thẳng thắn nhưng không phải hiện tại ngụy Viễn Hàng trên giường phát ra một tiếng vô nghĩa Hà Hiểu Vân quay đầu nhìn thấy thằng bé ngủ tiếp mới quay lại Đêm càng về khuya cô nói nếu không chúng ta cũng ngủ đi Vẫn luôn quen ngủ sớm giờ muốn thức đến 12 giờ cũng không dễ ngụy Kiến vĩ miệng thì đáp lại nhưng lại không hề buông cô ra Mới nãy anh hôn lên má cô một cái, sau đó bờ môi chưa từng rời đi, luôn hôn hôn những nụ hôn vụn lên khóe môi cô, một lát sau thì dừng lại ở môi cô. Hà Hiểu Vân bị anh cọ cọ hơi ngứa, lấy tay vỗ vỗ mặt anh, muốn đẩy người ra, sao anh giống chó con quá vậy? Vừa nói xong thì liền cảm giác lòng bàn tay mình bị liếm một cái, cô lập tức sụt tay lại, giọng điệu không tốt nói, anh uống say sao? Cô là đang châm chọc anh, nào biết ngụy Kiến Vĩ lại gật đầu như thể đương nhiên, đúng vậy uống say. Hà Hiểu Vân chừng cái người ra mặt dày này nói không ra lời cũng chỉ uống có một ly rượu mà lại đã uống qua 3 giờ, mới nãy không say, giờ mới say còn mượn rượu đùa dỡn liêu manh có biết xấu hổ hay không. chương 48, qua năm mới thời gian liền trôi rất nhanh, ra tháng riêng tuyết bắt đầu tan ra thanh thủy Hà gửi thư đến nói hoa đào hoa hạnh đã nở rồi. Lười một mùa đông tuyết tan xong thì Hà Hiểu Vân mỗi ngày đều sẽ xuống lầu đi dạo một vòng. Cô nhìn chúng một miếng đất trống phía sau tòa nhà, sau khi xác nhận với ngụy Kiến Vĩ miếng đất đó không có chủ cũng không để làm gì thì đi chợ mua chút hạt giống gieo xuống. Vài ngày sau, nhóm mầm cụ cải đầu tiên ló đầu chờ mầm dài chừng 10cm cô liền cắt trừ nhà mình ăn thì còn đưa chút cho hàng xóm lầu trên lầu dưới, sau đó gieo đợt hạt giống thứ hai. Mấy người hứa lan hương, Hoàng Lệ chân thấy cô làm việc cảm thấy rất thú vị thế là cũng theo chồng chút hành lá, rau cần linh tinh. Dần dần những người khác cũng bị kéo theo cả tòa nhà xuất hiện trào lưu trồng rau, phần đất trống trước và sau tòa nhà đều bị các chị em phân chia. Chờ đến khi khu vườn của Hà Hiểu Vân có mô có dạng thì thời gian nghỉ ngơi của Ngụy Kiến Vĩ cũng đến. Cô giao phó vườn rau cho hứa Lan Hương còn nhờ cô đi với mình ra ngoài một chuyến mua chút đồ về cho người trong nhà. Phải thời gian không gặp mấy đứa chị thật không nữa. Hứa Lan Hương vừa giúp cô lựa vải vừa nói. Mấy tháng nay trên tay Hà Hiểu Vân lại tích được chút phiếu vải cô tính mua hai tấm vải cho Vương Xuân Hoa và Lý Nguyệt Quế mỗi người làm một bộ quần áo. Nghe hứa Lan Hương nói vậy cô nói, cũng chỉ một hai chục ngày, chớp mắt là qua. Vốn cô còn chưa theo quân thì ngụy Kiến Vĩ Hàng năm có 30 ngày nghỉ thăm vợ con, bây giờ chỉ còn ngày nghỉ thăm ba mẹ, trừ thời gian ngồi xe thì còn 20 ngày. Đến lúc đó tiểu hàng không ở đây Vinh Vinh chắc chắn cũng lại nhảy với chị em chờ rồi xem, nó phiền chết đi được. Hà Hiểu Vân liền nói đùa, nếu chị nỡ bỏ được thì để Vinh Vinh về chung với em luôn. Chị còn ước gì đâu, hứa Lan Hương cũng cười. Chọn xong hai tấm vải có màu sắc thích hợp họa tiết thì trong huyện không thể mua được xong, hai người tiếp tục đi dạo cửa hàng, đi gần nửa ngày mới mua xong đồ. Lần trước Hà Hiểu Vân một mình mang theo ngụy viễn hàng đi ra ngoài, trên đường phải rè chừng cẩn thận, không dám lơ lạc, lần này có ngụy kiến vĩ nên nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Lúc đến trong huyện thì trời mới tờ mờ sáng, bọn họ ngồi chuyến xe buýt sớm nhất về Thanh Thủy Hà. Dù cho thời gian sống ở đây không lâu lắm nhưng khi nhìn thấy cảnh vật dần dần quen thuộc ngoài cửa sổ thì trong lòng Hà Hiểu Vân vẫn có loại cảm khái rốt cuộc đã về nhà. Mệt sao, đến công xã, từ trên xe bước xuống ngụy Kiến Vĩ hỏi cô. Hà Hiểu Vân lắc đầu, nhìn cảnh sắc xanh mơn mởn chung quanh, hít sâu một hơi không khí trong lành, cười nói, em cảm thấy cả người tràn trề sức lực có thể từ đây đi về nhà rồi từ nhà trở lại đây luôn. Cô cúi đầu hỏi Ngụy Viễn Hàng, chúng ta sắp đến nhà rồi, con có nhớ về nhà phải đi đường nào không? Ba người đứng ở ngã rẽ từ công xã về Thanh Thủy Hà, ngụy Viễn Hàng lúc trước mới đi mấy lần, nhưng mà tuổi thằng bé nhỏ như vậy, lại hơn nửa năm rồi không về nhà, hơi trần chờ một lúc rồi mới chỉ vào một con đường, khẳng định nói, đi đường này. Khá lắm, Hà Hiểu Vân cười xoa đầu thằng bé, ngụy Kiến vĩ sách hành lý cô dắt tay con trai, ba người đi trên con đường về nhà. Ven đường cỏ dại xanh biếc, hai bên ruộng đã tiếp nước đầy đủ, cách đó không xa hoa đỗ quyên đã nở khắp núi đồi, trong ngọn gió thổi tới có sen lẫn mùi thơm ngạt ngào của hoa bưởi, là sắc cuối xuân hoàn toàn khác biệt với phương Bắc. Bản dịch phi lợi nhuận bởi A huyền được đăng duy nhất trên WP. Đi không bao lâu thì gặp gỡ hai người phụ nữ mới giặt xong quần áo về, nhìn thấy bọn họ thì lớn tiếng chào hỏi kiến vĩ với Hiểu Vân về rồi sao. Vua tiểu hàng đã cao vậy rồi sao, xem ra cơm bộ đội nuôi người à nha. Ngụy Kiến Vĩ gật đầu với hai người họ, Hà Hiểu Vân bảo Ngụy Viễn Hàng chào, rồi cười nói, một lát mấy chị tới ăn kẹo. Phải đi, phải đi chứ. Đối phương cũng cười đáp lại. Hai bên đã đi xa, hai người bọn họ quay đầu lại nhìn nhìn, một người trong đó nói với người còn lại, có nhìn thấy không? Giày Hiểu Vân mang ấy, thấy, là giày da nhỉ, nhìn rất đắt. Không chỉ vậy, mới nãy tôi ngửi thấy trên người cổ còn có mùi thơm đâu, ai nha, người ta đi vào thành phố rồi chính là không còn giống nông dân chúng ta nữa. Trên đường gặp được không ít người quen đều chào hỏi, xa xa trông thấy viện nhà mình, ngụy Viễn Hàng hưng phấn chạy tới, một đường la lớn ông nội. Bà nội, bọn con về rồi đây. Không la mấy tiếng thì đã thấy Vương Xuân Hoa vội vã từ trong nhà ra gión, trên mặt vui sướng, khóe mắt cười ra mấy nếp nhăn sâu, kéo lấy ngụy Viễn Hàng, về rồi, về rồi. Hà Hiểu Vân cũng đi nhanh mấy bước mẹ. Ừ... Vương Xuân Hoa cười đáp lại, nhìn nhìn Ngụy Kiến Vĩ sau lưng cô, nói với bọn họ trên đường vất vả, đều đói rồi đi, mau vào nhà uống miếng nước. Tiểu Hàng con nhớ bà nội không? Ngụy Viễn Hàng gật đầu lia lịa, vạch ngón tay ra đếm, con nhớ bà nội, ông nội, bác cả, bác gái ai cũng nhớ. Vương Xuân Hoa nghe mà cười không ngừng, ôm lấy thằng bé không nỡ buông tay. Phùng Thu Nguyệt ôm con gái đi tới, mấy đứa đã về rồi. Em gái Ngụy Viễn Hàng chạy đến bên cạnh Phùng Thu Nguyệt nhảy tương tương bên cạnh cô em gái anh đã về rồi đây. Lúc bọn họ đi tiểu bảo bảo mới đầy tháng, giờ đã hơn 7 tháng. Bộ dạng trắng trẻo mập mạp, con bé nghe thấy giọng của Ngụy Viễn Hàng thì xoay đầu lại, dùng đôi mắt đen lúng liếng nhìn thằng bé. Thằng nhỏ còn đang nói gọi anh em mau gọi anh đi. Hà Hiểu Vân đi tới buồn cười nói em còn chưa biết nói chuyện đâu. Cô gọi một tiếng chị dâu, vỗ vỗ tay với đứa bé, thử ôm lấy cơ thể nhỏ xíu mềm nhũn ở trong ngực mình, không khóc không nháo làm cho lòng người mềm nhũn. Ngụy Viễn Hàng ôm đùi cô, "Mẹ cho con nhìn em đi, cho con nhìn đi." Hà Hiểu Vân đành phải ngồi xổm xuống cho nó nhìn, "Cẩn thận một chút, không thể làm đau em đâu đấy." Ngụy Kiến Vĩ cũng gọi mẹ và chị dâu, lại hỏi Vương Xuân Hoa, "Ba đâu mẹ?" Bà còn với kiến quốc đi trong ruộng xem mạ, tiểu tử thúi kiến hoa thì gần đây ngày nào cũng chạy ra ngoài, không biết muốn làm gì. Mẹ nói chứ vẫn là mau gọi người giới thiệu cho nó một cô gái, nếu không với tính cách này của nó thì không ổn định được. Còn với Hiểu Vân đi nghỉ ngơi một chút đi, mẹ đi nấu mì. Vương Xuân Hoa vừa nói vừa đi vào bếp, Phùng Thu Nguyệt thấy con gái ngoan ngoãn trong tay Hà Hiểu Vân thì cũng đi theo vào hỗ trợ. Ngụy Viễn Hàng nhìn em gái một lát thấy em không biết nói cũng không thể chơi với mình thì rất nhanh mất đi hứng thú, bình bịch chạy qua sát vách tìm diễm diễm. Hà Hiểu Vân ôm đứa nhỏ cùng Ngụy Kiến Vĩ trở về phòng, mặc dù đã mấy tháng không có người ở nhưng trong phòng vẫn rất sạch sẽ, trên bàn một chút bụi cũng không có. Cô ngồi xuống giường, chống tay lên chiếu thở dài, giống hệt như trước khi bọn em đi. Bản dịch phi lợi nhuận bởi A Huyền được đăng duy nhất trên WB. Nguyễn Kiến Vĩ lấy đồ trong túi ra, đặt quà mua cho mọi người lên bàn cất quần áo vào trong tủ. Sau khi sửa soạn xong thì đi tới ngồi bên cạnh cô. Đợi chút nữa ăn mì rồi ngủ một lát. Tối qua trên xe lửa nhiều người nên không thể nghỉ ngơi tốt. Hà Hiểu Vân nói, lát rồi nói. Bây giờ em còn rất có tinh thần. Cô đặt Tiểu Bảo Bảo lên giường, thấy con bé có thể ngồi vững thì cầm một góc chăn lên đùa với nó. Nguyễn Kiến Vĩ từ phía sau ôm lấy cô, đặt cầm lên bả vai cô. Anh thật nặng. Hà Hiểu Vân nhích nhích ngửa thật nửa già phàn nàn, rồi lại hỏi có phải là mệt không? Anh đi ngủ trước đi, chờ em cùng ngủ, Ngụy Kiến Vĩ nói, hơi thở nói chuyện đều phả lên cầu cô. Hà Hiểu Vân đầy đẩy anh, ngứa ai muốn ngủ cùng anh chứ? Ngụy Kiến Vĩ không chỉ không buông ra mà còn ôm chặt hơn nữa. Tiểu Bảo Bảo đột nhiên A-Ô một tiếng, mắt sáng lên nhìn vào cửa ra vào. Hà Hiểu Vân Thuận theo tầm mắt con bé nhìn sang thì thấy Phùng Thu Nguyệt đứng ở đằng kia, đang mới lại nhìn bọn họ. Cô vội tránh Ngụy Kiến Vĩ ra đứng lên, trên mặt hơi nóng, mặc dù đã quen Ngụy Kiến Vĩ ôm ôm ấp ấp, nhưng mà bị người nhà nhìn thấy thì lại là chuyện khác. Phùng Thu Nguyệt cũng không vào mà đứng ở cửa cười nói, mì nấu xong rồi, mẹ bảo chị gọi mấy đứa ra ăn. Làm phiền chị rồi, Hà Hiểu Vân giao tiểu bảo bảo lại cho cô ấy, ngại nhìn vẻ mặt cô nên bước nhanh về phía nhà chính. Ăn mì xong, cô lấy quả ra trừ vải cho Vương Xuân Hoa thì còn có kem dưỡng da cho Phùng Thu Nguyệt. Mấy người đàn ông trong nhà mỗi người một cái thắt lưng, ngay cả tiểu bảo bảo cũng có một một đôi giày nho nhỏ xinh xắn. Vương Xuân Hoa chân quý sở lên tấm vải, ngoài miệng lại lắc đầu nói, mua cái này để làm gì? Tốn kém cỡ nào đâu? Hà Hiểu Vân chỉ cười. Phùng Thu Nguyệt nói với Hà Hiểu Vân, em đừng nhìn mẹ nói như vậy, trên thực tế trong lòng rất vui đâu. Cô cúi đầu lắc lắc nữ nhi trong ngực. Nhếp nhếp con nhìn xem, tím mua cho chúng ta thật nhiều qua, mau nói cảm ơn tím đi nào. À, đứa bé cắn cắn ngón tay. Hà Hiểu Vân yêu thích xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của nó. Biết nói chuyện rồi sao? Còn sớm đâu, hiện tại chỉ biết ia ia lung tung thôi. Phùng Thu Nguyệt nói, nói chuyện một lát thì Vương Xuân Hoa bảo bọn họ đi nghỉ ngơi một lát. Hà Hiểu Vân bây giờ cũng hơi buồn ngủ nên dẫn ngụy viễn Hàng về phòng tiểu bàn tử trông thấy giường quen thuộc thì lập tức cười dài nhào tới nhảy bình bịch mẹ là giường của chúng ta bây giờ mới biết sao đừng nhảy nữa nằm xuống ngủ cô mới cởi quần áo đứa nhỏ ra thì ngụy kiến vĩ đi vào thấy ngụy viễn hàng chuẩn bị nằm giữa thì nói với nó con nằm vào trong đi sau đó thì ngồi xuống mép giường bắt đầu cởi giày cởi áo khoác ngụy viễn hàng mở to hai mắt nhìn anh cả khuôn mặt đều là vẻ hoang mang ba không ngủ dưới đất sao phi hà hiểu vân bật cười Ngụy Kiến Vĩ liếc cô một cái, nói với con trai, sau này đều ngủ trên giường. Đứa nhỏ vẫn còn hơi khó hiểu, thằng bé nhớ rõ trước kia lúc ở nhà ba đều là nằm dưới đất ngủ đâu. Không đợi thằng bé hỏi gì thêm thì Ngụy Kiến Vĩ đã nằm xuống, giường ở nhà nhỏ hơn ở chỗ bộ đội một chút, anh người bự chân dài, một người sắp chiếm gần nửa cái giường, Hà Hiểu Vân nằm ở giữa, Ngụy Viễn Hàng nằm ở trong cùng, vừa xoay người thì lập tức bị kẹp vào vách tường. Đứa nhỏ tướng ngủ không tốt trước kia đều thích lăn qua lộn lại, bây giờ nằm im như chim cút thằng bé liền không thoải mái, phàn nàn với mẹ, mẹ thật chật trội nha. Đừng lăn lộn thì sẽ không chật nữa. Hà Hiểu Vân vỗ vỗ lên bụng thằng bé quay đầu lại nín cười nhỏ giọng nói với Ngụy Kiến Vĩ. Anh có nghe thấy không? Thật chật trội nha, Ngụy Kiến Vĩ nghiêng người sang, ôm lấy cô vào lòng, hai người thân mình một lớn một nhỏ cô gần như lọt thòm trong người anh. Đúng là hơi chật, Ngụy Kiến Vĩ nhìn con trai vô tư, nói có ẩn ý. Trước đó tại bộ đội đứa nhỏ quá nhỏ, không thể cho nó ngủ riêng một mình. Bây giờ trong nhà nhiều người như vậy, sách thằng bé ra ngoài tùy tiện nhét vào giường Ngụy Kiến Hoa thì sẽ không chật nữa. chương 49, chợp mắt một lát sau khi tỉnh lại thì tinh thần tốt hơn rất nhiều. Hà Hiểu Vân vẫn nằm trong lòng Ngụy Kiến Vĩ, một bàn tay của đối phương vắt ngang trên hông cô, cô hơi nhúc nhích thì nghe anh hỏi, dậy rồi sao? Anh hẳn là cũng vừa tỉnh lại, giọng nói có hơi khan khan. Ngụy Viễn Hàng còn đang ngáy khò khò, Hà Hiểu Vân nhỏ giọng ừ một tiếng, hỏi anh mới ngủ sao. Ừ còn sớm, có muốn ngủ thêm một lát không? Cô lắc đầu, không được ngủ quá nhiều tối ngủ không được. Tuy nói như vậy nhưng hai người cũng không dậy mà lẳng lặng ôm nhau một lúc lâu, sau đó Hà Hiểu Vân mới rời khỏi ngực anh ngồi dậy cũng sắp nấu cơm trưa em đi xem xem anh ngủ thêm một lát đi. Cô mặc quần áo chỉnh tề đi ra ngoài, trông thấy Phùng Thu Nguyệt ngồi bên cạnh lu nước rửa rau, Vương Xuân Hoa thì đang lột đậu sửa soạn nấu cơm. Con dậy rồi sao, có ngủ được không? Vương Xuân Hoa hỏi cô. Hà Hiểu Vân gật đầu tới hỗ trợ lột hạt đậu, đình đình đâu mẹ? Đình đình là tên của Tiểu Bảo Bảo. Ngủ trong phòng, Phùng Thu Nguyệt quay đầu lại. Tiểu Hàng dậy chưa? Chưa chị, con sâu lười này không đợi em gọi thì sẽ không dậy đâu. Con nít ngủ nhiều là rất bình thường, đợi cho đến tuổi như mẹ thì muốn ngủ cũng không ngủ được. Vương Xuân Hoa nói, Phùng Thu Nguyệt cười nói, mẹ còn trẻ đâu? Tay chân lầm cẩm rồi, trẻ cái gì? Vương Xuân Hoa cũng cười, lại hỏi Hà Hiểu Vân, ở bên ngoài ăn quen không? Ăn vẫn còn tốt dù sao cũng là tự mình nấu. Chỉ là trời lanh, mùa đông tuyết rơi sâu tới đầu gối, một trận chính là mấy ngày cửa cũng không ra được, mỗi ngày ngồi cạnh lò sưởi ấm, hơ đến nỗi khô luôn. Hà Hiểu Vân nói khoa trương, khô chỗ nào, sao chị không thấy? Phùng Thu Nguyệt rửa rau xong, đi tới làm bộ nhìn cô kỹ lưỡng. Không phải rất tươi mắt sao, còn trắng trẻo, xinh đẹp hơn lúc ở nhà nữa đó. Hà Hiểu Vân giận, chị cứ chọc em đi. Phùng Thu Nguyệt làm bộ kêu an, chị nói đều là nói thật, không tin thì em hỏi mẹ xem, Hiểu Vân có phải là đẹp hơn không mẹ? Vương Xuân Hoa cười nói, xinh đẹp, hai đứa đều xinh đẹp. Nói ai xinh đẹp đâu? Ngoài cửa truyền đến giọng của thím trương Hà Hiểu Vân quay đầu chào hỏi thím tới rồi. Thím trương cười ha hà nói, buổi sáng thím ở nhà tiểu hàng đột nhiên chạy vào làm cho thím hết hồn, hơn nửa năm không gặp nó cao hơn không ít. Bà lại quan sát Hà Hiểu Vân, vừa nhìn vừa gật đầu, thím thấy Hiểu Vân thay đổi cũng không nhỏ, có hương vị của người thành phố. Cái gì mà người thành phố hay không thành phố, dù sao thì cũng đều là người của Thanh Thủy Hà chúng ta. Hà Hiểu Vân đứng dậy rời ghế qua mời bà ngồi xuống. Kiến vĩ không ở nhà sao, trong phòng nghỉ ngơi tối hôm qua ngồi xe lửa anh ấy một đêm không ngủ. Hà Hiểu Vân ra hiệu về phía phòng ngủ, mấy đứa trở về một chuyến cũng không dễ dàng. Tím Trương cảm khái, vương xuân hoa cầm đậu vào nhà bếp lúc ra trong tay cầm nắm kẹo sao diễm diễm không qua. Bản dịch phi lợi nhuận bởi A Huyền được đăng duy nhất trên WP. Tím Trương nói giỡn, sao cháu gái tôi không tới thì chị không cho tôi kẹo sao? Vương Xuân Hòa rúi kẹo cho bà ấy, cười mắng, nào dám không cho tôi sợ chị dỡ nhà tôi mất. Coi như chị thức thời. Tím Trương nói, Hà Hiểu Vân và Phùng Thu Nguyệt nghe đều cười. Đang nói thì ngụy Kiến Hòa sách cái túi từ bên ngoài lắc lưa đi vào, miệng còn hát ngâm nga. Vừa thấy được cậu Vương Xuân Hoa liền tức giận còn biết trở về, ngày mai mẹ khâu cái túi vải cho mày, ra ngoài ăn xin luôn là dược đỡ cho cả ngày ra ngoài chạy. Ngụy Kiến Hoa không dám cãi lại, nhỏ giọng lầu bầu cái gì, nhìn thấy Hà Hiểu Vân thì mắt cậu sáng lên, nhị tàu với nhị ca về rồi sao? Hà Hiểu Vân cười nói, về một lúc rồi, em đi đâu về vậy? Cô bất quá chỉ thuận miệng hỏi, Ngụy Kiến Hoa lại nói quanh co, hơn nửa ngày cũng không nói ra cái gì, còn nói sang chuyện khác nhị ca có phải là ở trong phòng không? Em đi tìm ảnh, nói xong cũng chạy cái vèo, lén lén lút lút không biết làm gì. Vương Xuân Hoa tức giận, lại quay đầu nói với Thím Trương, cô gái lần trước chị nói trong nhà nó có nói gì không? Nếu như thấy hợp thì tôi nghĩ để hai đứa nó gặp mặt một lần. Thím Trương nói, chị đừng vội vậy, nhà chị là muốn tìm con dâu nên càng nhanh càng tốt nhưng người ta là gà con gái nên chắc chắn là phải cân nhắc thêm. Với lại Kiến Hoa còn trẻ, chị cũng không vội ôm cháu trai, gấp gáp như vậy làm gì? Vương Xuân Hoa thở dài, còn không phải tại nó cứ sốc nổi, nói là trẻ nhưng cũng đã hai mươi mà cả ngày như con nít, không tìm người cho nó an ổn lại thì tôi sợ nó có ngày nhập bọn với mấy lũ lưu manh côn đồ. Yên tâm đi kiến Hoa là đứa nhỏ ngoan, sẽ không như vậy. Tím Trương khuyên bà, nói thêm mấy câu nữa thì bà ấy về nhà nấu cơm, Hà Hiểu Vân mấy người cũng vào bếp. Cơm chưa nấu xong Hà Hiểu Vân chuẩn bị đi gọi ngụy Viễn Hàng dậy thì ở trong sân nhìn thấy ngụy Kiến Hoa, nhớ tới vấn đề làm cho Vương Xuân Hoa nhức đầu cô liền giống như giỡn nói, mẹ muốn giới thiệu cô gái nào đó cho em, cô gái đó em gặp qua chưa có đẹp không? ngụy Kiến Hoa nghe xong lập tức nhăn nhó, nhị tẩu, sao ngay cả chị cũng nói cái này, chị biết rõ là cậu dừng lại, nhìn trái ngó phải giáo rác rồi mới nhích là gần một chút tiếp tục nhỏ giọng nói, chị biết chuyện của em mà. Hà Hiểu Vân nghe vậy liền hiểu được ý cậu, được rồi, được rồi, chị nói giỡn thôi. Đúng lúc này Ngụy Kiến Vĩ cũng từ trong phòng đi ra, cô nói cơm nấu xong rồi, hai người vào trước đi, em đi gọi hàng hàng dậy. Cô đi qua hai người vào phòng, bên ngoài Ngụy Kiến Hoa nhìn nhị ca, không xác định được mới nãy anh có nghe được gì không, đang lưỡng lự có nên thăm dò không thì chợt nghe anh mình nói, sau này nói chuyện với chị dâu chú thì đừng đứng gần như vậy. Nói xong Ngụy Kiến Vĩ đi vào nhà chính. Ngụy Kiến Hoa đứng ở đó, không hiểu ra sao, nửa ngày sau mới phản ứng kịp, biểu cảm trên mặt như bị sét đánh. Nhị ca có ý gì? Chẳng lẽ Hoài Nghi mình có ý với Nhị Thẩu? Không phải chứ? Ngụy Kiến Hoa ở trong lòng gào thét coi như mình oai hùng soái khí tựa võ tòng thì Nhị ca cũng không giống võ đại lang đâu. Đương nhiên lời này cậu cũng chỉ nói trong lòng mà thôi, không dám để Nhị ca nghe thấy. Lúc ăn cơm ngụy Trấn Hưng và ngụy Kiến Quốc Từ trong ruộng trở về, một nhà chín người đều có mặt quả thực vô cùng náo nhiệt. Bản dịch phi lợi nhuận bởi A Huyền được đăng duy nhất trên WP. Sau bữa ăn nghỉ ngơi một lát, Hà Hiểu Vân chuẩn bị về nhà mẹ đẻ. Cô trong phòng thu dọn đồ đạc ngụy viễn Hàng trong trong ngoài ngoài chạy tới chạy lui, bỗng nhiên hứng thú bừng bừng chạy đến trước mặt cô, vui sướng nói, mẹ. Bướm lại tới nữa rồi. Nhớ lúc này năm ngoái thằng bé còn gọi bướm bướm. Bây giờ miệng đã lưu loát hơn, nhưng đọc đúng thì đúng mà giọng thì vẫn hơi kỳ kỳ. Hà Hiểu Vân đáp lại, đừng chạy nữa chuẩn bị tới nhà bà ngoại chơi rồi, con chạy đầu đầy mồ hôi sẽ không còn đẹp trai nữa đâu. Đứa bé ưỡn ngực lên nói con là nam tử hán, không cần đẹp trai. Ai nói với con vậy? Hà Hiểu Vân cười nhạo chờ tới lúc con lớn lên có người thích rồi thì biết đẹp trai có quan trọng hay không. Sửa soạn xong rồi sao? ngụy Kiến Vĩ đi tới, trong tay cầm cái bìa thư. Hà Hiểu Vân nhìn thấy, hỏi, không phải nói đưa cho mẹ sao, sao anh lại cầm về. Những năm qua ngụy Kiến Vĩ về nhà sẽ đem tiền lương đã tích chữ một năm qua nộp lên phần lớn cho Vương Xuân Hoa, để trong nhà chi tiêu. Tiền lương của anh mặc dù không ít nhưng chỗ phải chi cũng nhiều, bình thường cơm nước quần áo, vật dụng sinh hoạt, anh lại thường hào phóng tiếp tế chiến hữu nên tiền còn lại cũng không bao nhiêu. Năm ngoái Hà Hiểu Vân theo quân, mặc dù nhiều thêm hai miệng ăn nhưng bởi vì cơm nhà tự nấu, quần áo anh hỏng cũng có người may vá, Hà Hiểu Vân lại chuẩn bị sổ sách ghi chép mỗi một bút chi tiêu đều ghi rõ ràng. Có cô hỗ trợ quy hoạch nên tiền tiết kiệm năm nay không hề ít hơn những năm qua. Bởi vì còn không chia nhà, mà người trong nhà lại nhiều còn thường xuyên gửi đồ tới bộ đội cho họ, nên sau khi Hà Hiểu Vân thương lượng với Ngụy Kiến Vĩ thì đều cảm thấy nên giống như trước đây, mới nãy là anh đi đưa tiền cho Vương Xuân Hoa. Mẹ chỉ lấy 50, Ngụy Kiến Vĩ nói, Hà Hiểu Vân thả đồ trong tay xuống cầm lấy bìa thư, để em nói lại với mẹ. Cô tìm thấy Vương Xuân Hoa trong phòng bà, vừa đi vào đã nghe bà nói, nếu bởi vì chuyện tiền bạc thì con cũng đừng khuyên nữa. Vốn mẹ là một chút cũng không muốn lấy, nhưng nếu không lấy thì một là mấy đứa không đồng ý, hai là dù sao cũng còn chưa chia nhà công điểm anh cả chị dâu con kiếm được cuối năm được tiền đều phần lớn ở chỗ mẹ, nếu như không lấy của mấy đứa một chút thì sợ bọn nó biết sẽ nghĩ trong lòng. Mẹ biết con với kiến vĩ hiếu thuận, có tấm lòng này là được mấy đứa bên ngoài dù là mua cộng hành cũng phải bỏ tiền, giữ lại chút tiền phòng thân, mẹ với ba con ở nhà cũng yên tâm. Cầm về đi, nếu như sau này thật sự cần tiền thì mẹ chắn chắn sẽ nói với các con. Lời của bà đã chặn hết những lời Hà Hiểu Vân định nói ra cô đành phải đường cũ trở về. Buổi chiều cô và ngụy Kiến Vĩ mang theo ngụy Viễn Hàng về nhà ngoài. Bây giờ thời tiết mát mẻ, mặt trời nấp sau tầng mây mỏng, gió nhẹ thổi qua mặt thoải mái dễ chịu. Đứa nhỏ chạy tung tăng ở đằng trước, hai người song song đi ở phía sau. Hà Hiểu Vân vừa đi vừa nhìn xung quanh, rất cảm khái nói cũng chỉ mới đi nửa năm mà sao cảm giác như là rất lâu rồi vậy. Ở bên ngoài nhớ nhà sao? Ngụy Kiến Vĩ hỏi, cũng còn được, Hà Hiểu Vân nói, anh thì sao? Tím chương nói anh mười mấy tuổi đã đi bộ đội, một năm chỉ về một lần, anh có nhớ nhà không? Ngụy Kiến Vĩ nghĩ nghĩ, nói, hai năm đầu có hơi nhớ, sau này thì tốt rồi. Hà Hiểu Vân cười chọc anh, anh sẽ không giống tiểu bàn từ đó chứ tự cho mình là nam từ Hán nên không thể nhớ nhà cho nên chết sĩ diện chịu đựng đi. Ngụy Kiến Vĩ nhìn cô cong khóe môi nói, em và con đều ở bên cạnh còn phải nhớ nhà sao? Anh là đang tránh nặng tìm nhẹ. Hà Hiểu Vân bĩu môi cô với đứa nhỏ cũng mới chỉ ở bộ đội nửa năm còn hơn 10 năm trước kia thì sao? Nhưng mà coi như anh biết nói chuyện nên cô cũng buông tha đề tài này, chuyển chủ đề, mẹ rất lo lắng kiến hoa, sợ cậu ấy đi mới mấy kẻ chơi bời lêu lỏng rồi học cái xấu. Anh cũng biết cậu ấy có người thích rồi đi, Ngụy Kiến Vĩ hơi nhíu mày, Hà Hiểu Vân lại nói, thật ra em thấy mẹ cũng hơi vội, nếu như kiến hoa với cô gái cậu ấy thích thật sự có duyên, vậy trong nhà còn muốn cậu ấy xem mắt cô gái khác thì đối với ba người họ đều không thỏa. Nhưng bản thân Kiến Hoa không chịu nói, chúng ta cũng không rõ mỗi ngày cậu ấy đi ra ngoài là đi tìm cô gái đó hay là tìm những tên côn đồ kia. Hai người là anh em cũng dễ nói chuyện, anh nói với cậu ấy thử xem. Ngụy Kiến Vĩ nghe xong thì trong lòng đã có suy tính, gật đầu, ngoài miệng lại nói quan hệ của em với Kiến Hoa rất tốt. Hà Hiểu Vân nghe lời này sao có gì là lạ, quay đầu nhìn anh, đưa tay liền đánh anh. Anh sao đó, giọng điệu khó chịu. Ngụy Kiến Vĩ bắt lấy tay của cô, nắm lấy trong lòng bàn tay, biểu hiện trên mặt cố ý nghiêm túc, em quan tâm nó như vậy anh không vui. Hà Hiểu Vân bật cười, khoa trương khịt khịt mũi, ai ra, hủ dấm nhà ai bể mà sao nghe chua như vậy nhỉ? Trong mắt Ngụy Kiến Vĩ cũng có ý cười, nhưng vẫn nói, sao? Anh không thể không vui sao? Anh còn không biết ngại mà nói. Hà Hiểu Vân chọc chọc ngực anh, em nghe còn đỏ mặt thay anh đó. Cô còn định nói tiếp để diễu cợt anh, lại nghe thấy tiếng ngụy viễn hàng cách đó không xa gọi hai bọn họ đi nhanh lên, ở đối diện cũng có mấy người đi tới cô không muốn để người ta xem náo nhiệt nên đành tạm thời bỏ qua cho anh. Đi tới ngoài cổng Hà ra, còn chưa đi vào thì Hà Hiểu Vân đã nghe thấy tiếng Hà Hiểu Phân, cô bước vào cửa vui vẻ nói, ba, mẹ con về rồi, chị hôm nay cũng ở đây sao? Biết hôm nay em về nên cố ý chờ em, Hà Hiểu Phân nói. Ba người vừa vào cửa thì đã bị Lý Nguyệt Quế lôi kéo nhìn một lúc, lúc thì nói Ngụy Viễn Hàng cao hơn, lúc nói Hà Hiểu Vân gầy, ngay cả Ngụy Kiến Vĩ cũng bị bà nói dám đen. Hà Đại Chí ngồi bên cạnh bàn gõ, cái tàu thấy Lý Nguyệt Quế đứng đó lải nhải thì nói, "Đừng nói nữa, để Hiểu Vân với con rể ngồi xuống trước đã." Bản dịch phi lợi nhuận bởi A Huyền được đăng duy nhất trên WP. Cần ông nói sao? Lý Nguyệt Quế hừ ông một cái. Bà ôm Nguyễn Viễn Hàng một hồi rồi định đi vào bếp nấu điểm tâm, bị Hà Hiểu Vân nói hết lời rằng bọn họ vừa ăn cơm chưa thì mới tạm thời ngăn bà lại được. Nguyễn Kiến Vĩ ngồi nói chuyện với ba vợ, còn ba mẹ con các cô thì ngồi một bên khác Nguyễn Viễn Hàng chơi với con gái nhỏ Hà Hiểu Phân dẫn theo. Hà Hiểu Vân lấy quà ra cho Lý Nguyệt Quế cũng là một tấm vải, Hà Hiểu Phân thì là một cái khăn lụa. Lý Nguyệt Quế lắc đầu liên tục, không đồng ý nói cho nên nói mấy đứa con trẻ không biết tiết kiệm, mẹ đã lớn tuổi vậy rồi cần gì quần áo mới còn mua vải đẹp như thế. Còn nữa, mua cho chị con cái gì đây, mỏng như giấy vậy, mang cũng không ấm tiền đều tiêu bậy bạ. Hà Hiểu Vân còn chưa nói gì thì Hà Hiểu Phân đã nói, Hiểu Vân mua cũng đã mua, mẹ nhận là được. Rõ ràng trong lòng vui mà ngoài miệng thì cứ nói như vậy, nếu mẹ thật sự không muốn thì đưa con. Nói xong thì đưa tay muốn lấy, Lý Nguyệt Quế đẩy tay cô ra. Ra ra ra con cũng có rồi, đây là Hiểu Vân mua cho mẹ ai cũng không được lấy. Hà Hiểu Vân cười nói, sớm nói như vậy không phải tốt rồi sao. Lý Nguyệt Quế tức giận chừng cô một cái, nhìn nhìn về phía Ngụy Kiến Vĩ và Hà Đại Chí, xác định bọn họ không nghe thấy thì mới kéo tay Hà Hiểu Vân nhỏ giọng hỏi con mua mấy cái này Kiến Vĩ với mẹ chồng con không nói gì chứ. Hà Hiểu Vân biết bà lo lắng, cười nói, không sao, bọn họ đều biết. Lúc đó con nói muốn mua chút đồ cho người nhà kiến vĩ còn nói con đừng quên mẹ với ba. Vậy là tốt rồi, mẹ thấy kiến vĩ cũng không giống là người xét nét. Ở ngoài ăn có quen không? gầy đi nhiều, nhìn cổ tay này, mảnh như cây trúc vậy. Lý Nguyệt Quế cầm lấy cổ tay cô nắm nắm trong lời nói không nén được sự đau lòng. Hà Hiểu Vân bất đắc dĩ nói thật sự không ốm tay con vẫn như vậy thịt đều treo trên mặt đâu. Nào có thịt, trên mặt cũng không có thịt, Lý Nguyệt Quế nói. Lại hỏi cô rất nhiều thứ, chờ mẹ con ba người tâm sự xong thì mặt trời đã sắp ngã về tây, Lý Nguyệt Quế nhìn nhìn sắc trời, đi vào bếp làm điểm tâm cho bọn họ, lúc này thì ai khuyên cũng không được. Hà Hiểu Vân hôm nay chỉ dẫn theo con gái nhỏ về, Hà Hiểu Vân chơi với cháu gái một hồi, nói con gái của anh Kiến Vĩ Giờ hơn 7 tháng, vừa có thể ngồi vững trắng trắng mập mập, vô cùng dễ thương. Vẫn là con gái tốt lớn cũng không nghịch ngợm như con trai. Hà Hiểu Phân nghe vậy thì nói, đã thích như vậy thì em với kiến vĩ sinh đứa nữa thôi, dù sao tiểu hàng giờ cũng lớn, không cần mỗi ngày trông nom tiền lương kiến vĩ cũng nuôi nổi, mà em lại rảnh rỗi. Hà Hiểu Vân nghe mà trong lòng lột bột, lắc đầu lia lia cười khan nói, nói sao đi. Hà Hiểu Phân liếc cô một cái, nhưng cũng nói sang chuyện khác. Hà Hiểu Vân nói chuyện với bọn họ nhưng thực tế đã có chút mất tập trung. Lúc trước Lý Nguyệt Quế cũng đã nói cô sinh thêm đứa nữa. Dù sao thời này thì sinh một đứa là quá ít. Dù là Vương Xuân hoa ngoài miệng không nói nhưng trong lòng chắc chắn cũng muốn nhiều con nhiều cháu. Hà Hiểu Vân đối với chuyện sinh con hơi sợ, sinh đau như vậy, mà điều kiện khám chữa bệnh thời này lại không tốt lắm, rất nhiều người đều là sinh ở nhà, được bà đỡ đỡ đẻ, sau này thường sẽ lưu lại rất nhiều bệnh phụ khoa. Cái này còn không phải trọng điểm, mấu chốt là cô chuẩn bị tham gia thi đại học mà lại là nhất định phải đi. Loại tình huống này sao mà sinh con được? Dù cho sinh ra rồi cô không có thời gian chăm, Vương Xuân Hoa đồng ý hỗ trợ, vậy đối với đứa bé mà nói là có trách nhiệm sao? Trước khi chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng Hà Hiểu Vân sẽ không sinh con. Một đứa bé sinh ra không nên là trách nhiệm ngoài ý muốn hay là do áp lực xung quanh tạo ra. Bản dịch phi lợi nhuận bởi A Huyền được đăng duy nhất trên WP. Chẳng qua trước đó quan hệ của cô và Ngụy Kiến vị qua cứng nhắc cũng chưa theo quân, vậy nên còn có thể lấy lý do này đỡ một chút hiện tại xem như lưỡng tình tương duyệt lại ngày ngày ở cạnh nhau, không biết trong lòng anh phải chăng cũng muốn có thêm một đứa con nữa. cô có thể không để ý sự thúc giục của người khác nhưng nếu như Ngụy Kiến Vĩ không ở cùng một chiến tuyến với cô, ba người họ ăn cơm tối rồi mới về. lúc về đến nhà thì trời đã sắp tối. Hà Hiểu Vân tắm rửa cho Ngụy Viễn Hàng. Ngụy Kiến Vĩ muốn giải quyết vấn đề giường chật còn có những lời Hà Hiểu Vân nói trên đường lúc nãy thế là đi về phía phòng của Ngụy Kiến Hoa. Nguyễn Kiến Hoa đang gục xuống bàn ngẩn người, vừa ngẩng lên thì thấy anh xuất hiện ở cửa ra vào, hoảng sợ nhảy dựng bật thốt lên: "Nhị ca, người em thích không phải nhị tàu." Lông mày Nguyễn Kiến vĩ giật giật. Nguyễn Kiến Hoa vội vàng cứu vãn: "Em không phải nói là không thích nhị tàu, nhị tàu rất tốt, em thích chị ấy, nhưng không phải thích kiểu kia." Im miệng, Nguyễn Kiến vĩ mặt đen thui. Nguyễn Kiến Hoa tự biết nói sai, ngoan ngoãn im lặng, cúm núm như một con chim cút. Ngụy Kiến Vĩ cũng không vòng vo với cậu mà vào thẳng vấn đề, mẹ nói gần đây chú cứ chạy ở bên ngoài có phải trà trộn chung một đám với lũ người kia không? Không có không có, Ngụy Kiến Hoa khoát tay lia lịa. cậu biết anh mình nói là đám lưu manh kia, lúc trước nhị ca đã cảnh cáo cậu, ngày nào mà cậu dám giống đám người đó chơi bời lêu lồng, trộm cắp thì sẽ đánh gãy chân cậu. Ngụy Kiến Hoa cái khác không dám nói nhưng nhị ca nói đánh gãy chân cậu vậy chắc chắn là sẽ đánh gãy tuyệt không đánh cho bong gân. Có anh chấn áp trên đầu nên ngụy Kiến Hoa có to gan hơn nữa cũng không dám lá mặt lá trái. Ngụy Kiến Vĩ gật đầu, xem như tin tưởng cậu, lại hỏi, vậy chú là đi tìm cô gái kia? Cô gái nào? Giọng điệu ngụy Kiến Hoa hàm hồ còn muốn giả ngu, đáng tiếc cuối cùng trước cái nhìn chằm chằm của anh mình thì vẫn thành thật thừa nhận, gãi gãi mặt ấp à ấp úng nói, cái đó cũng không tính là đi tìm cô ấy, nhà cô ở công xã em chỉ tiện đường đi ngang qua. Từ Thanh Thủy Hà đến công xã, đường này thuận cũng thật là xa. Ngụy Kiến Vĩ không nhìn nổi bộ dáng này của cậu đã vậy thì sao không nói với mẹ để mẹ phải lo lắng. Đừng, Ngụy Kiến Hoa vội nói em em đúng là thích cổ nhưng mà cổ không biết em cũng không muốn bị phát hiện anh anh đừng nói cho mẹ anh mà nói cho mẹ là toàn công xã đều sẽ biết. Thiếu nam tình hoài của cậu Ngụy Kiến Vĩ không thể lý giải lắm nhưng mà điều này không trở ngại anh nhờ vào đó mà đạt được mục đích của mình. Vậy mẹ muốn chú đi xem mắt chú ứng phó thế nào? Nguyễn Kiến Hoa nghe xong liền vẻ mặt đau khổ em đang phiền đây, nhìn bộ dạng kia của mẹ thì nói không chừng ngày mai là sẽ kéo em đi xem mắt với người ta, làm sao bây giờ đây. Cậu khổ não nằm bò lên bàn, nắm tóc của mình làm bù xù cả lên, bỗng nhiên không biết nghĩ đến cái gì, đưa mắt nhìn sang Nguyễn Kiến Vĩ, hai mắt sáng lấp lánh, anh anh là anh ruột anh giúp em đi. Nguyễn Kiến Vĩ ở trên cao liếc nhìn cậu. Nguyễn Kiến Hoa thấy có hy vọng lập tức cắn câu anh chúng ta là anh em ruột đó, anh giúp em lần này, về sau có việc gì cần tiểu để thì cứ mở miệng. Cậu đau khổ cầu xin hồi lâu Nguyễn Kiến Vĩ mới miễn cưỡng nói, chỉ lần này thôi. Đợi chút nữa chú rỗ tiểu hàng qua đây, giường của anh quá chật ngủ không đủ, khoảng thời gian này nó ngủ với chú. Được, Nguyễn Kiến Hoa sảng khoái đồng ý. Khổ não của cậu nhưng là đại sự nhân sinh, nếu nhị ca chịu ra tay thu phục mẹ thì đừng nói là để cháu trai ngủ với cậu 20 ngày, dù là 2 tháng 2 năm cũng được. Nguy kiến hoa lập tức chạy tới sát vách dỗ ngon dỗ ngọt dụ cháu trai đi. Lúc này cậu còn mừng húm cảm thấy mình lời to, chờ đến khi bị đứa nhỏ phiền một đêm ngủ không ngon, sáng hôm sau mang theo đôi mắt thâm quần mệt mỏi thức dậy thì mới ưu ám nghĩ lại có phải là mình rơi vào hố của nhị ca rồi không? Dễ như chờ bàn tay giải quyết một phiền phức nhỏ, bước chân ngụy Kiến Vĩ mang theo sự khoan khoái, anh vào phòng thấy Hà Hiểu Vân có vẻ đang thất thần thì đi qua ôm lấy cô thấp giọng hỏi em đang nghĩ gì vậy. Mới nãy từ Hà ra về anh đã cảm giác được cô có tâm sự nhưng mà có những người khác nữa nên không tiện hỏi. Hà Hiểu Vân còn đang phiền não chuyện đứa nhỏ đâu, cái khác cô cũng không lo chỉ sợ ngụy Kiến Vĩ cũng muốn có một đứa con nữa, đến lúc đó là cào mặt anh hay vẫn là cào mặt anh đây. Cô buồn dầu thở dài. Thấy thế Ngụy Kiến Vĩ cầm vai của cô, xoay người cô lại, hỏi lần nữa chuyện gì xảy ra. Nói cho anh nghe, Hà Hiểu Vân liếc anh một cái, làm bộ hỏi anh có muốn cho hàng hàng thêm em trai em gái không? Cô quyết định nếu anh mà nói muốn thì cô lập tức đi ngay tới phòng Kiến Hoa đón tiểu bàn tử về, để Ngụy Kiến Vĩ ngủ chung với em trai mình luôn đi. Ngụy Kiến Vĩ nghe thấy vậy thì sững sờ. Chẳng lẽ anh mới vừa tống một phiền phức nhỏ ra ngoài còn chưa kịp thở vào thì đã lại phải nghênh đón một phiền phức nhỏ nữa sao? Nếu anh nói không muốn cô có tức giận không? Vấn đề này thật sự có hơi nan dài. chương 50, ngày hôm sau ngụy Kiến Hoa bước chân nặng nề đi ra khỏi phòng. ngụy Viễn Hàng thì giống như con thỏ sổ lồng, tung tăng chạy ra từ phía sau cậu chạy đi tìm mẹ. Nhìn bóng dáng nhảy nhót tương bừng của nó, ngụy Kiến Hoa cảm thấy mình tang thương như một ông lão 80. Bây giờ cậu mới biết nhị tàu thật sự quá lợi hại, quá vĩ đại, sao chị ấy có thể chịu được thằng nhóc đáng sợ này ròng rã 4 năm qua. Tối hôm qua cháu trai lần đầu tiên ngủ với cậu, đại khái là tâm tình hơi kích động thế là kéo cậu chơi trốn tìm rất lâu mới bị dỗ lên giường. Nhưng đây chỉ mới là bắt đầu, cậu chưa từng biết một đứa con nít lại có thể nói nhiều đến vậy, nằm ở đó lâu lâu lại nói một câu, lâu lâu lại hỏi một câu. Thật vất vả đến khi nó nói mệt ngủ mất thì mí mắt nguy kiến hoa cũng đã sớm díp lại. Thời khắc sắp chìm vào trong mộng đẹp thì bỗng nhiên từ đâu bay tới một cái chân mập khác trên bụng cậu, làm cậu giật mình tỉnh dậy. Sau đó cả một đêm cậu phải tỉnh dậy 7-8 lần, nếu không phải bị tay chân nó làm tỉnh thì cũng là bản thân mình ngủ không an ổn, dậy sờ soạn xem chân nó có đắp kín hay không. Thật vất vả tới lúc trời sắp sáng, lúc giấc ngủ đang ngon lành nhất mới chỉ vừa chợp mắt thì đã bị cháu trai lay tỉnh nó muốn dậy đi tiểu. Mới một đêm mà cậu đã cảm thấy mình dung nhan tiêu tụy, vừa nghĩ tới việc sau này mình kết hôn sinh con, mỗi ngày đều trải qua cuộc sống như vậy thì bây giờ cậu nghĩ tới cô gái mình thích tâm tình cũng không còn kích động như vậy nữa. Chưa cậu ra thì những người khác trong nhà đều ngủ rất ngon. Hà Hiểu Vân tối qua được Ngụy Kiến Vĩ đáp lại, nói chuyện có sinh con nữa hay không đều tôn trọng mong muốn của cô thế là tảng đá trong lòng bị rời đi, thêm nữa không có đứa nhỏ bên cạnh nên một đêm ngủ tới sáng, lúc dậy tinh thần sáng láng lúc trước ở nhà khi ngụy kiến vĩ nghỉ ngơi dưới đất mỗi lần hà hiểu vân dậy anh đều không còn ở trong phòng nay lên giường ngủ rồi anh cũng lời dậy sớm ôm lấy thân thể mềm mại không nỡ buông ra chào buổi sáng hà hiểu vân nằm trong lòng anh ngáp một cái ngụy kiến vĩ ừ một tiếng cầm trống trên đỉnh đầu cô dụi dụi Hà hiểu vân đầy đẩy anh dậy thôi ngụy kiến vĩ chẳng những không dậy mà còn chờ mình đè cả nửa người lên người cô mặt cũng trôn ở trong cổ cô anh thật nặng Hà Hiểu Vân phàn nàn, đầy một cái không nhúc nhích cảm giác có cái gì ươn ướt dính trên cổ. "Đừng trời đã sáng rồi." Ngụy Kiến Vĩ vẫn có chút ngon ngoe dục dịch, đúng lúc này thì bỗng nhiên truyền đến giọng của Ngụy Viễn Hàng. "Mẹ ơi, ba ơi, dậy thôi, nếu không dậy thì chính là con sâu lười đó." Đứa nhỏ ở bên ngoài gõ cửa. Hà Hiểu Vân sợ bị Vương Xuân Hoa bọn họ nghe thấy, hai vợ chồng lúc không có con trai ở đây thì ngủ tới mặt trời lên cao mới dậy. Dù là ai thì cũng đều thấy có gì đó mập mờ. Cô vội vàng đẩy Ngụy Kiến Vĩ ra. Lúc này rốt cuộc đầy được ngồi dậy vội mặc quần áo, miệng thì đáp lại dậy rồi đây. Mặc quần áo ngay ngắn, đang chuẩn bị mở cửa quay đầu lại thì thấy Ngụy Kiến Vĩ tựa ở đầu giường nhìn cô không chớp mắt áo ngủ sộc sạch nút cũng không cài chỉnh tề lộ ra nửa lồng ngực cường tráng. Dù cho buổi tối cái gì cũng đã làm, nhưng ban ngày nhìn thấy màn này thì Hà Hiểu Vân vẫn thấy ngượng túm lấy quần áo bên giường ném vào anh, thúc giục nói, anh nhìn cái gì? Mau dậy đi, lúc này anh mới từ từ nhúc nhích, bản dịch phi lợi nhuận bởi A Huyền được đăng duy nhất trên WB. Hà Hiểu Vân nói thầm trong lòng, thanh niên tốt đẹp lúc trước mỗi ngày dậy sớm, hôm trước còn làm việc cả ngày mà sáng hôm sau vẫn ra ngoài chạy bộ, mồ hôi chảy dầm dề là cùng một người với cái người ở trước mặt này sao? Tới khi cô thấy Ngụy Kiến Vĩ đã mặc xong mới mở cửa ra. Ngụy Viễn Hàng không kịp chờ đợi sông vào trong, trong phòng xoay quanh như đi dạo còn nói, mẹ, mẹ với ba dậy thật là trễ. Hà Hiểu Vân cho qua vấn đề này, hỏi nó, hôm qua con có ngủ ngoan không đó? Không làm phiền tới chú đó chứ, không có con rất ngoan. Lời này nghe cũng không có độ tin cậy nào, Hà Hiểu Vân lắc đầu, rửa mặt cho cô và con trai xong thì dắt thằng bé ra ngoài. Hôm nay dậy hơi trễ, Vương Xuân Hoa đã đôn cháo trên lò, Ngụy Kiến Hoa ngồi trong nhà chính thất thần, thấy cô đi tới thì uể oải chào hỏi, "Chào buổi sáng nhị tẩu." Nhìn bộ dạng chưa tỉnh ngủ của cậu, Hà Hiểu Vân biết hẳn là do đứa nhỏ làm ra, có hơi băn khoăn nói, "Tối qua làm phiền em, hôm nay vẫn là để hàng hàng ngủ với chị đi." Ngụy Kiến Hoa nghe xong đang muốn gật đầu thì thấy anh mình Khoan Thai đi tới, đứng sau lưng nhị tẩu. Bị cặp mắt đó liếc một cái, lời đến khóe miệng lại ngoan ngoãn nuốt trở lại, cười nói: Không cần, Tiểu Hàng rất ngoan, em em rất thích ngủ chung với nó. ngụy Viễn Hàng nghe thấy lập tức vui sướng hách cầm, đắc ý nói con đã nói là con rất ngoan mà. Trong lòng ngụy Kiến Hoa rơi lệ, ngoài miệng vẫn phải nói, đúng vậy, đúng vậy. Cậu cảm thấy bản thân mình thật sự là vô cùng thê lương, vì để nhị ca giúp mình mỏi mấy lời hay trước mặt mẹ mà cậu dễ dàng sao? Thật sự không cần sao? Hà Hiểu Vân hỏi lại. Không cần, không cần. ngụy Kiến Hoa vội vàng nói. Rất lâu không gặp tiểu hàng, em muốn ở nhiều với thằng bé hơn. Vừa nói còn vừa nhìn sắc mặt của ngụy Kiến Vĩ. Hà Hiểu Vân thuận theo ánh mắt cậu quay đầu lại, thấy ngụy Kiến Vĩ thì trong lòng đều hiểu, mới nãy ngụy Kiến Hoa chắc chắn là khuất phục trước huy thế của anh nên mới nói vậy, cũng không biết hai anh em này vụng trộm làm giao dịch gì nữa. Nhưng mà bọn họ đã một người muốn đánh, một người muốn bị đánh vậy thì cô vui mừng được thanh tĩnh mấy ngày. Cháu còn chưa chín nên Hà Hiểu Vân đi bờ sông giặt quần áo trước phùng thu nguyệt đi cùng với cô. Đình đình bây giờ buổi tối còn phải bú sữa nhỉ? Hà Hiểu Vân hỏi cô ấy. Phùng Thu Nguyệt gật đầu, bú có đôi khi một đêm hai ba lần. Trước kia thấy mọi người chăm con thì cảm giác rất nhẹ nhõm, đưa bé lớn nhanh như thổi. Bây giờ tự mình nuôi rồi mới biết được vất vả. Hà Hiểu Vân cười an ủi, lớn hơn chút nữa là khỏe rồi. Lớn lại có phiền não của lớn đâu. Hai người rẽ qua một mảnh rừng trúc nhỏ, trông thấy trên một con đường nhỏ khác có một người phụ nữ mang thai bụng đã lớn. Đi lắc la lắc lư, Hà Hiểu Vân thấy cô ấy lạ mặt nên nhỏ giọng hỏi Phùng Thu Nguyệt cổ là ai vậy chị. Phùng Thu Nguyệt nhìn thoáng qua, lắc lắc đầu thở dài nói, đó là vợ của A Bảo, mang thai 6-7 tháng rồi. Hà Hiểu Vân nhớ ra rồi, A Bảo chính là cậu ngốc trong miệng mọi người, năm ngoái trong nhà cưới vợ cho cậu ta, muốn sinh ra một đứa bé bình thường để nuôi đôi cha mẹ có trí lực thấp này. Bản dịch phi lợi nhuận bởi A Huyền được đăng duy nhất trên Wb Lúc đó cô và Phùng Thu Nguyệt không quá đồng ý cách làm này, bây giờ nhìn thấy vợ A bảo bụng tròn vo thì trong lòng không khỏi hơi phức tạp. Phùng Thu Nguyệt mới vừa làm mẹ nên nhịn không được nói, đứa bé kia sau này phải sống thế nào đây? Nếu sinh ra một đứa bé không bình thường, cả một đời phải ngơ ngơ ngác ngác, nếu như may mắn bình thường thì gánh nặng trên vai sẽ hoàn cả lưng, cũng không biết tình huống nào sẽ càng tồi tệ hơn. Giặt quần áo xong về nhà thì ngụy Kiến Vĩ và ngụy Kiến Hoa không ở nhà, đã lên núi đốn củi rồi. Hà hiểu vân ăn sáng xong thì lấy quần áo trong tủ ra phơi hơn nửa năm không ở nhà mặc dù có Vương Xuân Hoa và Phùng Thu Nguyệt giúp đỡ quét dọn phòng nhưng tủ quần áo vẫn hơi có mùi mốc. Cô tìm ra được hai cái áo len trước đây của Ngụy Viễn Hàng lấy cái mới hơn đi đưa cho Đình Đình mặc dù sao thì cũng là mặc ở trong kiểu dáng trai hay gái cũng không quan trọng. Còn cái khác thì đã hơi cũ cổ tay hơi sờn cô tính tháo ra đan cái áo ngắn tay. Lúc Ngụy Kiến Vĩ về thì cô đang ngồi dưới hiên tháo len. Trên vài anh vác củi, chỉ dùng một tay để đỡ tay kia thì túm lấy góc áo, giống như đang giữ cái gì vậy. Nhìn anh đầu đầy mồ hôi Hà Hiểu Vân nói, trên bàn có trà em đã để nguội, giờ chắc là vừa uống, anh đi uống trước đi. Ừ, ngụy Kiến Vĩ tháo củi xuống rồi đi vào uống trà, lúc đi ra thì trong tay cầm cái chén, tới cạnh lu nước rửa rồi bưng tới chỗ Hà Hiểu Vân. Thì ra là mâm sôi rừng, quả không nhỏ, từng quả đỏ tươi ướt át, mùi trái cây ngọt ngào tỏa ra, cũng không biết anh hái được ở đâu. Bây giờ mâm xôi đã chín rồi sao? Hà Hiểu Vân hỏi, Ngụy Kiến Vĩ gật đầu. Phía sau núi có một mảnh lớn ăn chứ? Trong tay của em đều là sợi len ăn không thiệt anh ăn đi. Anh nghe vậy thì cúi đầu xuống từ trong chén chọn ra quả lớn nhất đưa tới miệng cô. Hà Hiểu Vân vô thức nhìn xung quanh thấy Vương Xuân Hoa và Phùng Thu Nguyệt không ở trong sân thì mới há miệng ra nhận lấy nhỏ giọng nói anh cũng ăn đi. Ngụy Kiến Vĩ liền ăn một quả nhỏ, sau đó lại chọn lấy quả lớn nhất cho cô. Hà Hiểu Vân hơi giờ khóc giờ cười em ăn hai quả là đủ rồi để lại chút cho Hàng Hàng đi nó ở bên kia chơi với Diễm Diễm một lát về biết có đồ ăn mà không được ăn thì lại lải nhải không sao nó muốn ăn thì mai lại hái cho nó Ngụy Kiến Vĩ nói Hà Hiểu Vân hơi có anh là cha ruột đó đầu tiên là cho nó ngủ với Kiến Hoa giờ thì ngay cả ăn cũng không chịu phần cho nó Ngụy Kiến Vĩ nhìn cô mặc dù là ngồi xổm nhưng độ cao lại gần bằng với Hà Hiểu Vân đang ngồi trên ghế. Anh cong khóe môi hỏi tối hôm qua không có đứa nhỏ không tốt sao. Hà Hiểu Vân nghe ra hàm ý trong lời nói của anh, ban ngày ban mặt ra mặt của cô sao bằng anh được mặt hơi nóng lên. Cô luôn sợ người nhà trông thấy sẽ không được tự nhiên, anh lại một chút cũng không để ý thế là không khỏi tức giận nói tốt cái đầu anh. Ngụy Kiến Vĩ vẫn cười, lại đút cho cô quả nữa. Lúc xuống núi Ngụy Kiến Hoa rơi lại phía sau, đến giờ mới thở như chó vác củi về tới nhà. Mới vừa vào cổng thì đã thấy nhị ca và nhị tẩu ngồi dưới mái hiên, anh một quả em một quả ăn mâm xôi rừng, không khỏi mờ to hai mắt nhìn. Trước đó ở trên núi, đi đến giữa sườn thì nhị ca bỗng nhiên bỏ củi ở ven đường, bỏ xuống núi đi hái mâm xôi dại Cậu còn nghĩ, nhị ca nhìn không nói nhiều nhưng thực ra thì rất thương con, đi ra ngoài cũng không quên mang đồ ăn về cho con trai. Kết quả thì sao, thì ra là mang cho nhị tẩu quá đáng hơn nữa là lại còn đốt ăn. Cậu thật muốn hỏi anh mình trước mặt người cô đơn là cậu hai người anh anh em em thì hay lắm sao? Hay lắm sao? chương 51, ăn mâm xôi rừng ngụy Kiến Vĩ hái về làm Hà Hiểu Vân nhớ ra thời tiết này các loại rau giải, nấm rừng trên núi đang nhiều, nếu không đi một chuyến thì thật đáng tiếc. Thế là buổi chiều anh tiếp tục lên núi đốn củi cô cũng đi theo. Mục đích của ngụy Kiến Vĩ vẫn là mảnh rừng trên đỉnh núi kia, Hà Hiểu Vân thì đi khắp nơi. Ở một chỗ trong núi có mấy đám hành giải. Lúc cô ngồi sổm xuống hái thì nghe thấy đằng sau lưng có tiếng bước chân tưởng là ngụy Kiến Vĩ cô cũng không quay đầu lại hỏi anh xong nhanh vậy sao? Người đứng sau không nói gì, chỉ là đi càng ngày càng gần, Hà Hiểu Vân quay đầu lại lếp qua thì lập tức cảnh giác đứng dậy. Người đến là một tên lưu manh ở đại đội Thanh Thủy Hà, lúc còn trẻ đã từng cưới vợ nhưng bị hắn ta uống rượu say đánh chạy mất đến giờ ba bốn mươi tuổi vẫn còn cô độc. Hắn bình thường chơi bời lêu lồng. Không làm việc đàng hoàng uống rượu vào là giả điên, bởi vì trong tên có chữ Huy nên người trong đội gọi luôn hắn ta là Lại Tử Huy. Hà Hiểu Vân bình thường nhìn thấy người như vậy đều sẽ đi vòng, không nghĩ tới hôm nay lại ở trên núi đụng phải, không biết là trùng hợp hay là gã cố ý theo đuôi. Nhưng nghĩ tới ngụy Kiến Vĩ ở gần ngay bên cạnh, chỉ cần gọi một tiếng Anh sẽ tới ngay thì trong lòng cô có sức lực hơn nhiều, nếu mày hỏi có chuyện gì không? Lại Tử Huy nhếch miệng cười cười, không có việc gì, chỉ là, là trò chuyện. Hắn ta hẳn là đã uống rượu nên có hơi nói lắp. Hà Hiểu Vân không muốn để ý tới, nhấc cái gùi lên muốn đi. "Đừng, đừng đi mà." Lại từ huy đuổi theo, ngăn ở trước mặt cô, thân thể bị cồn ngâm lung la lung lay, lúc nói chuyện lộ ra hàm răng vàng ố, "Chúng ta trò chuyện đi, làm làm gì nhỏ mọn vậy?" Hắn ta còn vươn tay ra muốn lôi kéo cô. "Làm gì vậy?" Hà Hiểu Vân lui lại hai bước chán ghét nhíu mày, ánh mắt dưới đất tìm kiếm tảng đá tiện tay. Đối với loại vô lại này, Mình càng yếu đuối thì đối phương càng mạnh hơn. Lúc hắn ta sắp chạm tới thì trực tiếp đánh là được đánh xong lập tức chạy, không cần phải thật sự cứng đối cứng vì dù sao thì sức phụ nữ thường không bằng đàn ông. Lại từ huy chơ mặt ra, trong miệng càng không đứng đắn. Ngày em về hôm đó anh đã nhìn thấy rồi, đi tới bộ, bộ đội với chồng rồi thì càng, càng càng ngày càng xinh đẹp, có phải là... Hà Hiểu Vân rốt cuộc phát hiện được một cục đá cực nhanh ngồi sổm xuống, cầm lấy lập tức muốn ném qua, nhưng có người động tác còn nhanh hơn cô. Ngụy Kiến Vĩ giống như một con báo, nhanh chóng mà từ phía sau cô nhào tới, chỉ một quyền đã đánh lại Tử Huy ngã xuống đất. À, lại Tử Huy kêu thảm, Ngụy Kiến Vĩ lại tiến lên một bước, một tay nắm lấy cổ áo của hắn, tay kia thì từng đấm từng đấm nện vào thân thể hắn ta, lại Tử Huy lúc đầu còn có thể kêu rên thảm thiết, không được mấy đấm thì ngay cả rên cũng sắp rên không nổi nữa. Hà Hiểu Vân sững sờ đứng ở đó, qua mười mấy giây mới phản ứng kịp vội vàng đi tới giữ chặt Ngụy Kiến Vĩ, đừng đánh nữa. Đừng đánh nữa, Nguyễn Kiến Vĩ mắt điếp tai ngơ anh giống như một con giã thú bị chọc giận, hai mắt đỏ ngầu thái dương nổi gân xanh cả khuôn mặt là sự tàn nhẫn. Bản dịch phi lợi nhuận bởi A Huyền được đăng duy nhất trên WB. Hà Hiểu Vân kéo hai cái không kéo ra được đành phải ôm chặt lấy eo anh kéo ra sau, miệng không ngừng gọi tên anh Kiến Vĩ. Kiến Vĩ, đừng đánh nữa, đánh nữa sẽ đánh chết hắn ta. Ngụy Kiến Vĩ cuối cùng cũng có chút phản ứng, quay đầu lại nhìn cô thở hồng hộc. Hà Hiểu Vân chưa từng thấy bộ dạng này của anh, Ngụy Kiến Vĩ ở trước mặt cô cho tới nay đều là trầm tĩnh, bình chân như vậy, có chút xấu xa, so với người hung ác ngang ngược trước mặt này như là hai người khác nhau. Lại từ Huy bị anh túm trong tay, phát ra một tiếng rên rỉ yếu ớt. Hà Hiểu Vân lấy lại tinh thần, chạy nhanh tới cầm tay anh lắc lắc buông hắn ra đi, dù sao cũng chạy không nổi. Chờ Ngụy Kiến Vĩ ném hắn đi như ném một đống rác, cô vội ôm lấy cánh tay anh, sợ anh lại đánh nữa cũng không phải cô quan tâm lại từ huy hạng người lưu manh vô lại này đáng bị đánh cô chỉ sợ ngụy kiến vĩ nổi nóng ra tay không có nặng nhẹ nếu thật sự đánh có chuyện gì bị loại người này liên lụy tới tiền đồ thì thật không đáng cô lại nhìn về phía lại từ huy thấy hắn ta la hoài hoái từ từ cuộn người lại ôm lấy bụng bộ dáng bị thương không quá nặng thì mới thả lòng chút Cô vỗ vỗ tay ngụy Kiến vị Trần An Anh, lời nói ra lại nói cho lại tử huy nghe, loại người như hắn đánh chỉ tổ dơ tay mình, chúng ta đưa hắn tới đồn công an đi, phán theo tội lưu manh, trực tiếp bắn súng chết. Lời này cũng chỉ là dọa mà thôi, thực ra bây giờ còn chưa có tội lưu manh, cho dù có thể việc lại tử huy gây nên cũng chưa tới trình độ bị bắn chết, cô chỉ muốn dọa cho hắn không dám trả thù, sau này thấy người nhà họ thì tránh đi đường vòng. Năm Năm 1983 Quyết định của Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc về việc nghiêm trị những tội phạm gây nguy hiểm nghiêm trọng cho xã hội quy định 6 loại tội phạm với mức án tăng dần và tội lưu manh được xếp đầu tiên. Những năm này người dân bình thường nghe thấy đồn công an trong lòng liền sợ 3 phần chữ đừng nói là du côn vô lại. Lại từ huy nghe cô vậy quả nhiên lập tức sợ tỉnh cả rượu tôi sai rồi. Tôi sai rồi là tôi uống nước tiểu mèo, mỡ heo làm mê mụi tâm trí. Tôi đáng đánh, tôi đáng đánh. Hắn ta vừa nói vừa tắt bốc bóp vào mặt mình, không biết là nước mắt hay nước mũi chảy đầy một mặt vô cùng buồn nôn. Hà Hiểu Vân chịu đựng căm ghét nói, đều là người cùng một đại đội tôi cũng không muốn không quá nể mặt lần này coi như thôi, lần sau còn để bọn tôi bắt gặp thì chúng ta trực tiếp đi tới đồn công an. Tôi cũng không phải người sợ thanh danh không dễ nghe, lại từ huy gật đầu lia lia lộn nhào chạy đi, vừa chạy vừa ôm bụng thỉnh thoảng phát ra mấy tiếng rên đau đớn thấy hắn ta đã chạy xa cô mới thực sự thở vào quay đầu nhìn ngụy kiến vĩ lúc này anh đã tỉnh táo lại chỉ là trong mắt vẫn còn tơ máu mặt âm trầm nhìn hướng lại từ huy chạy đi biểu cảm có hơi khiếp người đừng tức giận hà hiểu vân nói khẽ anh cúi đầu nhìn cô vẻ mặt chậm rãi hòa hoãn lại có dọa tới em không hà hiểu vân lắc đầu sau đó lại gật gật đầu Em không sợ hắn ta, một con quỷ nát rượu, một tảng đá cũng quật ngã được em chỉ lo anh đánh hắn có chuyện gì phải bồi thường bằng cuộc đời của mình thì không đáng. ngụy Kiến Vĩ nắm tay cô kéo cô vào lòng ôm một lát đừng sợ sẽ không. Bản dịch phi lợi nhuận bởi A Huyền được đăng duy nhất trên bi Dù cho là dưới cơn thịnh nộ đi nữa thì anh cũng có phân tắc mới nãy đánh những nơi đều làm cho người ta vô cùng đau đớn nhưng sẽ không nguy hiểm tới tính mạng chỉ sẽ không lập tức nguy hiểm tới tính mạng. Xảy ra chuyện ngoài ý muốn này hai người không tiếp tục ở trên núi nữa thu dọn một chút rồi xuống núi. Trên đường đi ngụy Kiến Vĩ còn nắm tay Hà Hiểu Vân. Cô vừa lo lắng người khác nhìn thấy mà trong lòng lại thích cho anh nắm, đành phải cúi đầu nhìn con đường dưới chân, không nhìn người khác giống như chỉ cần làm thế thì người ta sẽ không nhìn thấy cô vậy. Phùng Thu Nguyệt ôm con gái ngồi dưới hiên từ xa trông thấy chú hai và em dâu nắm tay nhau về cảm thấy vô cùng mới lạ. Nhớ hôm bọn họ mới về cô đi tới phòng gọi hai người ăn cơm, khi đó chú ấy còn đang ôm em dâu, dáng vẻ cũng rất thân mật. Phùng Thu Nguyệt và ngụy Kiến Quốc tình cảm rất tốt, lúc trước kết hôn nhiều năm mà vẫn mãi chưa có thai trong lòng cô vừa lo vừa vội, nếu như là người khác nói không chừng sẽ nói mấy lời như là gà mái không biết đẻ trứng linh tinh, nhưng ngụy Kiến Quốc ngược lại còn an ủi cô chưa từng bởi vì chuyện này mà cãi nhau với cô. Nhưng coi như tình cảm bọn họ tốt như vậy thì cử chỉ thân mật giống như chú hai và em dâu cho tới bây giờ cũng không có. Phùng Thu Nguyệt nhìn có hơi xấu hổ nhưng trong đáy lòng thì lại hâm mộ. Vừa về đến nhà, Hà Hiểu Vân vội buông tay Ngụy Kiến Vĩ ra, giống như không có việc gì chào hỏi với Phùng Thu Nguyệt, cũng may đối phương không phải là người hay lấy chuyện này ra nói giỡn, đỡ cho cô một phen ngại ngùng. Mẹ, Ngụy Viễn Hàng từ trong nhà lao ra, hưng phấn nhào lên người cô. Hà Hiểu Vân xoa đầu thằng bé ở nhà có ngoan không? Có, con xây một ngôi nhà, mẹ mau đến xem. Nó kéo Hà Hiểu Vân về hậu viện. Trên mặt đất có một đống bùn cong queo vạn vẹo, đại khái chính là ngôi nhà trong miệng ngụy viễn hàng. Đứa nhỏ còn đắc ý nói, chờ con lớn rồi sẽ xây một cái nhà lớn con với mẹ ở cùng nhau. Nhìn nụ cười vô lo vô nghĩ của thằng bé Hà Hiểu Vân cũng cười nói, mẹ sẽ chờ, nhưng mà, ba ở chỗ nào? Ngụy Viễn Hàng nhướng mày lên, thằng bé chỉ định ở cùng với mẹ thật không nghĩ đến người khác, nhưng mà ba không phải người khác, hẳn là cũng ở cùng nhau. Nó miễn cưỡng nói, vậy ba cũng ở cùng đi, nhưng mà cho ba ngủ dưới đất. Phột Hà Hiểu Vân cười ra tiếng, chút cảm xúc khó chịu trong lòng cũng đã không còn nữa. Cả ngày đó cô đều chú tâm đến xung quanh, muốn biết chuyện lại từ Huy bị đánh có bị ai phát hiện không, có ai truy cứu không. Nhưng cho đến hôm sau mới nghe thím trương đến chơi nói một câu, giọng điệu còn rất hà giận tôi nói chưa đánh hay lắm. Cũng không biết là ai đánh, sao không đánh nó tàn phế luôn đi. Hà Hiểu Vân nghe đối thoại của bà và Vương Xuân Hoa mới biết đó không phải là lần đầu tiên lại tử huy làm chuyện như thế. Trước đây mấy cô gái, phụ nữ trong đại đội đi một mình bị hắn ta gặp phải thì đều sẽ nói chút tục tiểu, có khi còn động tay động chân, gặp phải người mạnh mẽ chút thì mắng mấy câu còn thoát ra được. Có người mềm yếu bị hắn ta làm gì còn phải nuốt nước mắt vào trong bụng, sợ nói ra ngoài hỏng mất thanh danh. Hà Hiểu Vân nghe vậy thì không còn cho rằng hôm qua Ngụy Kiến Vĩ ra tay độc ác nữa, chỉ cảm thấy đánh còn chưa đủ nặng. Nếu là người bình thường bị đánh thì người trong nhà khẳng định sẽ giúp đỡ đòi một lời giải thích nhưng cha mẹ lại từ Huy đã mất sớm, không vợ cũng không con, mấy anh em tránh hắn ta còn không kịp nên căn bản không có ai muốn ra mặt sùm hắn, chuyện này rất nhanh liền đi qua. Buổi tối cô nằm trên giường nói với Ngụy Kiến Vĩ, sớm biết hắn ta trước kia đã làm nhiều chuyện buồn nôn như vậy thì hôm qua đã để anh đánh nhiều hơn mấy đánh. Ngụy Kiến Vĩ vùi vào trong cô cô, anh giống như rất thích mùi trên người cô, mỗi lần ôm cô đều làm động tác này. Dễ thôi, ngày mai anh lại đi đánh hắn một trận, anh nói. Hà Hiểu Vân vội nói, được rồi được rồi, em chỉ nói vậy thôi. Giờ cô nhớ lại bộ dáng lúc đánh người của anh thì trong lòng vẫn còn hơi sợ hãi, hung ác như vậy, giống như biến thành người mà cô không biết. Nhưng chỉ cần nghĩ tới anh là vì cô thì cô lập tức không thấy sợ hãi chút nào. Cô rút trong ngực ngụy kiến vĩ, đâm đâm bộ ngực của anh, xoa bóp cơ bụng anh, lại sờ sờ cơ bắp trên tay anh, cảm thấy vô cùng an toàn. Xoa bóp xong, ngẩng đầu lên định nói chuyện thì chạm vào ánh mắt anh, trong lòng hơi hồi hộp, cái đó em không có ý gì khác. mặc kệ là cố ý hay vô ý, nếu đã trêu chọc thì phải chịu trách nhiệm. Qua một thời gian, lúc Hà Hiểu Vân sắp quên mất chuyện lại từ Huy thì bỗng nhiên nghe nói hắn ta uống rượu quá nhiều, buổi tối lúc đi qua cầu bị ngã xuống, may là ngã ở trên bờ chứ không rớt vào sông nên không bị chết đuối, nhưng một cái chân lại bị ngã què. Từ đó về sau người trong đại đội không còn gọi hắn ta là lại Tử Huy nữa mà là qua Tử Huy. chương 52, hai ngày liên tiếp thời tiết đều tốt đại đội bắt đầu cấy mạ. Hầu hết người ngụy ra đều đi xuống ruộng, chỉ còn Hà Hiểu Vân và Phùng Thu Nguyệt ở nhà nấu cơm cho heo ăn, trông bọn nhỏ. Hôm qua ngụy Kiến Vĩ từ trong vườn trúc phía sau đào được mấy cây măng, mùa này măng rất tươi non lại giòn, dù là hầm thịt hay nấu canh đều vô cùng ngon. Hai người ngồi trong sân lột vỏ măng, Ngụy Viễn Hàng ngồi bên cạnh chơi, trong phòng truyền tới tiếng Tiểu Bảo Bảo khóc mới tỉnh ngủ, Phùng Thu Nguyệt vừa lớn giọng rỗ dành vừa sửa tay vội chạy về phòng. Không bao lâu sau cô ôm đứa bé ra, Tiểu Bảo Bảo mặc dù không khóc nữa nhưng lông mi còn treo nước mắt, khuôn mặt cũng đỏ bừng. Hà Hiểu Vân cười nói, nhìn rất ngoan nhưng khóc lên cũng hông ghê. Cái này còn đỡ, Phùng Thu Nguyệt nói. Bây giờ nó còn chưa đói bụng, lúc đói rồi khóc mới gọi là hung, một tiếng tiếp một tiếng y như đòi nợ Đại ca em còn nói nó còn nhỏ mà khóc như tiếng pháo nổ, biết vậy gọi là tiểu tiên pháo. Đại ca còn thật biết nói đùa. Hà Hiểu Vân cười nói, cơm chưa nấu xong cô đi ra ruộng đưa. Mấy người ngụy Trấn Hưng từ ruộng đi lên, ngồi dưới bóng cây ăn cơm, chỗ ngụy Kiến Vĩ còn chưa cấy xong nên lên sau Trong nhà không có việc gì chứ? Vương Xuân Hoa hỏi cô. Hà Hiểu Vân nói. Không có chuyện gì mẹ, chỉ là trong nhà ba con gà đều đẻ trứng, trong đó một quả là hàng hàng tìm thấy trong đống củi ở hậu viện, làm nó sướng gì đâu luôn. Vương Xuân Hoa liền cười nói, hẳn là nấu quả trứng đó cho nó ăn, là công lao của nó. Vậy thì cái đuôi của nó sẽ vảnh lên trời luôn. Hà Hiểu Vân lắc đầu cười nói. Đang nói thì ngụy Kiến Vĩ sửa tay ở mương nước xong cũng đi tới. Hà Hiểu Vân đưa chén đũa cho anh, nhìn mồ hôi anh từ trên chán chảy xuống, có phải rất nóng không? Còn được em ăn chưa? Em ở nhà ăn rồi. Những người khác ăn xong trước đi đến một cái cây khác tán cây to hơn nghỉ ngơi thuận tiện ngồi nói chuyện phiếm với người khác bên này chỉ còn lại hai người họ. Buổi chiều có cần nấu chút canh đậu xanh không? Hà Hiểu Vân hỏi anh, bây giờ nhiệt độ không khí mặc dù không cao lắm nhưng cả một ngày ở dưới mặt trời thì cũng rất nóng. Ngụy Kiến Vĩ lắp đầu, uống nước là được. Ở trong bộ đội mùa hè, thường xuyên phải huấn luyện dưới mặt trời nên chút nhiệt độ này đối với anh mà nói thật sự không tính là gì, dù là mấy người vương xuân hoa thì làm thường xuyên nên cũng đã quen rồi. Trên cổ anh vắt cái khăn, mới nhúng vào nước nên ướt nhẹp, cứ ướt sũng như vậy mà vắt lên, quần áo cũng bị thấm ướt, dính sát vào người. Hà Hiểu Vân nhìn thấy thì nhịn không được nói, anh đừng tham mát, coi chừng bị cảm. Ngụy Kiến vị cúi đầu nhìn, không quá để ý, không sao chủ yếu là mồ hôi. Vậy thì cởi áo ra phơi một lát, giờ gió đang lớn lại có mặt trời, một lát là khô thôi. Nghe vậy ngụy Kiến Vĩ nhìn cô trong mắt mang theo ý cười, anh sợ cởi ra rồi em không dám nhìn anh. Hà Hiểu Vân cố ý chập một cái, có gì không dám nhìn. Em là người chưa từng trải việc đời sao, nếu như là một năm trước anh nói vậy thì cô chắc chắn sẽ mặt đỏ tim run, nhưng mà bây giờ cô tự nhận mình là người đã trải qua sóng to gió lớn, bộ dáng đối phương không một mảnh vải cô cũng đã nhìn rồi, cởi cái áo thôi thì có là gì. Nguyễn Kiến Vĩ hơi nhíu mày quả thật buông chén xuống, cởi áo ra, vừa cởi mà mắt còn vừa nhìn cô. Hà Hiểu Vân thẳng lưng nhìn anh, cố gắng khắc chế bản thân, không cho khóe mắt rơi vào cơ bắp đẹp đẽ của anh. Nói thật mặc dù nên nhìn đều đã nhìn nhưng đó là vào buổi tối không bật đèn, ban ngày ban mặt thế này, khoảng cách lại gần kích thích vẫn rất lớn. Cô gần như có thể cảm giác được hơi nóng và mồ hôi trên người anh tỏa ra. Chính là mạnh miệng cũng đã mạnh rồi, xông kích lại lớn đến đâu đi nữa cũng chỉ có thể cố giả bộ như không có việc gì. ngụy Kiến Vĩ bật người, giống như nhìn ra được cô ngoài mạnh trong yếu, rốt cuộc không nhìn cô nữa mà tiện tay vắt cái ao lên nhanh cây, bưng chén lên tiếp tục ăn cơm. Hà Hiểu Vân thầm thở phào. Nhưng mà rất nhanh cô lại phát hiện tầm mắt mình có hơi không chịu không chế, lúc thì bay tới cơ bắp cánh tay theo động tác của anh phập phồng, lúc lại lướt theo mồ hôi chảy xuống ngực anh, mà lại có xu hướng muốn tiếp tục nhìn xuống dưới. Cô tải trong đầu vỗ vỗ chính mình, ý đồ làm cho ý chí kiên định một chút đừng bị một chút sắc đẹp dụ hoặc nhưng mà hiệu quả không quá rõ ràng. Trước kia cô cũng đã nhìn hình của người mẫu khỏa thân, so sánh với bọn họ thì cơ bắp của ngụy Kiến Vĩ càng đẹp hơn, mà lại có cảm giác như tràn ngập năng lượng sắp bộc phát đã vậy còn ở ngay trước mặt mình, không nhìn thì thật là phí. Cô nhìn mấy lần ánh mắt rời lên trên, đụng độ mắt của người đối diện. Đẹp không, ngụy Kiến Vĩ hỏi, Hà Hiểu Vân chấn định rời mắt qua chỗ khác cũng được cũng được, ngụy kiến vĩ ngậm hai chữ này trong miệng, sau đó gật đầu có hàm ý nói, xem ra anh vẫn phải tiếp tục cố gắng mới có thể đạt đến tốt và rất tốt đúng không? anh biết vậy là được rồi. hà hiểu vân còn vịt chết mạnh miệng, lại nói sang chuyện khác. mau ăn đi, em còn phải về rửa chén nữa. trạng vạng tối, người trong nhà lần lượt từ ruộng trở về, vừa về đến nhà ngụy viễn hàng đã hớn ha hớn hở tranh công với bọn họ. bà nội, hôm nay con tìm được một cái chứng đó. thật vậy sao? vương xuân hoa giả vờ kinh ngạc tiểu hàng thật là lợi hại ngụy viễn hàng gật đầu liên liệ thật thật ngày mai con muốn tìm tiếp ừ tìm thấy thì để mẹ con nấu cho con ăn hay quá đứa nhỏ reo hò hà hiểu vân xoa đầu thằng bé ông nội bà nội rất mệt mỏi còn đừng cuốn lấy ông bà đi chơi với em đi đuổi đứa nhỏ đi mọi người thừa dịp trời còn sáng tranh thủ tắm rửa chờ cơm nước xong xuôi thì trời đã đen hoàn toàn trong phòng hà hiểu vân ngồi dưới ngọn dầu hỏa vá quần áo Hai ngày trước áo ngoài ngụy Kiến Vĩ mặc lên núi bị nhánh cây đâm lùng một lỗ, hôm nay lúc phơi khô lấy vào mới phát hiện. ngụy Viễn Hàng cầm cái máy bay giấy ô ô ô chạy tới chạy lui. Lúc chạy đến cạnh cửa, vừa lúc ngụy Kiến Vĩ đi tới, thằng bé đâm đầu vào người anh. Ba, ngụy Kiến Vĩ đáp lại ôm nó lên. Đứa nhỏ trong lòng anh ngọ Nguậy có hơi ngượng ngùng, con đã lớn rồi, không cần ôm nữa. Hà Hiểu Vân nghe vậy bật cười, ngẩn đầu nhìn hai cha con yên tâm đi, sẽ không bị người khác nhìn thấy. Một cái lỗ khâu xong, cô đánh cái kết cắn đứt chỉ cầm áo lên kiểm tra, xem còn chỗ nào cần vá nữa không. Ngụy Kiến Vĩ ôm đứa nhỏ đi tới, Hà Hiểu Vân nói với anh, cái lỗ lớn vậy mà anh không phát hiện ra sao? Con trai anh mới chê máy bay kiến hoa gấp bay không cao, anh xem gấp lại cho nó cái khác đi. Thế là Ngụy Kiến Vĩ buông con trai xuống, cầm tờ giấy cũng ngồi cạnh bàn gấp máy bay giấy. Máy bay vừa gấp xong thì Ngụy Kiến Hoa đã tới rồi. Không biết ngụy Kiến Vĩ nói thế nào với Vương Xuân Hoa mà gần đây bà thật sự không tiếp tục ép ngụy Kiến Hoa đi xem mắt nữa. Vì báo đáp anh mình nên mấy ngày nay cứ đến lúc đi ngủ là ngụy Kiến Hoa lại chủ động tới rỗ đứa nhỏ đi. Nhìn thấy cậu Hà Hiểu Vân hỏi, chị đang vá quần áo cho anh em, nếu cho có đồ nào rách thì lấy tới chị vá luôn cho. Không cần không cần, cảm ơn nhị tàu. ngụy Kiến Hoa vội vàng xua tay, nhị ca ở đây sao cậu dám để nhị tàu phải cực khổ. Không sao tiểu hàng gần đây làm phiền em chị còn chưa cảm ơn em đâu. Mẹ lớn tuổi mắt không tốt sau này nếu chị ở nhà quần áo em bị rách thì cứ lấy tới đưa chị. Ngụy Kiến Hoa lếp anh mình một cái cười gượng gật đầu trong lòng thì nghĩ dù cho mình tự cầm kim đâm lung tung thì cũng không thể tìm tới nhị tẩu. Trước đó bất quá là nói chuyện với nhị tẩu đứng gần một chút mà đã bị nhị ca cảnh cáo nếu thật sự để nhị tẩu vá quần áo cho mình thì còn không phải sẽ đánh mình luôn sao. Ngụy Kiến Vĩ gấp xong máy bay thử một chút rồi mới đưa cho đứa nhỏ. Ngụy Viễn Hàng lập tức khoe khoang, chú mau xem máy bay mới của con có thể bay thật cao thật cao. Ngụy Kiến Hoa Thuận theo, rất cao rất cao chúng ta đi qua ngủ đi. Nhưng mà bây giờ con còn chưa muốn ngủ. Hà Hiểu Vân liền nói, bằng không đêm nay để thằng bé ngủ ở đây đi, mai em còn phải dậy sớm xuống ruộng, đừng để nó làm phiền tới em. Ách thật ra cũng không phiền gì, mấy ngày nay cậu đã quen, buổi tối đèn tắt rồi cháu trai nằm đó lại nhải cậu nằm ngủ phần mình, dù sao nói hồi buồn ngủ thì nó cũng ngủ luôn. Nhưng mà nếu có thể ngủ một mình thì càng tốt hơn, ngụy Kiến hoa há miệng ra, đang định đồng ý thì bỗng nhiên nhận được ánh mắt nhị ca lê tới, lập tức sửa miệng, không có em không cảm thấy ẩm ý. Nói xong lại đi dỗ cháu trai, tiểu hàng đi qua phòng chú đi, phòng chú trống hơn chúng ta có thể chơi bay máy bay. Ngụy Viễn Hàng vốn không muốn đi lắm nhưng nghe thấy chú muốn chơi máy bay với mình thì lập tức đồng ý. Thấy hai người đi rồi, Hà Hiểu Vân nhìn Ngụy Kiến Vĩ, "Sao em cảm thấy Kiến Hoa rất sợ anh, trước đây anh không thường xuyên đánh cậu ấy đó chứ?" Ngụy Kiến Vĩ chính trực nhìn cô, "Làm sao có thể? Đánh Ngụy Kiến Hoa làm gì cần thường xuyên, ngẫu nhiên một lần đã đủ nó ngoan thật lâu." Hà Hiểu Vân hừ một tiếng, "Nghe thực không đáng tin." Ngụy Kiến Hoa cong khóe môi, không phản bác, "Muộn rồi, ngủ thôi." Anh ngủ trước đi còn chút nữa là vá xong rồi. Ngụy Kiến Vĩ ngồi không nhúc nhích cho đến khi cô vá xong thì hai người mới cùng nhau đi nằm. Mặc dù không cần xuống ruộng nhưng hôm nay việc trong nhà đều là cô và Phùng Thu Nguyệt làm mệt mỏi hơn ngày thường rất nhiều, lúc này nằm trên giường Ha Hiểu Vân thoải mái thở dài. Cảm giác được động tác tay dưới chân của người bên cạnh cô đè lại bận cả ngày rồi anh không mệt sao. Ngụy Kiến Vĩ rút tay ra, lại nắm tay cô, đưa tới miệng gặm một chút, anh còn phải tiếp tục cố gắng, sao có thể than mệt. Hà Hiểu Vân nhất thời nghe không hiểu lời này là có ý gì, thẳng đến hơn nửa ngày về sau, cô thờ hồn hền nằm ở trên giường, bên tay nghe thấy Ngụy Kiến Vĩ hỏi cô biểu hiện vừa rồi thế nào? Có đủ đạt tới tốt với rất tốt chưa? Hay vẫn chỉ cũng được, Hà Hiểu Vân thế này mới nhớ tới lời nói giữa chưa? Nếu không phải lúc này mệt mỏi một đầu ngón tay cũng không muốn nhúc nhích cô thật muốn liếc cái người đàn ông nhỏ nhen này một cái chương 53, cầy vừa vụ xuân xong vừa lúc gặp ngày hoàng đạo tốt lành nên một người thuốc công của ngụy Kiến vị cưới cháu dâu Chú dệt coi như là anh em họ của anh Mọi người trong nhà đều đi hỗ trợ, chỉ có phùng thu nguyệt bởi vì đứa nhỏ quá nhỏ không đi được nên ở nhà trong nhà Sáng sớm Hà Hiểu Vân và Vương Xuân hoa đã đến nhà thuốc công Bởi vì đã cưới hai con dâu, rất có kinh nghiệm nên Vương Xuân Hoa bị kéo bị bàn bạc chi tiết trong bữa tiệc. Hà Hiểu Vân thì tới nhà bếp phía sau cùng những người khác rửa chén nhặt rau. Đến giúp đỡ đều là các phụ nữ già trẻ trong đại đội khá quen thuộc. Hà Hiểu Vân vừa vào đã có người chào hỏi, Hiểu Vân ăn sáng chưa? Trong nồi còn cháo với màn thầu ăn no đã rồi hãng làm việc. Cô trả lời cháu ăn rồi, buổi sáng ăn xong mới đi. Tới làm việc mà sao ăn cơm ở nhà, sợ thím không cho cháu ăn cơm sao? Đối phương nói giỡn, Hà Hiểu Vân cũng cười, lại có người hỏi cô em với kiến vĩ khi nào thì đi. Còn 4 năm ngày, lần này ngày nghỉ chỉ có 20 ngày. Mọi người bị khơi gợi lòng hiếu kỳ, sau đó hỏi tình huống trong bộ đội, giống như cô ở đâu, ăn cơm ở đâu, bình thường có cần đi làm không. Hà Hiểu Vân đều đáp lại, cũng là cháu với kiến vĩ tốt tím có đứa cháu bên ngoại tham gia quân ngũ cũng 7-8 năm mà vợ nó giờ vẫn chưa được đi theo quân. Có người nói. Người khác đáp đó là cấp bậc không đủ kiến vĩ đã làm binh mười mấy năm rồi. Đúng rồi Hiểu Vân tiền lương một tháng của kiến vĩ không ít đi. Vấn đề này hỏi ra thì những người khác đều vỉnh tai nghe. Đạo lý tiền tài không lộ ra ngoài Hà Hiểu Vân cũng biết nói ít bọn họ chắc chắn nói cô nói dối, nói cao thì sợ người khác sẽ có suy nghĩ. Cô nói là có mấy chục đồng nhưng mà ở bên ngoài tiền dùng không ít. Kiến vĩ ở bộ đội cơm nước quần áo đều phải tự lo, có khi chiến hữu bị thương giải ngũ ít nhiều cũng phải giúp đỡ một chút. Bây giờ lại có thêm em với đứa nhỏ hai miệng ăn. Chỗ đó không giống chúng ta, dù là cọng rau cần, nhánh củi đều phải bỏ tiền ra mua, một năm cũng không dưa được cái gì. 3-40 là mấy chục, 7-80 cũng là mấy chục ngụy kiến vĩ tiền lương 90 đồng, côi nói như vậy không tính là nói dối. Vốn có người nghe mấy chục đồng còn ghen tị, nghe xong khúc sau rồi thì trong lòng lại thăng bằng. Xem ra vẫn là ở nhà tốt nhất chúng ta tuy nói cũng không giàu có nhưng trong vườn nhà muốn ăn gì thì hái củi trên núi muốn nhặt thì nhặt ai dám đòi tiền chúng ta. Người đó có chút cảm giác hơn người nói. Đúng vậy, Hà Hiểu Vân cười thuận theo. Bên đó mùa đông lại lạnh tuyết vừa đổ là muốn ăn chút rau tươi cũng không có cái này thật sự kém thanh Thủy Hà chúng ta. Nói thêm mấy câu nữa thì bọn họ trò chuyện sang vấn đề khác. Lúc thì nói nhà ai nhờ vào quan hệ cho đứa nhỏ vào nhà máy, lúc thì nói cô gái nhà ai lần này xem mắt lại không thành, đã xem mấy người rồi, ánh mắt quá cao quá kén trọn. Những tin tức này Hà Hiểu Vân hoàn toàn không biết nên luôn cúi đầu làm việc thỉnh thoảng gật đầu đáp hai tiếng. Người mới nãy hỏi tiền lương ngụy kiến vĩ bỗng nhiên nhỏ giọng xuống nói tối qua tiểu mẫn với kiến minh lại cãi nhau, buổi sáng tôi thấy mắt khổ đỏ bừng. Hai cái tên này Hà Hiểu Vân nghe quen, Nguyễn Kiến Minh mùa hè năm ngoái gian díu với người phụ nữ khác bị chồng đối phương bắt được chuyện huyên náo rất ẩm ý. Ai Kiến Minh cũng thật không tốt, bộ dạng tiểu mẫn lại không xấu, còn sinh cho nó hai đứa con, sao lại không buộc được tâm nó. Cả ngày nghĩ hoa khỏ bên ngoài, đàn ông đều là như vậy, tôi nghe nói lúc trước tiểu mẫn muốn ly hôn, nhưng nó có thể đi đâu. Hai người anh nhà mẹ đẻ đều đã lấy vợ trở về một hai ngày chị dâu còn coi là khách chứ ở luôn thì còn cho sắc mặt tốt chắc. Lại nói đứa nhỏ không có mẹ ruột sau này khổ biết bao. Theo tôi thấy tính tình tiểu mẫn cũng quá cứng hờ cái đòi ly hôn, ly hôn có thể nói là nói sao. Thật sự ly hôn rồi mặt mũi ba mẹ nó cũng không biết để đâu. Không thể chỉ trách cổ là kiến minh sai trước. Hà Hiểu Vân Yên lặng nghe. Năm ngoái lúc vừa tới đây bỗng nhiên vô cớ thêm một người chồng và một đứa con cô kỳ thật cũng nghĩ tới ly hôn. Nhưng mà rất nhanh liền cảm thấy con đường này quá gian nan nên bác bỏ, bây giờ xem ra dự cảm của cô không sai. Dưới tình huống đằng trai có lỗi dành dành đằng gái muốn ly hôn mà đã có nhiều lời đàm tiếu như vậy, nếu như cô làm thế thì còn không bị nước bọt dìm chết sao. Nói tới nói lôi cô chỉ may mắn người mình gặp gỡ là ngụy Kiến Vĩ mà không phải loại người như ngụy Kiến Minh nhắc tới tào tháo tào tháo đến viện phía trước truyền tới chút tiếng vang hà hiểu vân nhìn thoáng qua thì thấy mấy người đàn ông mượn bàn từ chỗ khác tới đang bày ở đằng trước ngụy kiến vĩ cũng ở trong đó đại khái cảm giác được tầm mắt cô nên anh ngẩng đầu lên nhìn thấy cô thì khóe miệng cong lên hà hiểu vân không nói gì cúi đầu tiếp tục rửa rau bên miệng cũng vô thức khẽ nở nụ cười bày bàn xong ngụy kiến vĩ đi về phía hậu viện hà hiểu vân cũng không nhìn thấy là một phụ nữ bên cạnh nói kiến vĩ tới làm gì vậy Hiểu Vân đang bận à nha, đúng vậy có người cười nói, một lát không thấy đã tới tìm Hiểu Vân cũng không rảnh để ý tới cậu đâu. Hà Hiểu Vân ngẩn đầu nhìn về phía anh, Ngụy Kiến Vĩ thoải mái gật đầu với mấy người đó, ngồi sổm xuống đối diện cô. Làm sao vậy, Hà Hiểu Vân chống lại ánh mắt của người khác nhỏ giọng hỏi anh. Ngụy Kiến Vĩ đút tay vào túi, không biết đang lục gì. Há miệng, Hà. Hà Hiểu Vân hoang mang, vô thức hé miệng, một giây sau miệng đã bị đút một thứ gì đó ngọt mềm còn có vị thơm ngọt của mật ong và sữa. Là bánh hỷ ngụy kiến vĩ lấy được, một đĩa tràn đầy, bên trong có đậu phộng, hạt dưa táo đỏ linh tinh và chút kẹo hỷ còn có mấy miếng bánh vô cùng hiếm có tất nhiên thứ càng mắc càng ngon thì càng ít. Anh nhanh tay cầm lấy một cái, mình cũng không ăn mà cố ý giữ lại cho cô. Đút cô xong anh lại ngồi đó giúp cô nhặt đầu. Những người khác nhìn thấy không khỏi nói giỡn mấy câu, Hà Hiểu Vân hơi bối rối, giúp anh đi làm chuyện khác. Ngụy Kiến vĩ lại rất tự nhiên, cho đến khi có người ở phía trước gọi anh thì mới đứng dậy rời đi. Vừa lúc Vương Xuân Hoa trong nhà gọi Hà Hiểu Vân qua, cô vừa đi thì đằng sau lập tức bàn luận sôi nổi. Xem ra hai vợ chồng bọn họ tình cảm rất tốt lúc trước không phải nói không hợp sao. Đó là năm nào năm nao rồi, năm ngoái lúc kiến vĩ về tôi đã thường xuyên thấy cậu ấy với Hiểu Vân ăn xong dẫn đứa nhỏ đi dạo, nếu không hòa thuận thì Hiểu Vân có thể theo quân sao. Thật hay giả vậy, tôi ở xa cũng không thấy bọn họ, sao đột nhiên lại trở nên tốt đẹp rồi, hai năm đầu còn ẩm ý đấy, chuyện giữa vợ chồng người khác sao biết được, nhưng mà lúc bọn họ không tốt thì thật là không tốt tốt rồi thì lại rất tốt. Đi bờ sông giặt quần áo còn phải đi theo, lên núi đốn củi cũng đi có đôi có cặp. Kiến vĩ còn nỡ dùng tiền cho vợ mình, năm ngoái lúc Hiểu Vân còn chưa theo quân đã gửi về không ít đồ tốt lúc đồng chí đưa thư tới bao lớn bao nhỏ tôi đều nhìn thấy. Người khác nghe vậy thì chập chậc cảm thán, người với người mệnh chính là khác biệt sau này Kiến vĩ quan càng làm càng lớn, Hiểu Vân sẽ là phu nhân thủ trưởng đâu. Còn không phải sao, mấy năm trước Hà Hiểu Vân muốn chết muốn sống cả trong ngụy Kiến vĩ, lúc các cô xem trò cười thật không nghĩ tới có ngày sẽ hâm mộ thế này làm xong tiệc cưới đã là buổi chiều, bởi vì đứa nhỏ buồn ngủ nên Ngụy Kiến Vĩ và Hà Hiểu Vân mang theo Ngụy Viễn Hàng về nhà trước. Vương Xuân Hoa mấy người còn ở lại giúp đỡ. Ngụy Kiến Vĩ cõng đứa nhỏ trên lưng, đầu thằng bé gục gặc lên xuống, mí mắt đã mở không nổi. Hà Hiểu Vân ở cạnh đỡ phòng nó té xuống. Dụng nước hai bên đường lúc bọn họ về còn trống rỗng, giờ đã cắm đầy mạ bị gió thổi qua rung lên xào xạc. Em cảm giác thời gian ở nhà trôi qua thật nhanh, chúng ta mấy ngày nữa đã phải đi rồi. Cô nói với Nguyễn Kiến Vĩ, không nỡ sao, Nguyễn Kiến Vĩ nghiêng đầu nhìn cô, cái đó thì vẫn ổn, dù sao nơi này không phải là quê quán chân chính của cô, nhưng Nguyễn Kiến Vĩ năm này qua năm khác tới lôi vội vàng, không biết trong lòng anh có thương cảm phiền muộn hay không. Trong lòng Ngụy Kiến Vĩ là cảm giác gì, thật ra anh không suy nghĩ quá nhiều, giống như lúc trước đã nói, lúc thiếu niên sẽ còn nhớ nhà nhưng càng lớn thì lại càng quen. Nhưng mà anh chợt nhớ ra một vấn đề, chờ về lại bộ đội tiểu tử trên lưng anh không phải là lại ngủ trên giường bọn họ sao. Lúc trước vẫn luôn ngủ cùng nhau anh cũng không thấy có gì, nhưng sau hơn 10 ngày trải qua thế giới hai người trong mật thêm dầu, giờ nghĩ tới giữa hai người lại có một phiền phức nhỏ thì nội tâm ngụy kiến vĩ thực cực tuyệt. Anh bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ chuyện chia phòng ngủ cho con trai. Bốn tuổi ngủ riêng cũng không tính là quá sớm, đúng không? Tiểu tử này còn mỗi ngày la hết mình đã lớn, lớn thì phải ngủ một mình. Nhưng chuyện chia phòng ngủ này chỗ đứa nhỏ có lẽ dễ nói cửa ải chỗ mẹ đứa nhỏ mới là không dễ dàng, nói không chừng chia tới chia lui cuối cùng người làm ba là anh bị chia ra ngoài cũng nên. Hay là để nó lại cho kiến hoa luôn đi, người cha ruột không đáng tin cậy nào đó nghĩ. Về đến nhà Phùng Thu Nguyệt đang ở nhà chính thấy bọn họ thì hỏi về sớm vậy sao? Hàng hàng buồn ngủ nên bọn em đưa nó về ngủ chỉ ăn cơm chưa chưa? Ăn rồi, đại ca em trước đó về một chuyến đem đồ ăn cho chị." Hà Hiểu Vân gật đầu, khóe mắt thoáng nhìn Ngụy Kiến Vĩ đi thẳng về phía phòng Ngụy Kiến Hoa, vội nói: "Ai nha anh đi đâu vậy? Để nó ngủ phòng Kiến Hoa." Ngụy Kiến Vĩ không quay đầu lại nói: "Hà Hiểu Vân giờ khóc giờ cười, thật muốn hỏi anh anh là cha ruột sao? Ban đêm không cho đứa nhỏ ngủ chung thì thôi đi, ban ngày cũng không cho nó ngủ." cũng may trước khi đến cửa Ngụy Kiến Hoa thì Ngụy Kiến vĩ bỗng chuyển bước đi về phía phòng bọn họ. Hà Hiểu Vân mới biết lúc nãy anh đang nói rùa, nếu không cô thật sự hoài nghi tiểu bàn tử có phải là con ruột anh không. Hai người cùng nhau đặt Ngụy Viễn Hàng lên giường, trong lúc đó nó cũng không tỉnh lại. Ngủ cũng thật say, Hà Hiểu Vân vừa thay thằng bé cởi giày vừa nói thầm. Ngụy Kiến vĩ nhìn nhìn, thốt ra hai chữ, heo con. Hà Hiểu Vân liền nói, nó là heo con vậy anh là gì? Heo ba, anh nhìn cô, không phủ nhận, môi nhúc nhích heo mẹ. Anh mới là heo em là người bình thường. Hà Hiểu Vân hơi đắc ý nói, tự giác hơn anh một bậc. Ngụy Kiến Vĩ không biết nghĩ tới cái gì, bỗng nhiên cười một tiếng. Sao vậy? Hà Hiểu Vân hung dữ hỏi, trực giác chắc chắn không phải là chuyện gì tốt. Ngụy Kiến Vĩ mang theo ý cười, nói em không phải heo mẹ em là cải trắng. Có ý gì? Bởi vì cải trắng tốt đều bị heo ủi. Hà Hiểu Vân nhịn 3 giây, vẫn là không nhịn được nhảy dựng lên đánh anh. Cải trắng cái đầu anh. Chuyện được chia sẻ bởi cô Úc Đọc .com, 54, qua 2 ngày nữa là phải đi rồi nên Hà Hiểu Vân đi một chuyến về nhà mẹ đẻ. Lần này trùng hợp là em cô Hà Hiểu Quân cũng ở nhà, Ngụy Viễn Hàng thấy được cậu thì liền cuốn lấy cậu chơi đùa. Hai người đi ra ngoài, Lý Nguyệt Quế ở phía sau gọi với theo, không được dẫn Tiểu Hàng tới chỗ có nước đâu đó. Con biết rồi. Hà Hiểu Quân trả lời, Lý Nguyệt Quế không yên tâm lắm đứng ở cửa ra vào nhìn một lúc mới quay lại hỏi Hà Hiểu Vân, sao kiến vĩ không tới. Ảnh ở nhà có việc, sao vậy con rể không tới mẹ sẽ không cho con gái về nhà sao? Mẹ chỉ thuận miệng hỏi thôi, khi nào thì không cho con về. Cái đồ vô lương tâm này, Lý Nguyệt Quế chừng cô một cái. Hà Hiểu Vân cười hì hì nói, mẹ con muốn ăn thanh đoàn. Vừa mới bước vào sân cô đã nhìn thấy trên mặt đất có một đống rau khúc tẻ. Vẫn còn ướt sương, hẳn là sáng sớm mới hái về. Loại rau này được dùng để nhuộm màu xanh và tạo hương vị đặc trưng cho một số loại thực phẩm Đông Á. Tại Việt Nam, lá và ngọn rau khúc tẻ dùng để làm rau ăn hoặc làm bánh khúc. Lý Nguyệt Quế vốn định trong hai ngày này làm thanh đoàn, nguyên liệu cũng đã chuẩn bị xong, thấy con gái nói muốn ăn thì lập tức sắn tay áo lên chuẩn bị làm, ngoài miệng thì vẫn phải nói, vừa về nhà là muốn ăn, tiểu hàng cũng không thèm như con, còn không mau tới hỗ trợ. Ai tới đây? Hai mẹ con lựa cỏ dài trong đó ra, rửa xa sẽ rồi thêm nước nghiền nát, dùng vài lọc nước ra trộn lẫn với bột nếp và bột gạo, nhào thành một cục bột lớn màu xanh. Thanh đoàn còn gọi là thanh minh quả, có hai vị mặn ngọt, mặn thì là nhân thịt khô, măng, nấm hương, làm khá phiền phức, bây giờ làm nhân bánh cũng không kịp nên lý nguyệt quế làm nhân ngọt. Nhào cục bột thành một cây dài, ngắt một nhúm vo tròn, vỗ dẹp, bên trong bỏ vào đường trắng hoặc đường đỏ, vê kín lại rót dầu vào nồi, bỏ bánh vào, chiên lửa nhỏ cho đến khi bên ngoài thì vàng, bên trong dẻo dẻo dính răng thì thanh đoàn làm thành công Nếu như có điều kiện thì nhân bên trong còn có thể đổi thành đường hoa quế, mè, đậu vân vân Hai người vừa bận rộn vừa nói chuyện, vợ của em họ con có bầu rồi, ngày đó mở con gặp mẹ cười đến miệng không khép lại được Hà Hiểu Vân nhớ lại thật mau, bọn họ kết hôn chưa được mấy tháng đi Nhớ lần trước đi tới nhà gái hạ xính cô và Hà Hiểu Phân cũng đi, nhưng lúc cuối năm kết hôn cô ở bộ đội nên không thể tham gia. Lý Nguyệt Quế gật gật đầu, mấy ngày nữa tròn năm tháng, vốn mở con còn lo lắng với tính tình của nó thì không biết có được không cô dâu tuổi lại nhỏ nên sợ hai người ở chung không hợp không nghĩ tới có tin vui nhanh vậy. Hà Hiểu Vân nghe vậy thì tưởng mẹ cô sẽ lại thuận miệng nói thêm, như là hối chị cô nhanh sinh con trai, hoặc là bảo cô sinh thêm đứa nữa gì đó, kết quả Lý Nguyệt Quế lại nói sang chuyện khác. Hà Hiểu Vân cảm thấy rất lạ, chẳng lẽ mẹ mình đổi tính rồi? Thật ra cũng không tính là đổi tính, trong lòng Lý Nguyệt Quế vẫn hy vọng con gái có thể sinh con trai, dù sao ở nông thôn người ta coi trọng cái này nhất, nếu không sinh được thì người khác có thể cười nhạo cả một đời. Bản dịch phi lợi nhuận bởi A Huyền được đăng duy nhất trên WP. Nhưng mà từ lần trước sau khi Hà Hiểu Phân về nhà nói ở nhà chồng bị hối sinh con trai, về nhà cũng bị hối, không ai cho mình chỗ dựa. Bà suy nghĩ hồi lâu vẫn là càng thương con gái mình, vì thế thầm Hà quyết tâm sau này sẽ không tùy tiện nhắc tới trước mặt các cô nữa. Thành đoàn làm xong thì Hà Hiểu Vân gọi Hà Hiểu Quân với ngụy Viễn Hàng về ăn. Tiểu bàn tử nhưng biết hưởng thụ, để cậu cõng mình một đường về nhà, làm thằng nhỏ mệt đầu đầy mồ hôi. Hà Hiểu Vân nói ngụy Viễn Hàng mấy câu rồi lấy khăn cho em mình lau mồ hôi, lần sau đừng làm chuyện ngu ngốc về nữa, em mới bao lớn. Người đang lớn đâu, coi chừng sau này không cao thêm được nữa. Hà Hiểu Quân gãi gãi mặt cười tiểu hàng thật ra cũng không nặng bao nhiêu. Trợn mắt nói dối, Hà Hiểu Vân nói, lại hỏi, nửa năm này học xong là tốt nghiệp cấp 2 đi, chờ lên cấp 3 rồi phải chuyên tâm học tập hơn mới được. Hà Hiểu Quân không trả lời cúi đầu đá cục đá dưới chân. Thấy bộ dạng này của cậu Hà Hiểu vân đoán được cái gì đó, sao vậy? Chẳng lẽ em không có ý định học cấp 3, học hay không không phải đều như thế sao? Hà Hiểu quân nhỏ giọng nói, học xong cấp 2 ở nhà làm nông, học hết cấp 3 cũng về làm nông. cầu không biết đọc sách có tác dụng gì còn lãng phí tiền trong nhà. Sao có thể giống nhau, khác nhau rất lớn, em xem những lãnh đạo nước ta các nhà khoa học có ai chỉ học tới cấp 2 rồi nghỉ không? Qua hơn một năm nữa sẽ khôi phục thi đại học nhưng cô không thể nói, chỉ nói em có trình độ cấp 3 rồi tham gia lao động 2 năm, biểu hiện tốt một chút không chừng có khả năng được đề cử học đại học làm học viên công nông binh, nếu chỉ có trình độ cấp 2 thì sẽ kém người khác trong đội dựa vào gì đề cử em đi. Chẳng lẽ em định ở Thanh Thủy Hà làm ruộng cả đời sao? Không muốn đi thủ đô xem xem sao? Hà hiểu quân há miệng ra có hơi dao động. Hà Hiểu Vân biết cậu bản tính là tốt chỉ là trên việc học bị hoàn cảnh ảnh hưởng, không coi trọng nhiều thêm Lý Nguyệt Quế và Hà Đại Trí cũng không hiểu, không thể đưa ra đề nghị nào cho cậu. Cô sợ sau khi mình về bộ đội thì không ai quản, cậu lại lười nhác, thế là nói, sau này mỗi tháng chị sẽ viết thư cho em, em phải hồi âm lại, nói cho chị biết tháng này học cái gì, đọc sách gì, nếu như cần tài liệu, sách tham khảo thì cứ nói với chị. Nói xong cô lấy ra 3 đồng tiền, tiền này để gửi thư, còn dư thì em ở trường mua trứng gà ăn. Em, em không cần đâu. Hà Hiểu Quân đỏ mặt đẩy ra ngoài. Em có tiền viết thư cho chị. Hà Hiểu Vân cười nói, còn biết cất tiền riêng sao. Nhưng mà mặc kệ em có tiền hay không thì cũng phải cầm lấy, đây là chị cho em. Nếu sau này em thật sự có thể học đại học thì chị ở ngụy Gia Lưng cũng thẳng, có em làm chỗ giữa anh dễ em cũng không dám ăn hiếp chị. Hà Hiểu Quân lập tức nói, nếu anh dễ ăn hiếp chị em sẽ đánh ảnh. Hà Hiểu Vân cười vui vẻ hơn. Bó cánh tay mảnh khảnh còn đang trưởng thành của cậu, không đành lòng đả đà kích lòng tự tin của thiếu niên, được nếu anh ấy dám ăn hiếp chị thì chị sẽ lập tức viết thư cho em. Ở nhà mẹ đẻ gần nửa ngày mới về, lúc đi Lý Nguyệt quý gói 7 cái thanh đoàn để cô mang về. Cuối cùng bà dặn dò con gái, con với kiến vị ở bên ngoài có chuyện gì thì thương lượng với nhau, hai đứa đều nhường nhau một chút, đừng cãi nhau, có gì tủi thân thì viết thư về nói với mẹ, biết chưa? Hà Hiểu Vân gật đầu, con biết rồi, mẹ mau vào đi, con đi đây. Lý Nguyệt Quế vẫy tay với con gái và cháu ngoại, mắt hơi ửng đỏ. Về đến nhà vừa lúc gặp Ngụy Kiến Vĩ giống như đang chuẩn bị đi ra ngoài, Hà Hiểu Vân hỏi: "Anh Đinh đi đâu sao?" Ngụy Kiến Hoa xen vào: "Nhị Tẩu đã về rồi, Nhị Ca đang định đi đón chị đó." Bản dịch phi lợi nhuận bởi A Huyền được đăng duy nhất trên WP. Hà Hiểu Vân liếc Ngụy Kiến Vĩ, lấy thanh đoàn ra đưa cho Ngụy Kiến Hoa: "Mới làm đấy, còn nóng đâu." "Cảm ơn Nhị Tẩu." Cậu cầm lấy liền chạy vào nhà. Ngụy Viễn Hàng chân ngắn đuổi theo sau, chú Út đừng chạy chia cho con một cái. Hà Hiểu Vân cười lắc đầu quay đầu trở về phòng, Ngụy Kiến Vĩ theo sát phía sau. Củi bổ xong hết rồi sao? Hà Hiểu Vân hỏi anh, Ngụy Kiến Vĩ gật đầu, trở về sao không chờ anh? Buổi sáng anh ở phía sau bổ củi chợt nghe cô nói với anh một tiếng muốn về nhà mẹ đẻ, lúc anh đi ra thì cô và đứa nhỏ đã đi xa, hiển nhiên là không định cho anh đi cùng. Lại không có chuyện gì, về làm chi đâu, anh tránh ra một chút, em muốn thay quần áo. Hà Hiểu Vân đẩy anh một cái, anh đứng quá gần, cô làm gì cũng không được. ngụy Kiến Vĩ đứng đó không nhúc nhích, không ra. Hà Hiểu Vân ngẩn đầu nhìn anh, vừa bực mình vừa buồn cười. Anh ấu chị qua đó, đã bao nhiêu tuổi rồi, không phải chỉ là em đi không mang theo anh sao, có cần phải vậy sao? Cỡ ba tuổi đi, ngụy Kiến Vĩ nói, Hà Hiểu Vân bật cười, con trai anh cũng đã không còn ba tuổi nữa, cũng không thấy ngại. Ngụy Kiến Vĩ anh chính là không thấy ngại, không có cách nào ra mặt dày. Thấy anh thật sự không đi ra, Hà Hiểu Vân đành phải trốn lên giường buông cái màn màu xanh đen xuống nhanh chóng thay xong quần áo. Sau đó cô đẩy Ngụy Kiến Vĩ ra khỏi phòng, đi thôi đi thôi, sắp ăn cơm rồi, em muốn nói cho mẹ anh cái đồ lớn rồi mà còn ngây thơ. Đến ngày cuối cùng Hà Hiểu Vân bắt đầu thu dọn đồ đạc. Ngụy Kiến Hoa đem chăn nhỏ gối nhỏ của Ngụy Viễn Hàng qua. Hà Hiểu Vân để đứa nhỏ đêm nay ngủ bên này tránh cho ngày mai đi sớm làm ổn tới Ngụy Kiến Hoa. Khoảng thời gian này làm phiền em, Hà Hiểu Vân nhận lấy đặt lên giường. Nhị tàu sao khách sáo như vậy? Ngụy Kiến Hoa nói, thật ra em ngủ với tiểu hàng cũng rất vui. Dù cho lúc đầu cậu bị cháu trai làm cho khóc không ra nước mắt nhưng mười mấy hai mươi ngày trôi qua thì cũng đã quen. Bây giờ bọn họ sắp đi trong lòng còn rất không nỡ. Hà Hiểu Vân cười, đột nhiên hỏi cậu em với cô gái kia thế nào rồi? Còn chưa thổ lộ với người ta sao? Ngụy Kiến Hoa lập tức lắp bắp thổ thổ lộ cái gì? Thế là Hà Hiểu Vân nói, Nam Tử Hán dũng cảm một chút, em không nói thì đối phương sao mà biết tâm tư của em, chẳng lẽ em còn đợi con gái người ta tới thổ lộ với em sao? Bây giờ nói không ra được thì em có thể thử nắm tay người ta coi sao, nếu như không cự tuyệt thì không phải là chịu rồi. Bọn em rất rất trong sáng, chị đừng nghĩ lung tung. Cô thấy mặt ngụy Kiến Hoa đỏ lên, để lại một câu như vậy liền chạy giống như sợ cô nói thêm gì nữa. Hà Hiểu Vân nhìn bóng lưng cậu lắc đầu thật sự nhìn không ra một người bình thường sôi nổi hoạt bát như vậy, vừa nhắc tới cô gái mình thích thì lại ngại ngùng thành thế này. Ngụy Kiến Vĩ từ bên ngoài đi vào, hỏi Kiến Hoa sao vậy? Không có chuyện gì, Hà Hiểu Vân muốn chừa chút mặt mũi cho Ngụy Kiến Hoa. Ngụy Kiến Vĩ đi tới bên giường, ngồi đối diện cô, bóp mặt cô một cái, có chuyện giấu anh. Hà Hiểu Vân đẩy tay anh ta, ngẩng đầu chừng anh. Làm gì chứ anh muốn biết thì đi hỏi Kiến Hoa là được rồi. Ngụy Kiến Vĩ cũng không có bao nhiêu quan tâm với chuyện em mình, nhưng mà chuyện liên quan tới Hà Hiểu Vân nên mới hỏi chút mà thôi. Không hứng thú, dù cho có hứng thú thì anh cũng chưa chắc được biết. Hà Hiểu Vân kích anh. Ngụy Kiến Vĩ hơi nhíu mày. Anh đoán xem, nếu như đoán đúng thì có thưởng không? Hà Hiểu Vân đứng dậy, cất đồ đã gấp xong vào túi hành lý, lại không liên quan đến em, sao lại hỏi em muốn thưởng. Ngụy Kiến Vĩ giống như không nghe thấy câu này, tự mình đoán có liên quan tới cô gái Kiến Hoa thích đúng không? Hà Hiểu Vân quay đầu nhìn anh, thấy lạ hỏi, anh đã biết rồi thì còn hỏi em làm gì? Ngụy Kiến Vĩ cười, đưa tay kéo cô lại, kéo ngã ngồi lên chân mình, sau đó lại ôm lấy eo cô trôn mặt mình vào hõm vai cô. Anh mau tránh ra, đừng làm phiền em làm việc. Cửa phòng đang mở, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra sân, Hà Hiểu Vân cũng không muốn bộ dáng mình với anh lôi lôi kéo kéo bị người trong nhà nhìn thấy. Cô đứng dậy khỏi đùi anh, tiếp tục dọn đồ, vừa dọn vừa nói, em chỉ thấy hơi lạ tính tình kiến hoa không phải rất cởi mở sao, sao thích người ta lâu như vậy rồi mà còn không dám nói chứ. Nó từ nhỏ đã là quỷ nhát gan, Ngụy Kiến Vĩ nói, trước đây Ngụy Kiến Vĩ càng ngày thỏng lòng nước mũi đi theo sau anh, nếu không cho nó đi cùng thì sẽ khóc sướt mướt như con gái. Có khi anh đánh nhau với người khác, thằng nhóc đó có thể bị dọa tới run chân, chạy cũng chạy không nổi. Còn nửa hồi nhỏ nó suốt ngày bị ngỗng đuổi, bị gà chống dí, không dám xuống nước một lô một lúc tai nạn xấu hổ. Hà Hiểu Vân làm chị dâu còn nghĩ đến chừa chút mặt mũi cho Ngụy Kiến Hoa, Ngụy Kiến vĩ thân làm anh ruột ngược lại rũ ra sạch bách. Dụng tâm này chẳng qua là anh muốn bôi đen hình tượng Ngụy Kiến Hoa trong lòng Hà Hiểu Vân mà thôi, dù sao thì anh chính là người nhỏ mọn vậy đó. Hà Hiểu Vân nghe mà than thở trong miêu tả của Ngụy Kiến Vĩ thì Ngụy Kiến Hoa từ nhỏ là một đứa nhỏ đáng thương lại xui xẻo, có thể lớn lên như vậy còn rất sáng sủa cũng thật không dễ dàng. Vì thế lúc ăn cơm tối Ngụy Kiến Hoa phát hiện nhị thầu thỉnh thoảng lại dùng ánh mắt của một người yêu mến vãn bối nhìn mình, làm cho cậu không thể hiểu nổi. Một đêm yên tĩnh, ngày hôm sau trời còn chưa sáng ba người Hà Hiểu Vân đã dậy ăn sáng xong, không để người trong nhà đưa bọn họ đi trên con đường tới công xã. Hôm nay có sương, trước khi lên xe, Hà Hiểu Vân quay đầu nhìn lại, đại đội Thanh Thủy Hà bao phủ bên trong sương sớm, mông lung nhìn không rõ ràng, chỉ lộ ra đỉnh núi mà cô thường đi, giống như một hải đảo lơ lửng trên biển sương mù. Lần này rời đi lúc trở về chính là sang năm, Hà Hiểu Vân nhìn thoáng qua lần cuối cùng, quay đầu lên xe. Một năm sau tháng 10, Hội nghị lãnh đạo Đảng và Trung ương Quốc gia quyết định khôi phục thi đại học phàm là công nhân, nông dân, thanh niên trí thức lên núi xuống núi đều có thể ghi danh. Tâm tình giọng nói bên trong radio kích động, Hà Hiểu Vân đứng bên cạnh bàn nghe, mặc dù đã sớm biết tin tức này nhưng lúc chính tay nghe thấy vẫn không ngăn được kích động tim đập thỉnh thịch. Ngay cả cô còn như thế vậy thì những thanh niên dẫy rủa trong văn hóa bóng đêm trong 10 năm nay có thể tưởng tượng được tâm tình của họ ra sao. Lúc này đã là tháng 10, cuối tháng 11 sẽ tiến hành đợt thi đại học thứ nhất, sàng lọc ra một bộ phận người có điều kiện phù hợp cuối tháng 12 chính thức tham gia thi đại học. Vì điều này mà Hà Hiểu Vân đã chuẩn bị rất lâu, trước hôm nay cô còn rất tự tin, lúc này lại không nén được khẩn trương, cô thầm Hà quyết tâm trong lòng, một tháng còn lại không thể buông lòng, phải càng thêm cố gắng ôn tập mới được. Bây giờ trong nhà chỉ có một mình cô, ngụy Kiến Vĩ ở doanh khu còn ngụy Viễn Hàng thì đi học. Tính ra đứa nhỏ năm nay mới 5 tuổi rưỡi tuổi mụ 6 tuổi còn chưa tới tuổi đi học. Nhưng Vương Đức Vinh hơn thằng bé 1 tuổi tháng 9 năm nay đi học tiểu học sau khi ngụy Viễn Hàng biết thì ẩm ý mấy ngày cũng muốn đi. Hà Hiểu Vân phiền vô cùng, thương lượng với Ngụy Kiến Vĩ xong thì cũng đưa thằng bé đi luôn, nói không chừng tiểu bàn tử đi học 2 ngày sẽ tự ngại mệt không đi nữa. Nhưng vượt khỏi dự kiến của cô là hơn 1 tháng rồi mà Ngụy Viễn Hàng vẫn còn kiên trì, mỗi ngày nhảy nhót đi học rồi lại nhảy nhót về nhà, nhìn bộ dáng này thì trong trường còn rất vui. Đã thằng bé muốn đi thì Hà Hiểu Vân cũng chiều theo nó, nếu bởi vì tuổi còn nhỏ không theo kịp tiến độ thì sang năm học lại lớp 1 là được, không có đứa nhỏ ở cạnh quấy giày cô còn có thể chuyên tâm ôn tập. Trên hành lang yên tĩnh ngoài phòng có tiếng bước chân, Hà Hiểu Vân trong lòng suy đoán, ngẩng đầu nhìn về phía cửa ra vào, không bao lâu sau quả nhiên thấy Ngụy Kiến Vĩ đẩy cửa tiến vào. Cô nhìn đồng hồ hỏi, "Hôm nay anh về sớm vậy?" "Trong doanh không có việc gì." Ngụy Kiến Vĩ cởi áo khoác máng lên móc treo. Hà Hiểu Vân gật đầu thoáng nhìn sách giáo khoa trước mặt mình, lại nghĩ tới một vấn đề, chuyện cô quyết định tham gia thi đại học còn chưa thương lượng với Ngụy Kiến Vĩ, không biết anh nghĩ gì. Cô đang suy tư nên mở miệng thế nào thì ngụy Kiến Vĩ đã đi tới, ngồi xuống cái ghế bên cạnh hôm nay em nghe radio rồi chứ. Hà Hiểu Vân lập tức hiểu được chuyện anh muốn nói với cô là cùng một chuyện. Liên quan tới khôi phục thi đại học, ngụy Kiến Vĩ gật đầu, ánh mắt dừng ở sách vừa tản ra trên bàn. Anh biết cô hai năm này luôn đang tự học kiến thức trung học bởi vậy lúc chiều khi nghe được radio thì lập tức cảm thấy cô sẽ hứng thú với chuyện này. Hà Hiểu Vân nghĩ nghĩ quyết định không quanh co lòng vòng, nói thẳng em muốn tham gia, và lại em hy vọng anh có thể ủng hộ em. Ngụy Kiến Vĩ nhất thời không nói gì, giống như đang suy tư điều gì, mày hơi nhíu lại. Thấy vậy lòng Hà Hiểu Vân thấp thỏm, nói thật mặc dù là đang thương lượng với Ngụy Kiến Vĩ nhưng lúc trước cô cũng chưa nghĩ tới tình huống anh sẽ không đồng ý, dù sao cho tới nay anh đều bao dung, lý giải cô, dù là chuyện sinh con cũng tôn trong mong muốn của cô, ở thời đại này không thể nói là không khó. Cho nên bây giờ anh trần chờ làm cho lòng cô lập tức nặng chiếu. Học đại học là chấp niệm của cô coi như Ngụy Kiến Vĩ không đồng ý thì cô cũng sẽ đi. Nhưng nếu có thể cô càng hy vọng anh có thể ở cạnh ủng hộ cô cùng cô chia sẻ niềm vui mà không phải là cô độc một mình. Anh cô há miệng ra, phát hiện giọng nói của mình hơi khàn, lúc này mới biết tâm tình của mình lúc này còn căng thẳng hơn cô nghĩ cô cũng xem trọng suy nghĩ của anh hơn cô nghĩ. Ngụy Kiến Vĩ từ từ mở miệng, sau khi thi đậu em sẽ là sinh viên đại học. Hà Hiểu Vân không đoán ra anh có ý gì, không nói gì. Ngụy Kiến Vĩ lại hơi đáng thương nói, đến lúc đó em cũng không được chê anh không có văn hóa đâu. Qua mấy giây sau Hà Hiểu Vân mới hiểu được hàm nghĩa trong lời anh trong lòng buông lòng, nhịn không được lấy vừa đập anh, đến lúc nào rồi mà anh còn chọc em. Vừa nói mắt cô vừa đỏ lên, mới nãy cô đã thật sự cho rằng anh sẽ không đồng ý, không có chí khí mà nói thì cô đã bị dọa sợ. Dù cho quyết tâm của cô sẽ không bởi vì ngụy Kiến Vĩ mà thay đổi, nhưng cô sợ hai người sẽ bởi vậy mà sinh ra ngăn cách thậm trí cuối cùng mỗi người một ngã. ngụy Kiến Vĩ hơi tránh đi, đang muốn nói đùa mấy câu thì bỗng nhiên nghe ra giọng của cô không đúng, nhìn lại thì hốc mắt của cô đã đỏ ửng trong mắt ẩn ẩn đại khái cảm thấy mất mặt nên cô ghé vào bàn không cho anh nhìn. ngụy Kiến Vĩ sừng sốt, sau đó luống cuống tay chân, cho đến giờ anh chưa từng nhìn thấy cô khóc bao giờ. Anh lại gần hai bước đưa tay muốn chạm vào cô nhưng lại có hơi không dám, bộ dạng không biết làm sao kia nếu bị người khác trông thấy thì chắc chắn sẽ ngạc nhiên rớt cằm. Em sao vậy, anh cuối cùng lấy hết dũng khí kéo lấy Hà Hiểu Vân ra khỏi mặt bàn ôm lấy cô vào lòng. Hà Hiểu Vân vùi đầu vào ngực anh, đấm anh hai cái, giọng nói nghẹn ngào anh dọa em. Ngụy kiến vĩ cảm giác lòng mình bị vò thành một nùi rúng gió, vừa chua vừa chát lại mềm anh chậm lại giọng điệu dịu dàng dỗ dành là anh không đúng em đừng khóc ngoan. Ai khóc? Em không khóc." Hà Hiểu Vân giữ dặn nói. Chẳng qua bởi vì chôn ở trong ngực anh mà giọng nói nghe phụng phịu một chút khí thế cũng không có. Ngụy Kiến Vĩ lúc này cũng không dám phản bác cô, vội vàng nói, "Không khóc, không khóc." Hà Hiểu Vân khẽ hừ một tiếng, túm lấy quân trang thẳng thớm của anh lau nước mắt. Hai người lặng lặng ôm nhau, mãi cho đến khi dưới lầu truyền đến tiếng bình bịch rất nhanh có người đẩy cửa ra. "Mẹ con đã về rồi. Ba cũng ở nhà, ba mẹ đang làm gì vậy?" Ngụy Kiến Vĩ khẽ thở vào, chưa bao giờ cảm thấy con trai là mưa đúng lúc như bây giờ. Hà Hiểu vân lùi ra khỏi ngực anh, cảm xúc đã khôi phục lại như thường, vẻ mặt bình tĩnh chỉ có mắt là hơi đỏ. So với một năm rưỡi trước thì Ngụy Viễn Hàng đã cao hơn không ít, giờ đã gần 1 mét 2 hoàn toàn kế thừa gen ưu tú của ba mình. Mà từ khi đi học thì thằng bé liền cho là mình đã lớn, chủ động yêu cầu chia phòng ngủ với ba mẹ. Bình thường khi đi học đi về nhà thằng bé sẽ đi cùng với mấy đứa bé lớn tuổi hơn trong khu nhà, không cần Hà Hiểu Vân đưa đón, có thể nói là một đứa nhỏ vô cùng bớt lo. Chẳng qua đứa nhỏ bớt lo này buổi tối lúc ngủ còn phải mân mê góc chăn nhỏ mới có thể ngủ được. Có khi tan học về cũng phải chạy vào phòng sờ một hồi, còn quấn lấy mẹ đòi hỏi muốn mẹ giữ bí mật giúp mình, đừng để cho các bạn nhỏ khác biết. Con về rồi sao, hôm nay ở trường học cái gì? Hà Hiểu Vân hắng giọng hỏi. Ngụy Viễn Hàng đề cặp lên bàn, cô giáo dạy bọn con đếm số con đã biết từ lâu rồi. Bạn cùng bàn của con mãi mà chưa biết cậu ấy thật là ngốc. Hà Hiểu Vân cất sách vở trên bàn đi tính vào phòng bếp nấu cơm tối, nghe vậy thì liếc mắt nhìn nó, lúc trước khi con không biết mẹ cũng không nói con ngốc, bây giờ con biết rồi lại bắt đầu chê người khác ngốc sao? Nhưng mà cậu ấy lớn vậy rồi mà còn không biết Ngụy Viễn Hàng nhỏ giọng phản bác. Nói không chừng thiên phú của bạn ấy không nằm ở đây, có thể là bạn ấy biết vẽ, biết ca hát, biết những cái khác, cũng không phải tất cả mọi người nhất định đều phải lập tức học được đếm số, đúng không nào. ngụy Viễn Hàng cái hiểu cái không gật gật đầu. Vậy, vậy sau này con không nói cậu ấy ngốc nữa. Cũng không thể nói người khác đâu. Hà Hiểu Vân nói, một lát nữa mới ăn cơm, con đi chơi một lát đi. Vâng, đứa nhỏ lập tức chạy ra ngoài. ngụy Kiến Vĩ cũng vào bếp cùng chuẩn bị cơm tối với cô. Anh vẫn còn sợ chuyện Hà Hiểu Vân khóc mới nãy, vừa làm việc vừa thỉnh thoảng nhìn cô có chút gión rén Cho đến khi Hà Hiểu Vân không chịu được bầu không khí này, Nguyết Anh một cái cười mắng hai câu thì anh mới bình thường trở lại. Buổi tối Ngụy Viễn Hàng nghe Hà Hiểu Vân nói chuyện muốn thi đại học thì rất ngạc nhiên, trong lòng thằng bé mẹ đã là người lớn rồi, người lớn sao còn phải học nữa. Hà Hiểu Vân nói, chỉ cần con muốn thì dâu tóc bạc phơ rồi cũng có thể học tuổi tác không có quan hệ gì. Ngụy Viễn Hàng tưởng tượng mình biến thành một ông lão, lưng khom khom, vất vả đeo cặp đi học lắc đầu ngoài ngoài, không muốn không muốn, con không muốn. Chuyện tham gia thi đại học Hà Hiểu Vân không định giấu, giấu giếm giếm cho nên hai ngày sau hứa Lan Hương cũng biết. Chị nghe Tiểu Hàng nói em muốn thi đại học, Hà Hiểu Vân cười có hơi ngại ngùng, chỉ là muốn thử thử, không nhất định thi đậu, đến lúc đó chị đừng cười em. Cười em làm gì, hứa Lan Hương cười nói, em còn có dũng khí thử chị ngay cả thử cũng không dám. Chị ấy nói tiếp thật tốt, em còn trẻ, đứa nhỏ cũng đi học rồi, nếu có thể thi đậu đại học thì sau này cũng có một công việc tốt, không phải hơn cả một đời chỉ chăm con cái nấu cơm sao. Chị bây giờ mới nhiêu tuổi, nói không chừng cũng có thể thi đậu. Hà Hiểu Vân nói, hứa Lan Hương nghe vậy thì cười, chị thì coi như thôi, chưa từng nghe chân gà cũng có thể cầm bút chị không học được. Em thì cho tốt thi đậu rồi thì chị làm một bàn tiệc chúc mừng em. Vâng, mượn lời may mắn của chị. Hà Hiểu Vân cười nói. Nhưng mà, hứa Lan Hương lại nói, đến lúc đó chắc chắn sẽ có người nói này nói kia em đừng để trong lòng. Chúng ta không cần quan tâm tới mấy người nhiều chuyện đó, chỉ cần làm ra thành quả thì tất sẽ phả mặt bọn họ. Hà Hiểu Vân gật đầu, bên kia Ngụy Kiến Vĩ cũng bị Lâm Nhạc Phi kéo lấy cha hỏi. Tôi nghe nói em dâu muốn tham gia thi đại học, anh nghe ở đâu, Ngụy Kiến Vĩ hỏi. Lâm Nhạc Phi khoát tay, cái này khỏi cần hỏi, trong doanh chúng ta nhiều người như vậy ắt có người có thể tiết lộ cho tôi, tôi chỉ muốn biết là thật hay giả. Thật, ai nha Lâm Nhạc Phi cảm thán, lúc trước em dâu viết thư cho cậu tôi nhìn chữ cổ viết đã thấy không tầm thường, quả nhiên. Sau này em dâu chính là sinh viên đại học Lão ngụy, một kẻ thô lỗ như cậu nhưng lại không xứng với người ta rồi u. Ngụy kiến vĩ không để ý tới, lời của Lâm Nhạc Phi làm cho anh nghĩ tới lúc hai người nói chuyện hôm trước đương nhiên còn có cảnh cô rơi nước mắt. Lúc ấy trông thấy cô khóc trong lòng anh vô cùng hoảng hốt, giờ hồi tưởng lại lại cảm thấy bộ dáng lúc đó của cô vừa đáng thương vừa đáng yêu thầm nghĩ muốn mạnh mẽ ôm chặt vào trong lòng. Lão Nguy, Lão Nguy, Lâm Nhạc Phi hôi hôi tay trước mặt anh, vẻ mặt ghét bỏ, nghĩ gì thế? Vẻ mặt nhìn thật là bị ổi, ngụy kiến vĩ ngay cả khóe mắt liếc qua cũng chẳng muốn cho anh quay người đi rồi. Đừng đi chứ tôi còn chuyện muốn hỏi cậu, Lâm Nhạc Phi đuổi theo. Mặc dù quyết định chăm chỉ ôn tập nhưng Hà Hiểu Vân cũng không ngồi cả ngày trong nhà, ngoài thỉnh thoảng đi chợ mua đồ thì mỗi ngày cô đều xuống đi dạo một vòng trong vườn rau nhà mình trồng, vừa có thể nhổ cỏ sới đất gì đó, vừa có thể thả lỏng một chút. Vườn rau của cô không lớn nhưng trồng rất nhiều thứ, lúc này đậu đũa đã lớn, bò rậm rạp đầy giá đỡ que đậu dài lít nha lít nhít rũ xuống dưới, nếu như ngồi ở trong thì người bên ngoài ngay cả góc áo cũng không thấy. Hà Hiểu Vân hái đủ rau cho đêm nay nấu xong tiện tay nhổ cỏ luôn, đang chuẩn bị hóp người lại đi ra thì bỗng nhiên nghe thấy có người nhắc tới Ngụy Kiến, vĩ thế là không khỏi ngồi lại. Ngay tại không xa có hai người vừa hái rau vừa nói chuyện. "Chị nghe nói không, vợ Ngụy doanh trưởng muốn thi đại học đó." "Ngụy danh trưởng nào, nhà lầu hai kia sao? Ngoài anh ta ra thì còn ai nữa?" Đoàn bộ không có khu nhà riêng của mình mà cũng nằm trong sư bộ cho nên tòa nhà của Hà Hiểu Vân trừ mấy doanh trưởng doanh phó Ngụy Kiến Vĩ bọn họ thì còn có người nhà của các cán độ đoàn khác. Mà trừ mấy người hứa Lan Hương ra Hà Hiểu Vân cũng không lui tới với mấy người khác, bình thường gặp được cũng chỉ gật đầu chào Dùng lời hứa Lan Hương nói thì là mọi người không phải người một đường. Bây giờ hai người đang nói chuyện cũng không phải người một đường với Hà Hiểu Vân. Vợ của Ngụy Doanh trưởng cổ không phải đến từ nông thôn sao? Đúng, chính là từ nông thôn đến, bỗng nhiên nói muốn thi đại học cô ta chắc nghĩ đại học là quán cơm ven đường, ai muốn vào là có thể vào vậy. Cũng không thể nói chắc chắn vậy được nói không chừng cô thi đậu thì sao. Người kia cười nhạo cũng không phải em xem thường ai, nhưng chỉ xem cô ta đi, nào giống như người có thể học nổi. Cũng chỉ có gương mặt nhìn được bộ dạng mỏng manh yếu đuối, làm ngụy doanh trường chết mê chết mệt. Em nghe nói cô ta ngay cả nước rửa chân cũng để cho chồng bưng đâu. Không thể nào. Ngụy doanh trưởng cũng không giống như là người sẽ bưng nước dừa chân. Em tận mắt nhìn thấy, có thể giả sao? Nói không chừng đàn ông chính là thích người như cô ta, nếu không sao lúc trước lúc chị muốn giới thiệu em họ cho Ngụy doanh trưởng thì anh ta không để vào mắt quay đầu đi lại kết hôn rồi. Ai, đó cũng là chuyện của nhiều năm trước rồi, đừng nhắc nữa. Không nói cái đó nữa. Chúng ta liền đợi đi, có thể thi đậu hay không cũng chỉ là chuyện một hai tháng. Bây giờ tất cả mọi người đều biết cô ta muốn thi đại học đến lúc đó coi cô ta làm thế nào. Hà Hiểu Vân ngồi sắp tê hết chân thì hai người kia mới đi. Cô ngồi dậy, một lúc lâu không nhúc nhích để chờ cơn tê đi qua cũng nghĩ không thông. Cô tự hỏi bình thường mình cũng không đắc tội ai mà sao lại làm người ta khó chịu như vậy. Cô nhớ lại một lượt từ đầu tới giờ, phát hiện nguyên nhân có thể không phải từ mình mà là ngụy Kiến Vĩ. Cái người mấy năm trước muốn giới thiệu em họ cho Ngụy Kiến Vĩ mặc dù không nói quá nhiều nhưng chỉ mấy câu ít ỏi nói gần nói xa đều lộ ra rèm pha với châm ngòi, người kia bị cô ta dẫn lối tất lời gì cũng nói ra. Nói tới nói lưu chính là Ngụy Kiến Vĩ quá yêu tú làm cho người khác nhìn nóng mắt những người đó lại không thích nhìn anh đối quá tốt với cô nên ở đây ngầm nói ra nói vô. Nghĩ như thế thì Hà Hiểu Vân lập tức lại thấy thoải mái. Không phải là ghen ghét cô sao? Từ từ sẽ đến thôi, sau này thời gian ghen ghét còn rất nhiều. Trạng vạng tối Hà Hiểu Vân trong phòng bếp xào rau, Ngụy Kiến Vĩ tan tầm về trong tay cầm cái bọc giấy. Là cái gì vậy? Hà Hiểu Vân hỏi anh. Miếng xâm, bổ não. Hà Hiểu Vân nghe xong lập tức cạn lời. Mấy ngày nay mỗi ngày anh đều mang đồ về, nay là hạt óc chó mai là não heo, cũng không biết anh cả ngày ở doanh khu mà từ đâu tìm tới được phàm là nghe nói có thể bổ não thì đều mua về cho cô ăn. Hà Hiểu Vân phảng phất trên người anh thấy được thời đại của cô kiều người lớn trong nhà cuốn cuồng vội vã vì trong nhà có đứa nhỏ thi đại học chỉ còn thiếu điều đi vào miếu cầu thần bái Phật dâng hương. Sao cô cảm giác mình đi thi mà anh còn lo lắng hơn cô đâu? Ngụy Kiến Vĩ còn đang giới thiệu cách ăn nhân sâm, ngâm nước uống là được cách một ngày uống một lần. Thấy cô không nói gì anh hỏi, nghe chưa nào? Nghe rồi, Hà Hiểu Vân bất lực nói. Anh biết không em có hơi cảm động. Ngụy Kiến Vĩ nghe vậy khóe miệng vừa muốn cong lên chợt nghe cô nói tiếp em cảm thấy anh giống như là ba em. Biểu cảm của anh đã nứt ra. Buổi tối một nhà ba người vây quanh bàn, Ngụy Kiến Vĩ đọc sách, Hà Hiểu Vân ôn tập, Ngụy Viễn Hàng thì đang viết số. Đứa nhỏ trước kia ngồi không yên được, nhưng từ khi biết mẹ cũng phải đi học thì thằng bé lại hứng thú tăng vọt, mỗi ngày đều có thể ngồi cạnh ba mẹ viết một trang chữ số. "Mẹ, con viết xong rồi." Hà Hiểu Vân cầm lên nhìn, biểu cảm trên mặt có hơi thê thảm. Tiểu bàn từ viết nghiêm túc không sai, nhưng thành quả thật làm người ta không dám lấy lòng. Chữ to chữ nhỏ, vặn và vặn vẹo, ba viết như con run, tám thì như quả bí đỏ trồng lên nhau, còn méo méo mó mó. Đương nhiên, lòng tin của đứa nhỏ nên được cổ vũ, không thể đả kích cô đánh dấu tích còn vẽ thêm hai bông hoa hồng nhỏ, khá tốt viết tốt hơn hôm qua, nếu như ngày mai có thể viết tốt hơn hôm nay một chút nữa thì sẽ cho con ba bông hoa hồng nhỏ. Hay quá, con sắp đủ 10 bông hoa hồng nhỏ rồi. Ngụy Viễn Hàng nhảy cẫng lên reo hò, Hà Hiểu Vân đã giao ước với thằng bé, mỗi khi đủ 10 bông hoa hồng thì sẽ thưởng một cây kẹo hồ lô cho nên đứa nhỏ bây giờ tràn trề sức lực. Cô gấp sách lại, dẫn con trai về phòng nó dỗ ngủ. Lúc ra thì Ngụy Kiến Vĩ đã dọn dẹp xong, cô thay đồ ngủ rồi chuẩn bị nằm xuống ngủ. Nhưng mà người kia cũng không cho cô được toại nguyện, một đêm như chiên bánh, lăn qua lăn lại cô một đêm. Hà Hiểu Vân rốt cục chịu không được chủ động xin tha, đừng em muốn ngủ. Ngụy kiến vĩ cắn khóe miệng của cô, giọng khàn khàn, không phải muốn gọi ba sao, còn gọi nữa không? Hà Hiểu Vân nâng tay lên, một cái tát mềm hoạt dán vào trên mặt người đàn ông lòng dạ hẹp hỏi nào đó. chương 55, tiệm sách ở gần chợ trước đây cửa tiệm có thể răng lưới bắt chim từ khi có tin tức khôi phục thi đại học thì mỗi lần Hà Hiểu Vân ra ngoài mua thức ăn đều có thể nhìn thấy cửa ra vào xếp một hàng dài. Nghe nói rất nhiều người từ nửa đêm đã đứng xếp hàng, mà lại rất nhiều người còn không mua được. Sách giáo khoa và tài liệu ôn tập của Hà Hiểu Vân là hai năm nay cô tìm được giải rác trong tiệm sách và phế phẩm ve chai, mặc dù có nhiều cuốn khá cũ nhưng ít ra đầy đủ, đỡ cho lúc này phải vất vả tranh giành với người khác. Trạng vảng tối hôm nay Hoàng Lệ Trân tìm đến cô, biết cô đang bận rộn chuẩn bị thi cử nên thời gian gần đây hứa lan hương mấy người không dám tùy tiện quấy giày, Hoàng Lệ chân lúc này tới cửa là có chuyện muốn nhờ. Trong bốn người có quan hệ khá tốt các cô thì hứa Lan Hương và Hoàng Lệ Trân là người bản địa, sau đó được khác giới thiệu mới kết hôn với chồng mình. Lý Tế Kim thì giống Hà Hiểu Vân, là đồng hương với Lão Triệu, đều là người phía Nam. Trong nhà Hoàng Lệ Trân có một cô em gái, mấy năm trước sau khi tốt nghiệp cấp 3 thì bị phân phối tới Đông Bắc người trong nhà nhờ quan hệ khắp nơi năm ngoái mới trở lại thành phố. Bây giờ nó cũng cũng muốn tham gia thi đại học nhưng lại không thể mua được tài liệu ôn tập. Không có ai để mượn nên Hoàng lệ chân lúc này mới nghĩ tới chỗ Hà Hiểu Vân thử vận may. Hà Hiểu Vân nghe cô nói xong thì lấy một cuốn đại số trên bàn đưa cho cô cười nói tiệm sách quá đông em cũng không mua được may mà em may mắn tìm được trong tiệm ve chai chị cầm lấy đi. Hoàng lệ Trân khá là ngại ngùng em cũng phải dùng mà chị bảo nó nhanh chóng chép lại rồi hai ngày nữa trả lại em. Không cần vội như vậy đâu em có thể ôn cái khác trước. Hai ngày sau, Hoàng Lệ Trân đúng hẹn trả sách về còn đem tới một rổ 20 cái trứng gà. Lúc này tới phiên hà Hiểu Vân khó xử chị làm gì vậy? Không nói tới cách khác mà chỉ giao tình của Kiến Vĩ và Lão Trương thôi, nếu anh ấy biết em nhận trứng gà của chị thì chắc chắn sẽ trách em. Hoàng Lệ Trân cười nói, đây là chuyện của chúng ta có quan hệ gì tới đàn ông bọn họ? Mà cũng không phải là ý của chị, là mẹ chị kiên quyết quyền sách kia của em giải quyết khẩn cấp nhà chị, nếu em chị thật sự có thể thi đậu đại học thì đừng nói là 20 cái trứng gà, 200 cái cũng đưa. Hà Hiểu Vân liền nói, vậy chờ em ấy thi đậu đại học lại đưa, đến lúc đó em chắc chắn sẽ nhận. Hoàng Lệ Trân buông trứng gà xuống đi vội ra ngoài, vừa đi vừa nói, đến lúc đó thì là lúc đó, bây giờ là bây giờ, trứng gà em nhận đi, nếu không lấy thì ngày mai mẹ chị lại tự mình tới, em sẽ không định làm phiền bà ấy đó chứ. Ai nha, chị cô ấy nhanh như làn khói đã đi mất dạng, Hà Hiểu Vân không từ chối được lại sợ mẹ Hoàng Lệ chân tới thật ứng phó người lớn càng thêm không được nên đành phải nhận lấy. Trước đó khi vừa có thông báo thi đại học thì Hà Hiểu Vân và Ngụy Kiến Vĩ đã gửi điện báo về nhà hỏi Ngụy Kiến Hoa có định tham gia không, nếu có thì cô có thể gửi tài liệu ôn tập của mình cho cậu. Hôm nay Ngụy Kiến Vĩ tan tầm mang về hồi âm của Ngụy Kiến Hoa, nội dung cũng không vượt ngoài dự kiến của Hà Hiểu Vân, cậu không hứng thú gì với học đại học. Hà Hiểu Vân gấp bức thư lại, nhìn sắc mặt Ngụy Kiến Vĩ kiến hoa lần này không thi cũng tốt, năm nay quá vội vàng, nếu chưa chuẩn bị gì đã đi thi thi không tốt còn ảnh hưởng tới tự tin, không bằng chờ cậu ấy suy nghĩ rõ ràng, đến lúc đó còn có thể tham gia kỳ thi mùa hè sang năm. Ngụy Kiến Vĩ hừ lạnh một tiếng, ảnh hưởng tự tin cái gì, nó chính là lười. Mọi người đều có chí hướng của mình, quốc gia chúng ta có bao nhiêu người, học đại học lại có bao nhiêu, chẳng lẽ những người không được học đều là lười hết sao? Hà Hiểu Vân nói. Người khác như thế nào không biết nó là thật sự lười. Được rồi, được rồi, Hà Hiểu Vân vỗ vỗ tay anh. Bộ dáng này của anh cứ như là một gia trưởng phong kiến cổ hủ vậy, đừng suy nghĩ vấn đề kiến hoa lười hay không nữa tới giúp em gọt khoai tây đi. Ngụy Kiến Vĩ nghe lời vào phòng bếp, vóc dáng to lớn ngồi trên cái đòn ghế nhỏ, đã vậy mày anh lại còn nhú lại, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc gọt khoai tây. Cảnh tượng đó thật sự là quá buồn cười. Hà Hiểu Vân dùng hai ngón cái và ngón trỏ tạo thành một cái khung chữ nhật đặt ở trước mắt để Ngụy Kiến Vĩ vào trong khung miệng thì tạo ra tiếng tách tách. Nghe thấy tiếng Ngụy Kiến Vĩ dương mắt lên nhìn cô làm gì vậy chụp hình anh lại. Hà Hiểu Vân cười hì hì nói sau này tiểu bàn tử có con rồi em sẽ chỉ vào hình nói với nó xem ông nội con này gọt khoai tây tuổi nhân biết bao. Ngụy Kiến Vĩ nhướng mày lên nhìn cô không nói gì. Thấy thế Hà Hiểu Vân chợt nhớ tới chuyện mấy ngày trước gọi ba cùng với tình cảnh tối đó bị anh ép buộc, trong lòng lục bục vội pha trò nói, "Nói giỡn thôi, anh sẽ không nhỏ mọn vậy đúng không?" Ngụy Kiến Vĩ chỉ từ trong lỗ mũi hừ một tiếng, thế là Hà Hiểu Vân đã biết anh chính là nhỏ mọn như vậy. Cô vội trải qua ngồi xổm cạnh anh, lấy cùi trò đụng đụng anh, "Một bộ dáng anh em tốt, sao lại bộ dạng này, hai chúng ta là ai với ai chứ?" Ngụy Kiến Vĩ không phản ứng, chỉ nói, "Gia trưởng phong kiến cổ hù. Trong lòng Hà Hiểu Vân trợn trắng mắt cái đầu quỷ hẹp hỏi này, thì ra ngay từ đầu đã thù dai rồi. Đó có ý là anh là rất nghiêm túc chững chạc, cô trợn mắt bịa ra, gọt khoai tây tủi thân, ạc não Hà Hiểu Vân xoay chuyển nhanh chóng. Vậy chứng tỏ anh nguyện cống hiến vì người nhà, là một người ba tốt, là một phụ huynh tốt. Ngụy kiến vĩ như cười như không, không biết là có chấp nhận lời giải thích này không nữa. Đúng lúc này Ngụy Viễn Hàng tan học trở về, Hà Hiểu Vân thở ra nhẹ nhõm, đứng dậy, thầm nghĩ, mặc kệ anh có chấp nhận hay không, cùng lắm thì đêm nay không trở về phòng ngủ, cô ngủ ở chỗ tiểu bàn từ luôn. Mẹ ơi con về rồi. Ngụy Viễn Hàng nhảy chân sáo chạy vào, miệng không biết đang ngâm nga bài hát gì. Thằng bé buông cặp xuống, chạy vào phòng bếp thực tích cực hỏi, lột đậu sao mẹ? Hôm nay không có đậu. Hà Hiểu Vân nói, vậy phải dừa cải củ sao? Ngụy Viễn Hàng lại hỏi. Thằng bé sợ dĩ chịu khó như vậy là bởi vì chế độ ban thưởng của Hà Hiểu Vân, mỗi một việc nhà có thể được hai bông hoa hồng nhỏ, hoa hồng thích lũy được nhiều thì có thể đổi đồ ăn vặt hoặc là đồ chơi. Nó đã đổi được một cây mứt quả và một cái hộp bút sắt, cái hộp bút đó làm cho thằng bé nở mày nở mặt trong lớp mấy ngày. Tiểu bàn tử nếm được ngon ngọt rồi bây giờ mỗi ngày tan học về nhà chuyện đầu tiên nghĩ đến không phải là đi chơi mà là giúp mẹ làm việc. Hà Hiểu Vân chỉ chỉ ngụy kiến vĩ việc hôm nay bị ba con làm mất rồi con không có việc gì để làm nữa. Ba sao có thể như vậy? Tiểu bàn từ miệng lập tức méo sạch rất bất mãn nói. Bản dịch phi lợi nhuận bởi A Huyền được đăng duy nhất trên WLB. Hà Hiểu Vân ngâm nga bài hát quay người đi nấu cơm. Cô đương nhiên là lừa ngụy viễn hàng. Dù cho ngụy Kiến Vĩ không gọt khoai tây thì việc nguy hiểm như vậy cũng không tới lượt một đứa nhỏ như nó làm cô chính là muốn tìm chút chuyện cho ngụy Kiến Vĩ cho anh bớt xấu tính đi. ngụy Viễn Hàng còn đang tủi thân đâu? Ba dành hoa hồng nhỏ của con. ngụy Kiến Vĩ đương nhiên có thể không để ý tới, nhưng dù sao cũng là con ruột bộ dạng tủi thân đứng bên cạnh anh lên án này người bình thường cũng không thể ý chí sát đá được anh đành phải nói, buổi tối gấp tứ phương bảo cho con. Tứ phương bảo là một loại đồ chơi của trẻ con, ném hai cái tứ phương bảo lên mặt đất, nếu như một cái trong đó có thể lật được một cái khác thì sẽ thắng, bên thắng có thể thua tứ phương bảo bên thua về phần mình. Lúc này hai mắt ngụy viễn hàng tỏa sáng, thực tham lam vươn ra hai bàn tay. Còn muốn mười cái, năm cái, ngụy kiến vĩ trả giá còn một nửa. a ngụy viễn hàng mắt trợn tròn, vậy tám cái, năm cái, bảy cái, năm cái, sáu, sáu, sáu cái. Hiểu hài từ hít hít cái mũi, Ngụy kiến vĩ liếc nhìn con trai, cảm thấy nếu còn giảm nữa thì nói không chừng nó sẽ khóc, vì thế nhân từ gật đầu. Sáu cái, Ngụy viễn hàng lập tức vui vẻ ra mặt chạy tới khoe với Hà Hiểu Vân, bà nói sẽ gấp sáu cái tứ phương bảo cho con. Hà Hiểu Vân nghe xong toàn bộ quá trình, lấy bàn tay đang rảnh xoa xoa đầu thằng bé mang theo chút thương hại, rộng lượng nói con qua sát vách chơi với Vinh Vinh một lát đi, nấu cơm xong gọi con về ăn, ăn cơm xong hãng làm bài tập. Đứa nhỏ liền hoan hô chạy ra ngoài cách bức tường vẫn có thể nghe thấy tiếng thằng bé khoe với Vương Đức Vinh là ba sắp gấp cho mình sáu cái tứ phương bào. Cô không khỏi nhìn nhìn Ngụy Kiến Vĩ, Ngụy Kiến Vĩ gọt xong khoai tây, rửa tay đi tới. Nhìn cái gì, nhìn xem một người cha ruột vô sỉ cố tình gây sự trong lòng Hà Hiểu Vân tự nhủ. Mặc dù bình thường cô cũng chọc đứa nhỏ, nhưng mà nhìn thấy nó bị Ngụy Kiến Vĩ ăn hiếp thì sao trong lòng lại thấy vô cùng đáng thương vậy chứ? Chắc chắc là bởi vì Ngụy Kiến Vĩ quá xấu xa rồi. Cô gật đầu âm thầm hạ kết luận, mặc dù không nói gì nhưng Ngụy Kiến Vĩ nhìn biểu cảm của cô thì biết hẳn là lại đang oán thầm anh. Anh đi tới, gặm nhẹ lên vành tai cô. "A, Hà Hiểu Vân sợ hãi, quay đầu nhìn anh, anh cầm tinh con chó sao?" Ngụy Kiến Vĩ cười nói, "Không cầm tinh con chó, chỉ cắn em." tức đến nỗi cô nhấc chân lên muốn đá, bị anh nhẹ nhàng linh hoạt tránh thoát, sau đó tiến lên một bước ôm lấy cô, hôn hai cái lên chỗ mới vừa cắn. Anh tránh ra, Hà Hiểu Vân hừ một tiếng, Ngụy Kiến Vĩ không đi, lại hôn hai cái. Hà Hiểu Vân đánh anh, đánh không được mắng anh anh liền hôn cô. Một bữa cơm làm lề mà lề mề, xem chút làm Ngụy Viễn Hàng đói bụng dẹp lép. Ăn xong cơm tối, Ngụy Viễn Hàng theo thường lệ viết chữ vặn vào vặn vẹo của mình, Ngụy Kiến Vĩ ngồi đối diện gấp giấy, Hà Hiểu Vân ở giữa hai người làm đề. Cũng không bao lâu, đứa nhỏ buồn ngủ, cô dẫn thằng bé đi đánh răng rửa mặt rồi về phòng ngủ. Sau khi Ngụy Viễn Hàng nằm xuống thì Hà Hiểu Vân cũng nằm tựa vào đầu giường, làm thằng bé hỏi cô tối nay mẹ muốn ngủ với con sao. Hà Hiểu Vân chọc nó, hỏi đúng vậy chúng ta không cần ba nữa có được không? Đứa nhỏ khó xử nhíu mày, mới nãy ba gấp cho mình rất nhiều thứ đâu, nếu không cần ba thì ba có khi nào sẽ đòi lại không? Thấy nó coi là thật còn vẻ mặt buồn rầu Hà Hiểu Vân cười nói, giỡn con thôi, đừng nghĩ nữa, mau ngủ đi. Ngụy Kiến Vĩ ngồi một mình ở phòng khách hồi lâu cũng không thấy Hà Hiểu Vân ra, đi vào nhìn thì thấy cô dựa vào đầu giường đứa nhỏ, đã ngủ thiếp đi. Anh đành phải đi tới ôm cô. Hà Hiểu Vân như có cảm giác mơ mơ màng màng mở mắt ra nhìn thoáng qua, lầm bẩm nói, quỷ hẹp hỏi, không ngủ với anh. Nói xong lại ngủ mất, Ngụy kiến vĩ thực bất đắc dĩ. chương 56, trải qua hơn một tháng chuẩn bị căng thẳng, đến tháng 11 Hà Hiểu Vân tham gia vòng thi đại học thứ nhất. Cuộc thi lần này sàng chọn ra một bộ phận thí sinh tham gia kỳ thi chính thức vào tháng 12. Sau khi thi xong cô khá tự tin vào phần thi của mình. Năm đầu tiên khôi phục thi đại học dù là số lượng câu hỏi hay độ khó đều không thể nào so sánh với sau này được. Có lẽ học sinh bây giờ không cảm thấy dễ dàng là bởi vì ở trung học giáo viên ít dạy những kiến thức này, nhưng với Hà Hiểu Vân mà nói thì vô cùng thuận lợi. Dù cho cô đã học qua trung học cách đây gần 10 năm, nhưng dù sao thì căn bản vẫn còn nên có cơ sở thêm 2 năm nay tự học cô nghĩ thi đậu chắc không vấn đề, chỉ xem điểm bao nhiêu có thể được trường tốt chọn hay không mà thôi. Nghĩ như vậy cô lập tức cảm thấy cả người thả lòng. Nói tới nói lui cô cũng không có chí hướng quá cao xa như là phải đậu đại học tốt nhất cả nước gì đó, cái đó đối với cô mà nói là cao vời vợi không thể với tới. Đây là suy nghĩ khắc sâu từ đời trước, khi đó bởi vì kinh tế nghèo khó giáo dục lạc hậu cả huyện của cô một năm cũng không có được một một sinh viên thi đậu đại học thủ đô. Thành tích lúc đó của Hà Hiểu Vân cũng không phải là tốt nhất thì lại càng không dám hy vọng xa vời. Lần này mục tiêu của cô cũng chỉ mong có thể trúng tuyển đại học trong thủ đô, dù sao Ngụy Kiến Vĩ và con trai đều đang ở đây, cô không muốn đi xa. Ra khỏi trường thi, Ngụy Kiến Vĩ đón cô về nhà. Vì quan tâm tới tâm tình thí sinh nên trên đường đi anh không dám nói nửa câu liên quan tới chuyện thi cử. Hà Hiểu Vân nhìn anh muốn nói lại thôi, cười nói: "Em thấy cũng không tệ lắm, hẳn là có thể thi đậu." Biểu cảm của Ngụy Kiến Vĩ khẽ thả lỏng, trong mắt lộ ra ý cười, tới tiệm ăn chúc mừng một chút. Chúc mừng cũng qua sớm, Hà Hiểu Vân bật cười, bị người ta biết không chừng bị chế giễu đó, vẫn là chờ xem đã. Về tới nhà Hà Hiểu Vân đi tìm hứa Lan Hương, chị dâu, ngày mai chúng ta làm dưa chua đi. Lúc này năm ngoái dưa chua đã làm xong, năm nay vì cô thi nên mọi chuyện đều rời lại ra sau, bây giờ rốt cuộc thả lỏng xuống nên đương nhiên phải bận rộn. Hứa Lan Hương nhìn vẻ mặt cô, hơi chần chờ nhưng cuối cùng cũng không nhắc tới chuyện thi cử chỉ gật đầu nói, được hai ngày trước Lệ chân cũng nói phải làm một chút ngày mai gọi cổ luôn. Vào buổi tối Hà Hiểu Vân ăn ngon ngủ ngon, hôm sau tiễn ngụy kiến vĩ và ngụy viễn hàng xong thì đi qua sát vách. Hoàng Lệ Trân tới sớm hơn cô, đang nói chuyện với Hứa Lan Hương. Em em thi thế nào? Hoàng Lệ chân lắc đầu, hôm qua em ở nhà mẹ lúc thấy nó thi xong về bộ dạng ủ rũ thì em biết chắc là thi trả ra sao. Hiểu Vân thì sao chị có hỏi em chưa? Chị thật không dám hỏi, trước đó em qua tìm chị nhìn rất thoải mái cũng không biết là thi tốt mới như vậy hay là bản thân em ấy nghĩ thoáng. Ai nha? em thấy chúng ta đều đừng hỏi nữa, tránh cho bọn họ áp lực tâm lý, một thời gian nữa tự nhiên là sẽ biết. Chị cũng nghĩ như vậy, hai người mới nói xong thì Hà Hiểu Vân đã tới, bọn họ liền không nói vấn đề này nữa. Một đoạn thời gian tiếp theo, dự trữ cải chua, đặt mua đồ Tết đảo mắt đã tới cuối năm. Bản dịch phi lợi nhuận bởi A Huyền được đăng duy nhất trên WP. Trong lúc đó Hà Hiểu Vân cũng nghe được một chút châm chọc khiêu khích với thành tích thi của mình cô chỉ coi như không biết. Đối với một số người, so với việc lãng phí thời gian tranh luận với họ thì không bằng bày sự thật ra trước mặt mấy người đó. Ngày nào đó trong hội nghị đoàn bộ, lãnh đạo Ngụy Kiến Vĩ vỗ vai anh nói: "Vợ cậu rất đáng gờm đó, buổi sáng tôi nhận được thông báo phía trên, cô ấy thi thứ nhất huyện, thứ ba thành phố chúng ta, mấy thứ tự đầu tiên chỉ có mình cô ấy là nữ, đúng là bậc cân quắc không thua đấng mày râu." Lão Ngụy việc cậu ủng hộ làm tốt lắm, cũng không thể bỏ qua công lao. Ngụy Kiến Vĩ có hơi ngoài ý muốn, anh đương nhiên sẽ không nghi ngờ năng lực của Hà Hiểu Vân, nhưng mà lúc trước cô chỉ nói thi cũng được, không ngờ kết quả lại có thể tốt đến vậy. Những người khác đều kinh ngạc, Lâm Nhạc Phi là người đầu tiên đi tới, đập ngụy tiến Vĩ một cái, lão ngụy được lắm, em dâu lợi hại như vậy mà cậu lúc trước một chút tiếng gió cũng không thả ra còn giữ bình thản như vậy. Vương Lập Cường cũng nói, chị dâu cậu hai ngày trước còn nói với tôi không biết em dâu thi thế nào, lại sợ hỏi làm cổ lo lắng nên uổng công lo lắng rất nhiều ngày. Lần này cậu phải mời khách đền bù mới được. Những người còn lại cũng nhao nhao ồn ào muốn ngụy Kiến Vĩ mời khách, trong lòng vừa hâm mộ vừa ghen tị, lão ngụy này cưới được cô vợ xinh đẹp hiền lành thì cũng thôi đi, người còn có học vấn như vậy, đảo mắt chính là sinh viên đại học còn cho người khác sống nữa hay không? Buổi trưa Ngụy Kiến Vĩ về nhà nói chuyện này với Hà Hiểu Vân, Hà Hiểu Vân còn không dám tin hơn anh. Anh sẽ không đùa em chơi đó chứ, với trình độ của em mà có thể thi thứ ba thành phố. Sau khi thi xong quả thực cô cảm thấy thi cũng được, rất có tự tin. Nhưng đây chính là thủ đô đó, cô luôn cảm thấy nơi đây khẳng định nhân tài nhiều vô kể, đại thần ẩn hiện, vậy mà cô có thể chen chân vào top 3. Hà Hiểu Vân cảm giác như trên trời rơi xuống một cái đĩa bánh lớn, đúng lúc rơi trên đầu cô, đập xuống làm cô choáng váng mặt mày, không khỏi xác nhận lại một lần nữa với Nguyễn Kiến Vĩ, anh chắc chắn lãnh đạo sẽ không nhầm chứ, sẽ không có người nào đó trùng hợp cũng tên Hà Hiểu Vân chứ. Ngụy Kiến Vĩ cũng nói đùa với cô, coi như còn có người tên là Hà Hiểu Vân thì cũng không đến mức chồng của cô cũng tên là Ngụy Kiến Vĩ đi. Hà Hiểu Vân tỉnh táo lại vài giây, rốt cuộc không kiềm chế được nhảy phốc lên người anh ôm lấy cổ anh gieo họ em thi đậu rồi. Em thi đậu rồi, em lập tức sẽ trở thành sinh viên đại học rồi. Ngụy Kiến Vĩ mỉm cười nhìn cô, lấy tay nâng cô lên phòng cô ngã xuống. Hà Hiểu Vân vui vẻ trong chốc lát, hai tay bưng lấy mặt của anh, vẻ mặt nghiêm túc nói, từ nay về sau, xin hãy gọi em là Hà sinh viên. Nói còn chưa dứt lời thì bản thân mình đã không nhịn được cười. Ha ha ha ha, may mắn Ngụy Viễn Hàng còn chưa tan học bằng không trông thấy bộ dạng mẹ mình đô trên người ba như khỉ còn cười như bị điên thì tâm hồn nhỏ bé không chừng sẽ lưu lại ám ảnh đâu. Sau khi cười xong, Hà Hiểu Vân cúi đầu xuống, chống chán mình vào chán nguy kiến vĩ, trong lòng là yên bình và thỏa mãn trước nay chưa từng có. Tin tức rất nhanh truyền khắp tòa nhà, mấy người hứa lan hương tới chúc mừng, còn trách Hà Hiểu Vân thi tốt cũng không lộ ra một tiếng hại các cô uổng công lo lắng. Hà Hiểu Vân đều cười ngốc ngách đáp lại, nguyện vọng trước lúc thi đã điền xong, bây giờ đã biết chắc chắn sẽ đậu chỉ cần chờ thư thông báo trúng tuyển nữa là được. Nhưng mà trước khi thư thông báo đến thì trong nhà lại ngânh đón hai vị khách ngoài ý muốn tới thăm. Người tới một nam một nữ, lần lượt là giáo viên chiêu sinh đại học thủ đô và phóng viên vãn báo. Hà Hiểu Vân không đoán được mục đích bọn họ tới, sau khi bưng trà lên thì hỏi, xin hỏi mọi người tới là. Giáo viên chiêu sinh đi thẳng vào vấn đề, chúng tôi đã biết thành tích của Hà đồng chí, muốn hỏi em có đồng ý đến trường chúng tôi học tập không? Em cũng không điền nguyện vọng vào trường Hà Hiểu Vân trần chờ hỏi. Đại học thủ đô trong lòng cô là đóa hoa cao lãnh, là ánh trăng sáng cho nên dù là nguyện vọng có thể điền mấy cái thì cô cũng không dám điền lung tung vào. Sau khi biết được thành tích của mình thì cô còn có hơi tiếc nuối bởi vì lấy thứ tự của cô thì hẳn là có thể đậu được. Nhưng sau đó cô đã nghĩ thông suốt trường học cô điền cũng rất tốt nếu như cứ hối hận không vừa lòng thì sẽ không còn gì vui vẻ nữa. Thầy giáo uống một hớp trà, nói điều này không cần lo lắng, chỉ cần em đồng ý thì trường học có thể điều đi. Học sinh có thành tích nổi trội bị trường top giành lấy giữa đường cũng không hiếm thấy. Hà Hiểu Vân không biết còn có thể làm như vậy. Thể nghiệm một phen đãi ngộ trạng nguyên, học sinh giỏi bị các trường đại học danh tiếng tranh giành của đời sau làm cô cảm giác mình trở thành bánh trái thơm ngon, trong lòng không khỏi lâng lâng. Cô không cân nhắc quá lâu đã gật đầu, dù sao thì đại học thủ đô là ước mơ tha thiết của cô, người thường hướng chỗ cao mà đi cá muối cũng phải có ước mơ không phải sao. Vấn đề nguyện vọng được giải quyết nữ phóng viên tòa soạn sau đó mới nói chuyện. Thì ra cô định phỏng vấn Hà Hiểu Vân để đăng báo ví dụ điển hình tấm gương nỗ lực cố gắng của một người từ một phụ nữ nông thôn đến sinh viên đại học để khích lệ những chị em phụ nữ khác. Hà Hiểu Vân có hơi đỏ mặt cái gì mà chí hướng khát vọng linh tinh cô kỳ thật không nghĩ nhiều như vậy, cũng chỉ có chấp niệm thi đại học mà thôi, cảm thấy thực sự không có gì đáng khích lệ để nói càng không có giá trị cho người khác học tập. Nhưng cô từ chối vào tai đối phương lại trở thành khiêm tốn, càng kiên định quyết tâm muốn đăng bài. Cuối cùng Hà Hiểu Vân không lay chuyển được trả lời một số vấn đề còn nhiều lần nhấn mạnh mình có thể thi được thành tích này phần lớn là nhờ vào may mắn. Biểu hiện của cô làm cho hai người kia càng có thiện cảm với cô hơn, thường thấy nhiều người vừa có chút thành tích đã đắc ý thực cao, người khiêm tốn như cô cũng không thấy nhiều. Buổi tối Ngụy Kiến Vĩ về Hà Hiểu Vân lại ôm anh vui sướng rất lâu. Chỉ là ngụy viễn hàng có hơi khó hiểu, đi học quả thật rất vui, có thể chơi với các bạn, nhưng mà mẹ lớn như vậy sao cũng muốn chơi với mọi người. Mà lại còn vui thành như vậy, tiểu bàn từ trong lòng thầm nghĩ bằng không sau này ít đi tìm Vinh Vinh chơi ở nhà với mẹ nhiều hơn. Thế là Hà Hiểu Vân rất nhanh phát hiện ra con trai bỗng nhiên lại trở nên dính người. Trong bộ đội thi đậu đại học không chỉ một mình Hà Hiểu Vân, những người khác trước khi qua năm mới đều lần lượt nhận được thư thông báo chỉ có cô là mãi chưa thấy. Trong lòng Hà Hiểu Vân biết nguyên nhân là do cô xử lại nguyện vọng, nhưng mà người khác cũng không biết, bọn họ chỉ biết là cô mãi mà chưa trúng tuyển. Từ lúc cô quyết định tham gia thi đại học thì khu nhà đã có chút lời đàm tiếu, nói gần nói xa bảo cô không biết lượng sức cho đến khi tin tức cô thì đứng thứ ba truyền ra thì mấy người đó mới tạm thời ngậm miệng. Nhưng khi nhà khác lần lượt truyền đến tin vui mà chỗ cô lại một chút động tĩnh cũng không có thì các loại suy đoán lại xuất hiện. Hà Hiểu Vân đi lấy nước cũng có thể nghe thấy có người trò chuyện hăng say. Bản dịch phi lợi nhuận bởi A Huyền được đăng duy nhất trên WP. Không phải nói thì đứng thứ ba sao, sao bây giờ cũng không có trường nào muốn cô ta. Ai biết hôm qua con trai trương đoàn trưởng ở tòa nhà đối diện cũng đã nhận được thư thông báo rồi. Đã đến giờ rồi nên nhận được thì đã sớm nhận được. Ai nha chị nói xem cổ sẽ không nói dối lừa gạt người ta đó chứ. Không đến nỗi vậy, tin tức là chỗ doanh khu bên kia truyền tới cô ta dù có bản lĩnh, ngụy doanh trưởng có tiền đồ tốt đi nữa thì cũng có thể để đoàn trưởng che giấu cho bọn họ hay sao? Vậy thì là có nhầm lẫn rồi. Một người khác nói chắc chắn, em đã sớm nói cô ta như vậy không giống như là người có thể an phận học hành. Một người từ nông thôn tới lại không được đi học bao nhiêu, không biết trời cao đất rộng đi thi đại học trừ phi trên trời có vàng rơi xuống nếu không sao có thể để cô ta thi đứng thứ ba. Chắc chắn là bên trên có sai sót nên sau đó mới không có tin tức. Hứa Lan Hương cũng nghe tiếng gió, cô ý tới an ủi cô, bọn họ thì biết cái gì, chữ cũng không biết mấy cái mà còn vinh váo. Chị thấy hẳn là thư thông báo của em đang trên đường tới, nói không chừng một lát nữa là tới thôi. Chuyện lúc trước giáo viên chiêu sinh tìm tới Hà Hiểu Vân đã quên nói với Hứa Lan Hương, thấy cô vì chuyện của mình mà bất bình thì có hơi ngượng ngùng nói, thật ra sẽ đi học trường nào em đã biết rồi. Hai ngày trước giáo viên đại học thủ đô tìm tới em. Đại học gì? Đại học thủ đô. Giọng hứa Lan Hương cao vút chừng mắt nhìn cô. Sau một lúc lâu thì duỗi tay ra chọc chọc chán cô em hay lắm. Miệng cũng thật chặt. Hà Hiểu Vân che chán cười lấy lòng. Hứa Lan Hương tức giận nói. Nghe người khác nói lung tung chị còn tức gần chết. Em thì có tin tức tốt còn giấu không cho chị biết. Còn không phải thư thông báo còn chưa đến nên em muốn cho chị một niềm vui bất ngờ sao? Hà Hiểu Vân vội giải thích. Vui đâu không có, hãy nhưng có đó. Hứa Lan Hương hừ nói. Hà Hiểu Vân đối lý, chỉ có thể nói ngon ngọt chịu sai. Cũng may hứa Lan Hương chỉ giận một lát, rất nhanh lại đắc ý, giờ thì để chị xem mấy bà tám đó còn gì để nói. Một đám cuộc sống của mình không lo mà cứ ghen thị người khác cái thứ gì không biết. Còn chưa nói hết thì trên hành lang truyền tới tiếng náo nhiệt, sau đó có người gõ cửa. Thì ra con trai Trương đoàn trưởng lầu đối diện thi đậu, vợ Trương đoàn trưởng vui vẻ nên đặc biệt mua kẹo tới chia. Nhưng mà hai người đi theo cùng kia thì không biết là có tâm tư gì. Một người trong đó trông thấy Hà Hiểu Vân trong nhà hứa Lan Hương thì lập tức nói với vợ Trương đoàn trưởng, trong tòa nhà này của chúng ta nhưng có một vị nữ trạng nguyên đâu, chị dâu xem, đây chính là vợ của ngụy Doanh trưởng, cổ thi thứ ba toàn thủ đô đó. Vợ trương đoàn trưởng nghe vậy thì tò mò đánh giá Hà Hiểu Vân, khen, đã sớm nghe danh của em dâu, người vừa xinh đẹp lại có văn hóa, ngụy doanh trưởng thật là có phúc lớn. Chị dâu quá khen, Hà Hiểu Vân xấu hổ cười cười. Một người khác đi cùng nói, cũng không biết chuyện gì mà những người khác sớm đã nhận được thư thông báo trúng tuyển mà đồng chí Hiểu Vân còn chưa tới, chị nói có phải lãnh đạo có việc nên quên mất không? Sao có thể quên, vợ trương đoàn trưởng cười nói, những công việc này không phải một mình lãnh đạo làm. Có lẽ chỉ là là trễ một chút sẽ sớm nhận được thôi. Vậy có phải là có chỗ nào sai sót không? Em nghe nói kỳ thi lần này có rất nhiều người, có nhiều điểm như vậy tính tới tính lui sẽ không tính sai điểm của đồng chí Hiểu Vân đi. Một người khác ngay sau đó tiếp lời chúng ta đều sốt ruột theo đâu, biết đồng chí Hiểu Vân thi tốt mọi người đều mừng thay, nếu như cuối cùng lại là sai sót thì làm người ta hụt hẫng biết bao chứ. Hà Hiểu Vân yên lặng nhìn bọn họ biểu diễn, hứa Lan Hương nghe mà mắt trợn trắng, hận không thể quét hai kẻ giọng điệu quái gở này ra ngoài. Vợ trương đoàn trưởng cũng nghe ra có hơi không thích hợp, cô thật không muốn cho người khác mượn làm giá súng, đang định nói gì đó thì cửa đỗng nhiên bị đẩy ra. Con gái hứa Lan Hương từ bên ngoài chạy vào, đập một tờ báo lên bàn, hừng phấn nói, mẹ mau nhìn này, dì Hà được lên báo đó. Còn ở dưới lầu gặp được chú giao báo chú ấy đang định đưa thư chúng tuyển cho gì Hà đó, là đại học thủ đô. gì Hà thật là quá lợi hại luôn. Hứa Lan Hương đã biết sớm một bước, lúc này trên mặt chỉ bình tĩnh thong rong, lẳng lặng nhìn hai kẻ tự biên tự diễn kia biến hóa sắc mặt, chỉ cảm thấy cả người vô cùng thoải mái. chương 57, tiêu đề trên báo rất lớn rất bắt mắt, Hà Hiểu Vân thoáng liếc mắt qua đã thấy tiêu đề phía trên tấm gương phụ nữ đương đại nữ trạng nguyên xuất thân từ Sơn Thôn. Mặc dù không thể so sánh với chấn động, bla bla, ở đời sau, nhưng bản thân là người trong cuộc thì nhìn sao vẫn thấy rất xấu hổ, rất muốn che mặt lại. Mà lại cô chỉ là đứng thứ ba, chẳng qua trong top đầu chỉ có mình cô là nữ mà thôi, sao lại dùng chữ trạng nguyên để nói cô được. Hứa Lan Hương rũ rũ tờ báo cầm lên đọc phóng viên gần đây phỏng vấn. Chị đừng đọc mà, Hà Hiểu Vân bội vàng cản lại, vẻ mặt lúng túng. Phía trên quá khoa trương. Sao lại khoa trương, chị thấy rất đúng sự thật, hứa Lan Hương không thấy có vấn đề gì. Cô nói với vợ trương đoàn trưởng, chị nói khéo hay không, chúng ta vừa mới nói tới thư thông báo của Hiểu Vân thì đã tới rồi. Chỗ này còn có chút khúc chết đâu, Hiểu Vân xưa nay khiêm tốn, luôn cho là thành tích của mình so với người khác không tính là gì. Lúc điền nguyện vọng cũng không điền đại học thủ đô, là sau này có thành tích rồi giáo viên cố ý tìm tới nhà, mời Hiểu Vân đổi nguyện vọng nên thư thông báo mới trễ hơn người khác một chút chị đã nói rồi, vợ trương đoàn trưởng cười nói, tiểu tử nhà chị thành tích kém nhiều như vậy, thứ tự còn chả có mà còn có trường để học thì hiểu vân còn không phải sẽ bị trường học danh tiếng giành giật lấy sao? có thể học đại học thủ đô là thực sự có bản lĩnh. khi nào hiểu vân và ngụy doanh trường muốn mời khách thì nhớ đừng quên gọi chị đó. chị dâu đồng ý nề mặt thì em vui còn không kịp. hà hiểu vân cười nói. Vợ trương đoàn trưởng lại cười, giống như nhớ ra chuyện gì lại nói, đã giờ này rồi kẹo chị còn chưa chia xong, mấy đứa trò chuyện đi, chị đi lên lầu một chuyến. Nói xong cô tạm biệt hứa Lan Hương và Hà Hiểu Vân, cũng không nhìn hai người kia đã đi. Trước đó cô là không biết suy nghĩ của hai người kia chỉ cho là họ muốn tham gia náo nhiệt nên mới đi cùng mình, nếu biết người hồ đồ như vậy thì mới sẽ không dây vào, hại cô xém nữa mất giao tình với người ta. Hai vợ chồng Ngụy Doanh Trưởng, một người tuổi còn trẻ là doanh trưởng trẻ tuổi nhất trong đoàn, một người thi đậu đại học tốt nhất cả nước, tương lai tiền đồ không đo đếm được, sao có thể cố ý trở mặt với bọn họ. Cô không vui nghĩ, sau khi về nhưng phải nói rõ ràng với lão Trương, bỏ mặc vợ mình gây chuyện khắp nơi như vậy thì có lẽ chồng bọn họ cũng không phải là cỡ nào người thông tình đạt lý. Sau khi vợ Trương đoàn trưởng đi thì hai người kia đứng đó, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, vô cùng đặc sắc. Hứa lan hương liếc nhìn bọn họ, ngoài cười nhưng trong không cười, đáng tiếc chỗ này của tôi không có kẹo, để hai chị đi một chuyến tay không. Biểu cảm hai người cứng ngắc, miễn cưỡng nói khách sáo hai câu lập tức vội vã rời đi. Hà Hiểu Vân lắc đầu cảm thấy xấu hổ dùng cho bọn họ. trạng vảng tối nguy kiến vĩ tan tầm, vừa đẩy cửa ra chợt nghe thấy Hà Hiểu Vân ân cần nói anh đã về rồi. Giọng nói đó ngọt như trộn mật. Anh nhìn về phía cô, thấy cô cười sán lạn, tâm tình không khỏi cũng vui vẻ theo, cong cong khóe môi, có tin tức tốt sao? Hà Hiểu Vân cười ngây ngô, vốn định tỏ vẻ bí hiểm cho anh đoán xem, nhưng bản thân mình lại không chịu được nhảy phốc lên người anh gieo họ em nhận được thư thông báo rồi. Còn lên báo nữa, có phải em rất giỏi không? Ngụy Kiến vị đứng ở trước cửa áo khoác cũng chưa kịp cười, hai tay nâng lấy cô, đi đến cạnh bàn ngồi xuống, Hà Hiểu Vân giang chân ngồi trên đùi anh. Vô cùng giỏi, anh gật đầu đồng ý. Bản dịch phi lợi nhuận bởi A Huyền được đăng duy nhất trên WP. Hà Hiểu Vân cười híp mắt, hai tay ôm lấy cổ anh, cả người lắc qua lắc lại, cười hì hì nói, em cũng cảm thấy rất giỏi. Cô vui sướng như một con mèo vỡ được túi cá khô lớn, cả người đều phấn chấn, gương mặt xinh đẹp càng thêm trói mắt. Ngụy Kiến Vĩ cúi người xuống, hôn lên má cô, sau đó môi rời xuống dưới, lúc sắp tới mục đích. Mẹ ơi, con về rồi, Ngụy Kiến vĩ sông vào như một con hổ con. Hà Hiểu Vân vội vàng đẩy Ngụy Kiến Vĩ ra, nhảy xuống khỏi đùi anh, giống như không có việc gì nói con về rồi sao? Trên bàn có kẹo đó. đứa nhỏ thấy mẹ ngồi trên đùi ba thì vốn còn hoang mang muốn hỏi, vừa nghe có kẹo lập tức bị rời đi sự chú ý. Oa kẹo ở đâu vậy mẹ? Người ta cho Hà Hiểu Vân vừa nói vừa quay đầu liếc nhìn Ngụy Kiến Vĩ, anh vẫn ngồi đó, nhướng mày nhìn cô trong mắt là bất mãn rõ ràng. Hà Hiểu Vân lè lưỡi với anh. Bất mãn cũng hết cách ai bảo đó là con trai anh đâu. Ngụy Tiến Vĩ nhìn con mình rồi lại nhìn Hà Hiểu Vân, khẽ lắc đầu như rất bất đắc dĩ, sau đó mới đứng dậy cởi áo khác treo lên móc áo. Qua năm mới không bao lâu Thanh Thủy Hà nhận được thư từ bộ đội gửi về, Ngụy Trấn Hưng mở thư ra nhìn mấy hàng, người trước nay ít nói như ông mà cũng nhìn không được nói tốt trên mặt cũng rất vui mừng. Vương Xuân Hoa vội hỏi, cái gì tốt? Ngụy Trấn Hưng nhất thời không trả lời mà đọc tiếp. Vương Xuân Hoa vội đến độ đập đập ông cái ông này, mau nói đi chứ. Ông vội vàng đọc thư một lượt rồi mới nói con dâu hai thi đậu đại học đứng thứ ba toàn thành phố tháng hai dương lịch sẽ đi học ở đại học thủ đô. Thật hay giả vậy? Vương Xuân Hoa trợn tròn mắt. Ngụy Kiến Hoa kinh sợ nhị tàu thật lợi hại. Vương Xuân Hoa giành lấy bức thư, nhìn lại không hiểu, đập vào trong tay con trai, đọc cho mẹ nghe nghe. Ngụy Kiến Hoa đọc từ đầu, Phùng Thu Nguyệt cũng ôm con gái lại gần nghe. Từ là ngụy Kiến Vĩ viết nếu là Hà Hiểu Vân viết thì cũng sẽ không viết mình thi thứ ba thành phố còn có chuyện lên báo. Sau khi đọc xong phùng thu nguyệt trầm trồ con nghe nói đại đội chúng ta năm nay có rất nhiều người đi thi nhưng tính cả thanh niên trí thức từ thành phố tới thì cũng chỉ thi đầu có một người, Hiểu Vân thật là lợi hại. Còn không phải sao, Vương Xuân Hoa cũng gật đầu. Mấy tháng trước lúc tin tức khôi phục thi đại học vừa có thì đại đội Thanh Thủy Hà nho nhỏ của bọn họ cũng náo nhiệt một thời gian. Chủ yếu là thanh niên trí thức có người xuống nông thôn sớm, trong lòng biết vô vọng về thành phố nên đã ở Thanh Thủy Hà kết hôn sinh con, giờ nghe thấy có thể thi đại học thì tâm tư lập tức giao động. Mà chồng con bọn họ thì lo lắng bọn họ sau khi thi đậu đại học sẽ vứt bỏ gia đình, đi rồi không quay lại nữa nên tất nhiên không đồng ý. Vì thế những ngày đó thỉnh thoảng lại nghe thấy trong mấy nhà đó có tiếng ẩm ý than trời trách đất. Cũng không biết là may mắn hay bất hạnh, những người kia cuối cùng cũng không thi đậu. Bản dịch phi lợi nhuận bởi A Huyền được đăng duy nhất trên WB. Thi đại học khó như vậy mà con dâu thi đậu, đây là chuyện thể diện cỡ nào, Vương Xuân Hoa vui mừng một lúc mới nhớ ra một vấn đề, Hiểu Vân đi học vậy Tiểu Hàng có phải sẽ không có ai chăm không? Nếu không thì đón thằng bé về. ngụy Kiến Vĩ nói, mẹ đừng lo nghĩ vớ vẩn, nhị tàu đi học thì Tiểu Hàng cũng đi học, chờ Tiểu Hàng tan học thì nhị tầu cũng về rồi, không phải vừa vặn sao? Huống hồ còn có nhị ca ở đó, chỉ có mày là hiểu. Vương Xuân Hoa nói, lại sai bảo còn không đi tới nhà nhị tẩu mày báo tin vui đi. Còn biết rồi, Nguyễn Kiến Hoa biểu môi đi ra ngoài, chờ đã cầm theo cây măng ở góc tường đi. Hà Hiểu Vân thật ra cũng viết thư cho nhà mình nhưng Lý Nguyệt Quế còn chưa nhận được nghe thấy Nguyễn Kiến Hoa tới báo tin vui bà nửa ngày cũng không phản ứng kịp. Cháu nói Hiểu Vân cũng thi đại học mà còn thi đầu. Vâng, Ngụy Kiến Hoa nói. Nhị tầu thi thứ ba, là thứ ba của toàn thành phố đó, nếu ở chỗ chúng ta thì nói không chừng là đứng đầu rồi. Ôi ông trời ơi Lý Nguyệt Quế ôm ngực, mừng đến không biết nên nói cái gì, miệng không ngừng nói cái con bé này, con bé này chuyện lớn như vậy mà cũng không nói một tiếng. Thấy bà mừng đến nỗi mắt đỏ cả lên, Ngụy Kiến Hoa gãi gãi đầu, nhị tầu chắc là sợ thím lo lắng, thím, cháu đi về trước. Lý Nguyệt Quế lấy lại tinh thần, vội nói, chỗ thím có một bao táo đỏ, cháu mang về đi. Không cần, không cần. Ngụy Kiến Hoa khoát tay liên lia quay đầu trực đi lại bị Lý Nguyệt Quế kéo lấy cánh tay, cậu không dám dùng sức tránh ra từ chối rất lâu cuối cùng vẫn ôm túi táo về. Sau khi cậu đi Lý Nguyệt Quế vòng qua vòng lại trong sân, lúc thì vui sướng bật cười, lúc lại trách Hà Hiểu Vân không nói một tiếng nào. Qua thế một hồi lâu bà Hà cách quyết định sớm ngày mai lập tức đi mua pháo về thả, nếu như có người tới hỏi là bà có thể đắc ý khoe chuyện này ra ngoài. Sở dĩ phải làm phô trương như thế cũng là bởi vì mấy ngày này có chuyện chọc tức bà. Nói cũng trùng hợp người duy nhất thi đậu đại học ở Thanh Thủy Hà chính là thanh niên trí thức Trương Ngọc Dung. Cô gái này này từng sắp đi xem mắt với Ngụy Kiến Vĩ, sau lại bị Hà Hiểu Vân chán ngang, đến nay vẫn còn là đề tài câu chuyện của một số người rảnh rỗi. Trước đó tuy nói cô là thanh niên có văn hóa, nhưng ở trong mắt của nhiều người thì cũng không có gì khác biệt với dân quê bọn họ trong thành phố thì thế nào, không phải là cũng phải ra đồng là việc mệt nhọc sao. Nhưng bây giờ cô thi đậu đại học lập tức có thể về thành phố, sau này còn là người có trí thức ánh mắt người khác nhìn cô lập tức từ chỗ có chút ghen ghét khinh bỉ trở thành ngưỡng mộ. Hướng gió của những lời đàm tiếu này cũng thay đổi, nói cô may mà không kết hôn sinh con ở nông thôn nếu không sao có thể thi đậu đại học. Thậm chí có người nói là Ngụy Gia không có phúc để chạy mất một người con dâu như vậy. Lời này rơi vào trong tay Lý Nguyệt Quế còn không làm bà tức điên lên sao. Bây giờ con dâu thứ của Ngụy Gia là con gái bà, những người đó nói vậy không phải chính là nói con gái bà không tốt sao. Tùy bà cũng thừa nhận vị trương lão sư kia quả thật cũng được, nhìn nhã nhặn không giống với nông dân bọn họ nhưng nếu nói tốt hơn con gái mình thì Lý Nguyệt Quế chắc chắn không đồng ý. Còn không phải sao, Hiểu Vân nhà bọn họ cũng thi đậu đại học, còn là nữ trạng nguyên đó. Xem mấy bà tám lưỡi dài còn gì để nói, ghen tị chết mấy người. Đảo mắt đã đến tháng 2, đại học khai giảng, Ngụy Kiến Vĩ đi cùng Hà Hiểu Vân đến trường báo danh. Đại học thủ đô không tính xa khu gia quyến bộ đội nhưng cũng không gần, phải đi một chuyến tàu điện. Hà Hiểu Vân giống như đi dạo công viên vậy, vẻ mặt hưng phấn hết nhìn đông tới nhìn tây. Đây chính là trường học tốt nhất cả nước đó, đời trước cô chỉ ở ngoài xa xa nhìn qua cổng trường, chỉ cần nghĩ tới sau này có thể ở đây học tập 4 năm thì liền không ngăn được sự phấn khích. May mà Lý Chí Nguyệt Kiến Vĩ vẫn còn nên đúng giờ đưa cô tới nơi báo danh. Hà Hiểu Vân học ngành trung văn, theo lý thuyết thì chuyên ngành xã hội thế này thì nữ sẽ nhiều hơn nam, nhưng ngành bọn họ gần 20 người chỉ có 4 nữ sinh, có thể thấy thời đại bây giờ con gái muốn đi học vẫn khó hơn nhiều so với con trai. Hà Hiểu Vân tìm một chỗ ngồi xuống, không bao lâu sau thì bên cạnh có thêm một nữ sinh ngồi xuống, tò mò nhìn cô mấy lần, chủ động hỏi chuyện em là Liễu Dương Dương, chị thì sao? Xin chào, chị là Hà Hiểu Vân. Cô cười nói, Hà Hiểu Vân Liễu Dương Dương lầm nhầm tên cô, bỗng nhiên mở to mắt chị chính là nữ trạng nguyên trên báo nói. Giọng của cô không nhỏ làm cho mấy người chung quanh nhìn qua, Hà Hiểu Vân thở dài, nhỏ giọng nói, trên báo đều là hư cấu, đừng tin là thật. Vẻ mặt Liễu Dương Dương hưng phấn, cũng nhỏ giọng theo em đã đọc tờ báo đó rất nhiều lần, còn cắt ra dán lên tường, chị quá là lợi hại. Thấy đôi mắt sáng lấp lánh của cô ấy, vẻ mặt như fan nhìn thấy thần tượng, Hà Hiểu Vân dở khóc dở cười. "Chị thi thế nào mà có thể thi điểm cao như vậy? Em thấy những đề đó thật là quá khó luôn, có nhiều câu không biết làm, anh em ngày nào cũng nói em là đầu heo, chắc chắn không thi đậu đại học được, may mà thi đậu nếu không sẽ bị ảnh cười chết." Hà Hiểu Vân mỉm cười nghe thấy tuổi cô ấy không lớn, bộ dáng còn con nít giọng nói chuyện và nội dung câu chuyện cũng chứng minh điều đó. Em mới học hết cấp 3 sao? Cô hỏi, ươm ươm, liễu dương dương gật đầu lia lia. Mùa hè năm ngoái tốt nghiệp trung học vốn là phải xuống phía nam còn chưa xuất phát thì đã có thông báo khôi phục thi đại học em còn muốn đi nông thôn trải nghiệm cuộc sống đây vẻ mặt cô ấy rất hiếu kỳ và hồn nhiên là biểu hiện của người được che chở cẩn thận từ nhỏ cô nghĩ đến những thanh niên trí thức xuống nông thôn trước khi xuất phát cũng tràn ngập nhiệt huyết giống như cô bé này sau đó lại bị sinh hoạt gian khổ từ từ mài mòn dập tắt chị ở ký túc xá sao liễu dương dương hỏi cô hà hiểu vân lắc đầu chị ở cùng với người nhà liễu dương dương nghe vậy lại vui vẻ em cũng ở nhà cũng may có chị nên em không phải đặc biệt một mình nữa Lúc trước cô đã tìm hiểu hai nữ sinh còn lại đều trọ ở trường, sợ mình không hòa đồng nên cũng muốn ở ký túc xá, nhưng người trong nhà không đồng ý nên cô đã buồn bã rất lâu. Hà Hiểu Vân nhìn ra được cô bé này không có phòng bị với người khác, chỉ vài câu ít ỏi đã lộ ra gia cảnh khá tốt là người bản địa trong nhà còn có một anh trai, người trong nhà đều rất thương cô. Cô nghe mà có hơi xúc động tuổi 17-18, tràn ngập sức sống, biết bao người hâm mộ chứ. Ngày đầu tới báo danh không cần học chỉ điểm danh sau đó về nhà. Hà Hiểu Vân đi theo mọi người ra tòa lầu dạy học thấy Ngụy Kiến Vĩ đứng ở cạnh bồn hoa cách đó không xa, ngửa đầu nhìn một chú chim trên cây. Bản dịch phi lợi nhuận bởi A Huyền được đăng duy nhất trên WP. Anh mặc một bộ quân trang thẳng thớm, dáng người đĩnh đặc, dung mạo tuấn tú, trong đám người khỏi phải nói có bao nhiêu nổi bật. Mà biểu cảm của anh lại lạnh lùng, cả người toát ra không khí người lạ đừng đến gần, làm cho không ít người chỉ dám đứng nhìn ở xa mà không dám lại. Hà Hiểu Vân bất giác nở nụ cười, vẫy tay tạm biệt với Liễu Dương Dương rồi nhẹ nhàng chạy nhanh về phía anh. Giống như có cảm giác ngụy Kiến Vĩ quay đầu lại, nhìn thấy cô thì lớp băng cứng lạnh lẽo quanh người trong nháy mắt tan ra, như gió xuân mơn trớn qua ngọn cây, làm người ta ghé mắt. Có phải anh chờ rất lâu rồi không em đã nói anh về trước đi mà. Hà Hiểu Vân nói như trách anh. Ngụy Kiến Vĩ nhận lấy sách trong tay cô có thể về nhà chưa? Ừm, đi thôi. Trên đường anh đột nhiên hỏi cô, mỗi ngày đón xe sẽ mệt mỏi. Em có muốn trọ trong trường không? Hà Hiểu Vân liếc anh một cái, em cũng không mệt thì anh mệt cái gì? Sẽ không phải là anh ngại ngày nào cũng nhìn em thấy phiền cho nên muốn em trọ trường. mắt không thấy sẽ thanh tịnh đó chứ? Ngụy Kiến Vĩ bóp bóp tay cô, nói bậy. Hà Hiểu Vân hừ một tiếng. Thấy thế anh đành phải nói, sợ em quá cực khổ. Cực khổ em cũng bằng lòng. Hà Hiểu Vân nói, đại học là tòa tháp ngà cô tìm kiếm trong giấc mơ, gia đình lại là bến bờ cô có thể hoàn toàn thả lòng, phải buôn ba qua lại giữa hai nơi cô vui vẻ chịu đựng. Một tháp ngà, là biểu tượng của đức mẹ Maria trong Han of the Unicorn Annunciation. ngụy Kiến Vĩ đưa tay vuốt ve gương mặt toàn tâm toàn ý của cô, mang theo sự thân mật vô bờ bến. Tuy anh hỏi cô có muốn trọ ở trường không, nhưng nếu nói không nỡ thì anh sẽ chỉ càng không nỡ hơn cô. Anh hào phóng chỉ là giả bộ, nói không chừng đến lúc đó chuyện nửa đêm trèo tường vào gặp cô cũng làm được. Ngày hôm sau, Hà Hiểu Vân chính thức khai giảng. Lúc trời còn chưa sáng cô đã tỉnh lật qua lật lại trên giường không ngủ được, sau đó Ngụy Kiến Vi ôm cô vào lòng không cho nhích tới nhích lui nữa cô mới mơ mà ngủ tiếp. Giấc ngủ này có hơi sâu, lúc tỉnh lại lần nữa thì ngoài cửa sổ đã hơi sáng, Hà Hiểu Vân hoảng sợ la một tiếng, xoay người ngồi dậy, luống cuống tay chân mặc quần áo, vừa mặc vừa kêu rên, trễ rồi. Ngụy Kiến Vĩ trong phòng bếp nghe thấy tiếng thì nói, bữa sáng đã xong rồi, thời gian còn kịp. Hà Hiểu Vân xỏ dép chạy vào phòng khách nhìn đồng hồ thấy quả thực còn dư giả thì mới thở vào nhẹ nhõm, vào phòng Ngụy Viễn Hàng gọi thằng bé dậy. Đợi cô rửa mặt xong thì Ngụy Kiến Vĩ đã bưng bữa sáng lên bàn. Nhìn anh buộc tạp dề, dáng vẻ của một nội trợ thì Hà Hiểu Vân đi tới cười hôn anh một cái, may mà có anh. Ngụy kiến vị ôm eo của cô, làm sâu hơn nụ hôn này. Lúc buông ra khuôn mặt cô đỏ ửng trong mắt hơi nước mông lung, so với bữa sáng trên bàn còn ngon miệng hơn. Cả nhà ăn sáng xong, bởi vì cách thời gian đi học của Ngụy Viễn Hàng còn sớm nên Hà Hiểu Vân đưa thằng bé sang cách vách chờ một lát thì đến trường cùng Vương Đức Vinh mấy đứa. Cô cùng Ngụy Kiến Vĩ đi ra ngoài, sau khi tiễn cô lên xe Ngụy Kiến Vĩ mới tới doanh khu. Bản dịch phi lợi nhuận bởi A Huyền được đăng duy nhất trên WP. Hà Hiểu Vân tới trường còn khoảng 10 phút nữa là vào học, trong lớp đã có kha khá người, cô đang tìm chỗ ngồi thì chợt nghe thấy giọng của Liễu Dương Dương, "Hiểu Vân, chỗ này." Hà Hiểu Vân quay đầu nhìn lại thì thấy Liễu Dương Dương ngồi ở hàng phía trước, bên cạnh còn có hai nữ sinh khác trong lớp, một bên khác thì có một chỗ trống. "Em tới sớm nên dành chỗ tốt cho chị." Cô đi qua, Liễu Dương Dương nói, cảm ơn em, Hà Hiểu Vân cười nói, lại gật đầu với hai nữ sinh đang nhìn qua. Đây là Lý Linh Linh và Ngô Tĩnh, Liễu Dương Dương thay cô giới thiệu, Hà Hiểu Vân đều chào hỏi đơn giản với bọn họ, Liễu Dương Dương cười nói, sau này chúng ta chính là bốn đóa kim hoa. Hà Hiểu Vân cười, ngồi xuống sửa soạn một chút lấy sách chuẩn bị học ra để lên bàn. Đúng rồi Hiểu Vân, Liễu Dương Dương sát lại gần cô hỏi. Người hôm qua đón chị là ai vậy? Nhìn thật là đẹp trai. Hà Hiểu Vân nghe vậy không khỏi quay lại nhìn cô. Đây là lần đầu tiên con nữ sinh trước mặt cô khen vẻ ngoài ngụy kiến vĩ đẹp trai. Trước kia đều là mấy người hứa Lan Hương nói cô nghe vậy cảm giác bỗng không giống như dĩ vãng. Cô phát hiện mình có hơi hẹp hỏi bởi vì lúc này trong lòng vậy mà lại đang nghĩ có đẹp trai hơn nữa cũng là của tôi. Cho mấy người nhìn thì được nhưng không thể có ý đồ khác. Cô nói là chồng chị. Liễu Dương Dương trợn tròn mắt, chị kết hôn rồi. Hà Hiểu Vân gật đầu, kết hôn rất lâu rồi, còn có một đứa con 6 tuổi. Liễu Dương Dương vốn đang kinh ngạc, sau khi nghe thấy nửa câu sau thì bật cười, em biết ngay là chị nói giỡn, chị xem không lớn hơn em bao nhiêu sao có thể có con lớn vậy được. Người hôm qua là anh chị sao? Em cũng là anh đưa tới, thật ra anh của em cũng rất đẹp trai, chỉ là có hơi thích ăn hiếp em, nhưng ảnh tốt với người khác lắm. Ảnh đi làm rất lâu rồi, còn chưa kết hôn, lần sau có cơ hội em sẽ giới thiệu hai người với nhau. Hà Hiểu Vân vừa buồn cười lại không còn gì để nói cô bé này là đang mai mối thay anh mình sao. Cô hơi bất đắc dĩ nói chị đã 25 tuổi, thật sự đã kết hôn rồi. Em không tin, chị nhiều nhất chỉ 20 tuổi. Liễu Dương Dương nói chắc chắn. Hà Hiểu Vân lắc đầu, mặc dù được người khác khen trẻ tuổi là chuyện vui vẻ, nhưng nói thật mà không ai tin thì cũng thực bất lực. Buổi sáng học xong bốn cô gái cùng nhau đi căn tin ăn cơm, Hà Hiểu Vân không phải là người nhiệt tình, hai nữ sinh kia có vẻ cũng không nói nhiều, nếu không phải Liễu Dương Dương hoạt bát, đảm nhiệm keo dán ở giữa các cô thì chỉ sợ nhất thời không thể quen thuộc được. Sau bữa trưa, Ngô Tĩnh và Lý Linh Linh về ký túc xá, Hà Hiểu Vân và Liễu Dương Dương đi thư viện. Lý luận đọc sách vô dụng kéo dài nhiều năm nên một khi bị xóa bỏ thì rất nhiều phần tử trí thức không còn kìm chế, đối với tri thức như đói như khát trong thư viện ngồi đầy người, hai người tìm nửa ngày mới tìm được một chỗ trống. Bị không khí xung quanh ảnh hưởng nên Liễu Dương Dương luôn nói nhiều cũng không dám nói gì im lặng đọc sách. Buổi chiều tan học hai người vừa nói chuyện vừa đi ra ngoài, đến cửa trường học nhìn thấy bóng dáng quen thuộc Hà Hiểu Vân vừa kinh ngạc vừa vui vẻ, sao anh lại tới đây? Đón em về nhà. Ngụy Kiến Vĩ nói, gật đầu với Liễu Dương Dương, anh trai của chị thật tốt còn đón chị tan học. Liễu Dương Dương hâm mộ, vậy em đi trước đây. Sau khi cô đi Ngụy Kiến Vĩ nhíu mày hỏi, anh trai. Anh đừng nghĩ lung tung. Hà Hiểu Vân giải thích, em nói với cô ấy em kết hôn, có con trai 6 tuổi mà cổ không tin, tiểu cô nương còn rất cố chấp. Ngụy Kiến Vĩ nhìn cô từ trên xuống dưới, gật đầu nói, quả thật không giống. Cô chỉ cột tóc đuôi ngựa đơn giản, làn da trắng trẻo, hai má căng đầy, dáng người mảnh mai, bộ dáng ôm sách lúc này cho dù là ai nhìn thì cũng đều thấy là một nữ sinh thanh xuân rào rạt. Hà Hiểu Vân nghe vậy thì cười, buổi sáng cô ấy còn nói anh đẹp trai nữa đó. Nói xong nhớ tới cái gì lại nhíu mày nghiêm túc nói, đồng chí Ngụy Kiến Vĩ, lập trường của anh phải kiên định, phải chịu được dụ dỗ, đừng để tiểu cô nương khen mấy câu đã sinh ra tâm tư sai lệch nghe thấy chưa nào. Ngụy Kiến Vĩ cúi đầu nhìn cô cười nói, tuân mệnh. Cô nói với anh đừng để bị tiểu cô nương câu đi mất, nhưng lại không biết trong mắt anh tất cả đàn ông trong sân trường này đều là kẻ địch tiềm ẩn. Đúng rồi, sao hôm nay anh tan tầm sớm vậy? Hà Hiểu Vân hỏi, hôm nay ít việc, Ngụy Kiến Vĩ nhận lấy túi của cô. Hà Hiểu Vân nói, ít việc cũng không phải là lý do để về sớm đâu, đồng chí Ngụy Kiến Vĩ, giác ngộ của anh không đủ cao gì hết. Tiếp thu lãnh đạo dạy bảo Ngụy Kiến Vĩ nghiêm túc nói. Hà Hiểu Vân cười rộ lên. Lúc hai người về tới nhà thì ngụy Viễn Hàng đã về, đang ở bên nhà hứa Lan Hương, thấy ba mẹ về thì tiểu bàn tử có hơi tủi, ba mẹ, ba mẹ thật là trễ. Hà Hiểu Vân như ảo thuật biến ra một quả trứng lục nước trà cho thằng bé, xoa xoa đầu nó, xin lỗi, để con phải chờ lâu. Đứa nhỏ lập tức vui sướng trở lại cảm ơn mẹ. Hà Hiểu Vân lấy mấy quả trứng khác ra chia cho mấy đứa nhỏ nhà hứa Lan Hương. Hứa Lan Hương nói, lại xài tiền lung tung, sắp ăn cơm rồi còn mua cái này làm gì. Lần sau em đừng mua nữa. Hà Hiểu Vân cười không nói gì. Thấy cô như vậy hứa Lan Hương biết ngay là lại không để vào tay, lắc đầu, hỏi, ngày đầu tiên đi học thấy thế nào. Rất tốt chị, bạn học hòa đồng, cơm tin cũng ngon. Chị cũng nghĩ là không đến nỗi nào, dù sao cũng là trường học nổi tiếng, chỉ có lão ngụy là không yên lòng, còn đi đón em. Chị nói chứ cậu ấy không phải là sợ em bị bạn học nam dụ đi mất đó chứ. Hứa Lan Hương cười trêu. Hà Hiểu Vân có hơi buồn dầu than thở, ai biết ảnh chứ. Nghe mà hứa Lan Hương đập cô cười mắng, em đừng có mà sướng còn khoe mẽ. Buổi tối hôm đó trước khi đi ngủ Hà Hiểu Vân nói với Ngụy Kiến Vĩ, bảo anh đừng đi tới trường đón cô nữa, nếu không tiểu bàn từ tan học về nhà thấy ba mẹ đều không có thì nhất định sẽ buồn bã. Hai ngày sau đó Ngụy Kiến Vĩ quả thật không đi nữa, Hà Hiểu Vân và bạn học cũng dần trở nên quen thuộc. Trong lớp thành lập một tổ văn học, Hà Hiểu Vân lúc đầu cũng không nghĩ tham gia, nhưng thanh danh nữ trạng nguyên của cô còn đó nên tất nhiên có người liên tục mời từ chối không được cuối cùng đành gia nhập. Trong tổ văn học thường xuyên có thảo luận viết văn, vì thế cô ở trong trường càng lúc càng bận rộn nhưng cũng rất phong phú. Quan hệ với hai nữ sinh kia cũng được rút ngắn, chỉ là vẫn không thân quen như với Liễu Dương Dương. Cô biết được Lý Linh Linh là người phương Bắc, sau khi tốt nghiệp cấp 3 thì làm việc ở nhà máy chăn bông. Ngô Tĩnh thì là người phương Nam, làm thanh niên trí thức xuống nông thôn mấy năm, sau thi đậu đại học mới về thành phố. Đại khái bởi vì đều không trọ ở trường nên Liễu Dương Dương mặc dù với ai cũng nhiệt tình nhưng lại tốt nhất với Hà Hiểu Vân, hai người ở trường học đi đâu cũng đi theo cặp. Một lần nào đó nghỉ chưa Liễu Dương Dương bỗng nhiên chống cằm thở dài. Hà Hiểu Vân cảm thấy lạ thấy cô cả ngày đều vui vẻ hiếm khi lại u sầu như vậy, sao vậy? Liễu Dương Dương ghé qua, thần thần bí bí nói, chị biết không, bọn họ đang bình chọn nữ sinh xinh đẹp nhất khoa trung văn. Ừm sau đó thì sao? Sau đó thì có liên quan tới chị. Liễu Dương Dương nói, em cảm thấy chị chắc chắn là xinh đẹp nhất, nhưng vậy mà có người lại nói Ngô tĩnh và chị đẹp như nhau, cổ mặc dù cũng rất xinh nhưng mà không có đẹp bằng chị mà. Hà Hiểu Vân buồn cười, chuyện bình chọn hoa khôi của khoa này cô rốt cuộc cũng có thể là người trong cuộc rồi sao? Cũng không phải là cô không tự tin về mình, chẳng qua cô nghĩ cái gì mà hoa khôi giảng đường gì đó là đời sau mới có, nhưng không ngờ thì ra người bây giờ đã thời thượng như vậy. Bản dịch phi lợi nhuận với A Huyền được đăng duy nhất trên WP. Bốn nữ sinh lớp bọn cô, Lý Linh Linh và Liễu Dương Dương có vẻ ngoài bình thường, nhưng tính cách Liễu Dương Dương hoạt bát sáng sủa đủ để bù lại điểm đó. Diện mạo ngô tĩnh thanh tú chỉ so vẻ ngoài thì không bằng Hà Hiểu Vân nhưng trên người cô có một khí chất thanh lãnh xa cách làm cho không ít nam sinh có chút tôn sùng khí chất này của cô ấy. Liễu Dương Dương còn đang nói, mắt mấy người này là thế nào vậy chứ? Hà Hiểu Vân đành phải khuyên nhủ chúng ta không thể chỉ nông cạn nhìn bề ngoài, bên trong quan trọng hơn. Nghe cô nói như vậy Liễu Dương Dương càng thêm kiên định chị là người thi đại học điểm cao nhất khoa chúng ta, còn có người bên trong hơn chị sao? Ách Hà Hiểu Vân bị cô ấy chặn lại, khô khốc nói, điểm số không thể hiện được điều gì. Em mặc kệ, dù sao thì nếu mà kết quả bình chọn cuối cùng là Ngô Tĩnh thì em sẽ báo cáo hành vi của bọn họ. Hà Hiểu Vân giờ khóc giờ cười từ trong cặp lấy ra một viên kẹo sữa bình thường dùng để dỗ Ngụy Viễn Hàng ăn kẹo đi, đừng quan tâm mấy chuyện dâu riềng này nữa. Gần đây bởi vì buổi sáng đưa Hà Hiểu Vân đi trước nên Ngụy Kiến Vĩ cũng tới doanh khu sớm hơn bình thường một chút. Lâm Nhạc Phi hôm nay gặp anh trên hành lang thì thấy lạ hỏi hôm nay sao lại nỡ đến sớm như vậy Không anh anh em em với em dâu sao Cô ấy đã khai giảng rồi Ngụy Kiến Vĩ nói Lâm Nhạc Phi lúc này mới nhớ ra ổ lên Sau đó lại dùng khuỷu tay huyết huyết anh đá lông nhau sao Lão Ngụy một nữ sinh mù bên cạnh có phải là kích thích hơn không Ngụy Kiến Vĩ dương mắt nhìn anh trong mắt có hơi ghét bỏ kích thích hay không Tôi không biết có lẽ có thể hỏi chị dâu thử xem Biểu cảm của Lâm Nhạc Phi cứng đờ, nhớ tới ván giặt đồ của vợ mình vội vàng xin tha, chỉ là đùa chút thôi mà chúng ta nhưng là anh em tốt, cậu sẽ không vô tình vậy chứ? ngụy Kiến Vĩ khoanh tay, như cười như không, giống như đang nói chính là vô tình vậy đó. Lâm Nhạc Phi nhăn nhó, cậu không biết lần trước tôi viết thư về nhà nói em dâu thi đại học hỏi chị dâu cậu có muốn mấy cuốn sách đọc không đã bị cổ mắng cho một chân, nói tôi ghét bỏ cô ấy không có văn hóa, ông trời chứng dám tôi dám làm vậy sao? lão ngụy anh đã thảm vậy rồi cậu dơ cao đánh khẽ tha cho anh một mạng đi tha cho anh một mạng cũng không phải là không thể ngụy kiến vĩ nói lâm nhạc phi đang vui sướng trở lại thì chợt nghe anh chậm rãi nói báo cáo ngày mai giao anh viết thay tôi cái gì cậu đây là công phu sư tử ngòm lâm nhạc phi tức giận anh viết báo cáo hoặc là tôi viết thư chọn một cái ngụy kiến vĩ lãnh khốc nói lâm nhạc phi dẫy dụa rồi lại dẫy dụa cuối cùng khuất phục trước đi em chấm ui Vẻ mặt liều chết, viết thì viết. Không phải tôi nói, hôm nay cậu lại không có chuyện gì, làm gì không tự viết đi. Buổi chiều phải đón vợ tôi tan học, ngụy Kiến Vĩ chỉnh mũ lính ngay ngắn, bước chân xuân phong đắc ý đi vào văn phòng. Nhìn bộ dáng đáng khinh của đáng khinh của anh, Lâm Nhạc Phi chậm rãi phun ra mấy chữ, mẹ nó cầm thú. Sau khi tan học Hà Hiểu Vân theo thường lệ cùng Liễu Dương Dương ra ngoài, chợt nghe thấy có người gọi mẹ, giọng còn hơi giống ngụy Viễn Hàng. Cô cho là mình nghe nhầm, một giây sau bỗng có một bóng dáng nhỏ bé xà vào lòng cô ôm eo cô vui sướng gọi to, mẹ, mẹ, ba dẫn con tới tìm mẹ, bản dịch phi lợi nhuận với A Huyền được đăng duy nhất trên WP. Hà Hiểu Vân lui lại một bước mới đứng vững, ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa, ngụy Kiến Vĩ đứng ở đó, chạm phải ánh mắt của cô, ánh mắt anh như đang nói lần này anh không hề bỏ con trai lại ở nhà một mình. Cô cười bất đắc dĩ, còn chưa nói gì thì chợt nghe Liễu Dương Dương lắp ba bắp bắp hỏi, chị, chị, chị thật sự kết hôn rồi. Hà Hiểu Vân gật đầu, sờ lên đầu ngụy Viễn Hàng, nói, đây là con trai chị, hàng hàng, mau chào. Cô hơi trần chờ Liễu Dương Dương là bạn học của cô, theo lý thuyết thì nên gọi là cô, nhưng trên thực tế thì cô bé mới chỉ có 17-18 tuổi, gọi như vậy có vẻ già. Không đợi cô dối giám xong thì ngụy Viễn Hàng đã ngầm đầu, nói vang dội em chào chị. À... Liễu Dương Dương hồn vía lên mây, bỗng nhiên lấy lại tinh thần, luống cuống tay chân lục vào trong cặp. Chỗ, chỗ chỉ có đồ ăn. Lục nửa ngày mới mới lấy ra được một gói bánh quê nhỏ, Ngụy Viễn Hàng nhận lấy, rất lễ phép nói cảm ơn chị. Liễu Dương Dương vô thức cười cười, còn có hơi hoảng hốt, không cầm cảm ơn. Xung kích cô phận có hơi lớn, dù sao thì cho tới nay đều kiên định cho rằng Hà Hiểu Vân chỉ lớn hơn mình nhiều nhất 2 tuổi trong lòng còn thầm tính toán giới thiệu cô với anh trai mình, sau đó có thể trở thành người một nhà. Đột nhiên thấy cô có một đứa con trai lớn như vậy thì nội tâm tan nát vỡ vụt. Nói tạm biệt với cô ấy xong Hà Hiểu Vân bóp bóp mặt ngụy viễn Hàng hỏi, miệng còn thật ngọt. ngụy viễn Hàng còn rất lanh lợi dâng bánh quy lên cho mẹ này. Được rồi, Hà Hiểu Vân cười nói, còn ăn đi, chờ bán manh. Một nhà ba người đứng ở ven đường chờ xe, Hà Hiểu Vân hỏi Ngụy Kiến Vĩ, sao hôm nay anh lại dẫn thằng bé đến? Chiều nay nó tan học sớm, Ngụy Kiến Vĩ nói, em biết hôm nay nó tan học sớm, còn anh thì sao? Lần trước là trong doanh ít việc, hôm nay lại ít sao? Gần đây sao anh lại trở nên rảnh rỗi vậy? Vẻ mặt Ngụy Kiến Vĩ không hề thay đổi, hai ngày nay quả thực rảnh. Mà trong doanh khu, Lâm Nhạc Phi đau khổ bò trên bàn viết báo cáo, miệng lầm bẩm. Lúc thì trách mình miệng tiện, không có việc gì đi trêu lão ngụy, lúc thì lại trách ngụy kiến vị quá vô tình, làm anh em bao nhiêu năm mà vì đi đón vợ lại đối xử với mình như vậy sao? Đúng là cầm thú, chương 58, sinh hoạt dần dần bước lên quỹ đạo thứ hai đến thứ sáu Hà Hiểu Vân đi học cuối tuần ở nhà với con trai, nấu đồ ăn ngon cho gia đình, đến chợ mua đồ ăn đủ ăn cho cả tuần, thỉnh thoảng trong lớp hai câu lạc bộ văn học sẽ có vài hoạt động. Một buổi cuối tuần của tháng tư trong lớp tổ chức xạo chơi ngoại ô. Bởi vì là chuyến dung ngoạn đầu tiên từ khi khai giảng đến nay nên Hà Hiểu Vân không tiện từ chối, thế là gửi ngụy viễn hàng ở nhà hứa Lan Hương, hứa hẹn lúc về sẽ mua cho thằng bé một con diều. Lớp học gần 20 người hầu như đều đến đông đủ kết bạn đi công viên nhân dân. Đang vào cuối xuân, trong công viên có không ít người đi dạo ngắm hoa, bọn họ đều là người trẻ tuổi thanh xuân hoạt bát nên hấp dẫn không ít ánh mắt. Liễu Dương dương sách cái túi, kéo tay Hà Hiểu Vân nhảy chân sáo, thỉnh thoảng lấy ra đồ ăn chia sẻ với cô, hiển nhiên là một đứa nhỏ ra ngoài chơi với phụ huynh. Chị biết không, Lý Linh Linh có người yêu rồi đó. Cô bỗng nhiên lại gần nhỏ giọng nói, mắt thì nhìn sang hướng khác. Hà Hiểu Vân thuận tầm mắt của cô nhìn sang, thấy Lý Linh Linh và một nam sinh đi song song, đứng khá gần. Hà Hiểu Vân không trọ trong trường nên tiếp xúc với bạn học không coi là nhiều, vì thế rất nhiều tin tức cũng không linh thông. Trong ấn tượng của cô thì Lý Linh Linh luôn đi cùng với ngô Tĩnh, nhưng không biết từ khi nào mà hai người đã tách ra đi riêng. Cô tìm ngô Tĩnh trong đám người, thấy cạnh cô có một nam sinh, nam sinh đó nhìn có vẻ rất ân cần, luôn nghiêng đầu nói chuyện với cô ấy, nhưng thái độ Mô Tĩnh có vẻ lạnh nhạt không nhiệt tình lắm. Hà Hiểu Vân giật mình phát hiện ra các bạn trong lớp đã bắt đầu yêu đương. Liễu Dương Dương lại nhiều chuyện nói, lớp trưởng lớp chúng ta theo đuổi Ngô Tĩnh một thời gian rất dài rồi, trước đó Ngô Tĩnh công khai không có ý định tìm người yêu mà cũng không làm anh ta từ bỏ hy vọng. Em biết thật nhiều, Hà Hiểu Vân cười nói, tất nhiên rồi, Liễu Dương Dương có hơi đắc ý, do chị không để ý tới chuyện bên ngoài, một lòng đọc sách thánh hiền, phương diện này em chắc chắn không bằng chị nhưng mà chuyện khác thì chưa chắc đâu. Hà Hiểu Vân thầm cười trộm. Liễu Dương Dương nếu như sinh ra ở thời đại kia thì làm một blogger chắc chắn không cần lo không có cơm ăn. Thời tiết càng ngày càng ấm áp. Những năm qua Ngụy Kiến Vĩ đều ở tháng Tư âm lịch xin nghỉ phép thăm người thân, nhưng năm nay Hà Hiểu Vân và Ngụy Viễn Hàng đều phải đi học nên đành phải đẩy thời gian về nhà tới nghỉ hè. Anh ngồi ở bàn viết thư, nói với người trong nhà chuyện này. Hà Hiểu Vân bưng đĩa từ trong phòng bếp ra, đốt một cái sồi cỏ hoa hòe vào miệng anh. Trước mắt là mùa hoa hòe. Hai bên đường khu gia quyến trồng không ít cây hòe. Cô và hứa lan hương một người hái một rổ lớn về, khoảng thời gian này, sủi cảo hoa hòe, bánh bao hoa hòe, bánh hoa hòe, cơm hoa hòe, đều được an bài, viết xong rồi sao? Cô hỏi Nguyễn Kiến Vĩ bản thân cũng ăn một miếng sủi cảo sau khi ném thử thấy hơi nhạt thế là lại đi vào bếp rót đĩa giấm. Nguyễn Kiến Vĩ gật gật đầu, sắp rồi, bản dịch phi lợi nhuận bởi A Huyền được đăng duy nhất trên WP. Hà Hiểu Vân ghé lại nhìn thư anh viết vừa xem vừa nói, đợi lát nữa có thể để tiểu bàn từ viết một chút đi học hơn nửa năm rồi tốt xấu cũng học được mấy chữ, để nó viết thư cho ông nội bà nội nhìn xem. Nhưng mà với độ lớn của chữ thằng bé viết chỉ sợ là phải chuẩn bị nhiều thêm chút giấy mới được. Ngoài thư Ngụy Kiến Vĩ viết thì Hà Hiểu Vân cũng viết thư cho em trai mình, học hết nửa năm này thì Hà Hiểu Quân sẽ tham gia thi đại học cô không ở nhà nên chỉ có thể viết thư thường xuyên đốc thúc tài liệu ôn tập năm ngoài đã dùng qua cũng đều gửi sớm về cho nó dùng. Nghĩ tới tuổi này của em cô mà có thể sẽ học đại học trễ hơn cô một năm, Hà Hiểu Vân còn có loại cảm khái trẻ tuổi thật là tốt. Đặc biệt ngày đó sau khi được Liễu Dương Dương nhắc nhở cô đi trong sân trường thì phát hiện học sinh tới lôi quả thật có không ít cặp đôi, loại không khí nam nữ trẻ tuổi yêu đương quanh người có bong bóng màu hồng bay lên này làm cho tâm tình của một phụ nữ đã kết hôn như cô thật vi diệu. Mà lại bởi vì tỷ lệ nam nữ thiếu cân đối nên trên cơ bản nữ sinh nào cũng có người theo đuổi. Trong lòng cô không khỏi thắc mắc sao lại không có nam sinh nào lờn vờn trước mặt mình, chẳng lẽ chuyện cô đã kết hôn rồi ai cũng biết hết hay sao? Nếu như Liễu Dương Dương biết suy nghĩ của cô chắc chắn sẽ phải hết to chị hoàn toàn không biết gì về sự nổi tiếng của mình hết. Toàn bộ khoa trung văn, ai không biết hoa khôi khoa bọn họ không chỉ xinh đẹp, thành tích thi đại học thứ ba thủ đô, Mỹ Mạo và Tài Hoa đều hội tụ đủ. ngay cả khoa khác cũng thường xuyên có người nghe danh tới nhìn, nếu không phải đã kết hôn sinh con thì lấy điều kiện của cô chỉ sợ người theo đuổi đã sớm xếp hàng dài từ cổng tới lớp học. Đương nhiên chồng của cô, sĩ quan luôn mặc quân trang, dáng người đĩnh đặc, đẹp trai người người cũng được mọi người biết. Liễu Dương Dương không chỉ một lần nghe thấy nữ sinh đàm luận bề ngoài, khí chất nam sinh thì bàn về quân hàm của anh. Có một người chồng xuất sắc như thế thì cho dù có người ái mộ cô cũng phải cân nhắc một chút cân lượng của mình, xem có đủ tư cách phân cao thấp với chồng cô hay không. Phát ngốc gì vậy, Ngụy Kiến vĩ chọc gương mặt cô. Hà Hiểu Vân bắt được tay anh, làm bộ muốn cắn, Ngụy Kiến Vĩ không những không sợ mà còn làm ra biểu lộ đợi cô cắn. Thế là cô ghét bỏ hất ra thịt già 30 năm, cắn đau răng. Ngụy Kiến Vĩ cười cười, xoa đầu món tay của cô, đồng ý nói là không non bằng em, cắn nhẹ là có dấu. Luôn cảm giác trong lời nói có hàm ý, Hà Hiểu Vân quyệt miệng đẩy tay anh ra, đi đến bên cửa sổ gọi Ngụy Viễn Hàng đang chơi dưới lầu về ăn cơm. Cả thành phố vào mùa hoa huệ, đằng sau căn tin trường học mấy cây hoa huệ cao lớn sung xuê cũng đều đã nở hoa, từng chuỗi hoa màu trắng rủ xuống từ trên cành, gió nhẹ đưa tới hương thơm thanh ngọt cánh hoa rơi xuống như mưa rơi. Có khi ăn cơm chưa xong Hà Hiểu Vân sẽ tản bộ tiêu thực dưới tán cây tắm dưới cơn mưa hoa, cảm thấy mình vô cùng văn nghệ. Hôm nay Liễu Dương Dương có việc nên một mình cô tàn bộ, sau khi đi qua cửa sau tin thì lại phát hiện dưới cây hoa hòe đã có người, trong đó có một người có bộ dạng quen quen, chính là Ngô Tĩnh lớp bọn cô, đối diện đứng một người đàn ông xa lạ, hai người không biết đang nói gì mà bầu không khí khá rằng co. Hà Hiểu Vân không muốn nhiều chuyện, đang chuẩn bị đi thì người đàn ông kia bỗng nhiên quay người đi rồi, Ngô Tĩnh nhìn chằm chằm vào bóng lưng người đó, đến khi không thấy nữa mới từ từ ngồi xổm xuống, trôn mặt vào đầu gối. Hà Hiểu Vân hơi do dự giữa việc tới hỏi cô có cần giúp đỡ gì không với việc lặng lẽ tránh đi, còn chưa đợi cô quyết định xong thì Ngô Tĩnh bỗng ngẩn đầu lên, ánh mắt đụng vào mắt cô. Khoảng cách có hơi xa, Hà Hiểu Vân không biết cô ấy có phải đã khóc không? Bây giờ không nói gì liền đi thì khó tránh khỏi không hay thế là cô rước khoát đi qua, hỏi em vẫn ổn chứ? Ngô Tĩnh lắc lắc đầu, mí mắt hơi đỏ cũng không khóc. Cô ấy ngồi xổm ở đó, giống như không có ý định đứng dậy, Hà Hiểu Vân cũng ngồi xuống theo, nhặt mấy bông hoa hòe trên mặt đất lên, tung tung trong lòng bàn tay chơi, không nhắc tới chuyện mới nãy nhìn thấy, chỉ nói, nếu như tin lấy hoa hòe làm bánh thì chắc chắn sẽ bán rất chạy. Ngô Tĩnh ngửa đầu lên nhìn tán cây rậm rạp, sau một lúc mới dùng giọng nói khàn khàn nói, chỗ em ở trước kia, sau nhà không xa cũng có một cây hòe. Nghe cách nói này, là nơi từng ở cũng không phải là nhà cô, Hà Hiểu Vân nghĩ chẳng lẽ là chuyện lúc xuống nông thôn. Đang định hỏi thì Ngô Tĩnh nói tiếp là nhà chồng em, người mới nãy là chồng em. Giọng của cô rất bình thản, Hà Hiểu Vân nghe lại ngạc nhiên há hóc miệng. Bây giờ cô xem như lý giải tâm tình của Liễu Dương Dương khi biết cô đã kết hôn rồi. Nói không khoa trương thì Ngô Tĩnh nhìn chính là loại hình nữ thần văn nghệ, điềm tĩnh, thanh lãnh, lộ ra xa cách. Mà người đàn ông mới nãy Hà Hiểu Vân mặc dù chỉ nhìn bóng lưng cũng có thể cảm giác được là người thô kệch. Hai người hoàn toàn tương phản này không phải nói ai xứng với ai nhưng nhìn chính là không hòa hợp sao lại đến với nhau. Nói xong câu đó Ngô Tĩnh dừng lại hồi lâu, Hà Hiểu Vân cho là cô sẽ không nói tiếp thì cô lại hít sâu một hơi rồi thở ra, từ từ nói tiếp. 3 năm trước Ngô Tĩnh tốt nghiệp cấp 3 cùng với mấy thanh niên chi thức xuống nông thôn. Nơi đó non xanh nước biếc, phong cảnh đẹp đẽ, là một nơi rất đẹp, tâm tình tốt đẹp của cô được vỗ về cũng có hơi chờ mong vào tương lai. Nhưng sự chờ mong đó chỉ kéo dài hai ngày, đêm ngày thứ ba, sau khi cô kết thúc lao động trở về nhà ở nhờ nghỉ ngơi thì người con nhìn thành thật của nhà đó chợt sông vào phòng cô. Cô dẫy rụa kêu cứu, nhưng đôi vợ chồng già chất phát hiền lành trước đó chưa từng xuất hiện, hàng xóm chỉ cách một bức tường cũng không tới. Cô dùng hết sức lực tránh thoát tóc tai bù xù chạy ra ngoài, tất cả nhà ở trong thôn đóng chặt đằng sau những ô cửa đen ngòm giống như có những đôi mắt đang nhìn chằm chằm cô. Người phía sau đuổi theo không bỏ cô không có chỗ để đi cầu cứu vô vọng, sau đó mà bị bắt lại. Cô chạy về phía cái giếng suy nhất trong làng, sau đó thì sao, trái tim Hà Hiểu Vân căng chặt nín thở hỏi, ngô tĩnh hơi dừng lại, nói khẽ có người đang mốc nước ở giếng anh ta kéo em lại. Hai người mặc dù là bạn học nhưng bình thường không tính là thân thiết những chuyện đó có lẽ là đã kìm nén trong lòng quá lâu, không có ai để thổ lộ vừa lúc hôm nay gặp phải tình cảnh này cho nên cô mới có thể kể cho Hà Hiểu Vân nghe. Người đó đã cứu cô, sau đó ngô tĩnh mới biết được ngôi làng nhìn như mỹ lệ này lại ở một đám dân lạc hậu man dở. Những kẻ đó tách lẻ thanh niên tri thức đến làng ra, phân ra ở nhà các nhà, trên cơ bản chính là ngầm thừa nhận những kẻ đó xuống tay với những con cừu non ngây thơ vô tri, chỉ vì có thể lưu lại những phụ nữ này lại sinh con dưỡng cái. Bản dịch phi lợi nhuận bởi A Huyền được đăng duy nhất trên WP. Mà thanh niên trí thức xuống nông thôn, nếu không có quan hệ thì căn bản không có cách nào về thành phố tự mình chạy hoặc bỏ trốn nếu bị bắt về sẽ đối mặt với phê phán tàn khốc và lao động cải tạo nhiều năm như vậy gần như không có ai có thể thành công thoát khỏi vùng núi lớn này. Ngô Tĩnh viết thư ra ngoài nhưng tất cả thư đều không có hồi âm cuối cùng cô ý thức được tình cảnh của mình, đồng ý kết hôn với người đàn ông cứu cô. Mặc dù vậy nhưng cô không lúc nào không nghĩ tới việc rời đi cho nên không thể có con, không thể lưu lại vướng bận, vướng víu. May mắn duy nhất là người kia không hề bức ép cô, sau khi khôi phục thi đại học đối phương đưa cô rời đi ngôi làng đó. Lúc chạy đi cô nhìn thấy một thanh niên trí thức tới cùng lúc với cô, bụng đã lớn tay còn đang dắt một đứa bé. Đầu cô cùng không dám quay lại. Anh ta tới tìm em, em nói với anh ta vĩnh viễn cũng sẽ không quay về, anh ta hỏi bọn em có phải là cứ như vậy tách ra, em nói, đúng vậy bờ môi mô tĩnh run run, định nở một nụ cười. Em lợi dụng anh ta, lại vứt bỏ anh ta em rất xấu xa. Mặc dù đào thoát khỏi nơi đó, nhưng cô cảm giác như mình đã bị nước bùn ở đó nhiễm bẩn. Trong lòng Hà Hiểu Vân nặng nề, không biết nên nói cái gì. Không phải lỗi của em. Ngô Tĩnh cười còn khó coi hơn khóc. Hà Hiểu Vân biết mình an ủi vô dụng, nhưng cô lý giải cách làm của Ngô Tĩnh, nếu như là cô thì cũng sẽ lựa chọn không trở lại nơi ác mộng đó nữa. Mà bởi vì nguyên nhân có chính sách nên người dân nông thôn ở thời đại này không cho phép di chuyển tuy tiện nói cách khác ngô tĩnh không muốn trở về, người đàn ông kia lại không thể vào thành phố định cư cho nên hai người coi như không muốn tách ra thì cũng không có cách nào tiếp tục ở cùng nhau. Cho dù Hà Hiểu Vân rõ ràng, chính sách rất nhanh sẽ thay đổi cơ hội chuyển biến sẽ lập tức tới ngày nhưng lại không thể nói cho cô ấy. Cô đành phải khuyên nhủ chuyện không tốt thì hãy để nó lại quá khư, sau đó nhìn về phía trước tương lai chắn chắn sẽ càng ngày càng tốt giống như một năm trước em có thể nghĩ tới chúng ta sẽ lên đại học rồi ngồi nói chuyện phiếm dưới tán cậy hoè không. Ngô Tĩnh biết cô nói không sai, so với những người khác cô đã rất may mắn, chỉ ít gặp được một người tốt. Cô dương mắt nhìn về phía người kia rời đi thấp giọng nói cảm ơn chị đã bằng lòng nghe em nói những thứ này. Cái này có gì đâu. Hà Hiểu Vân nói, nhìn khuôn mặt hơi tái nhật của cô, nhịn không được lại nói. Bây giờ việc chúng ta phải làm là không để cho tương lai lưu lại tiếc nuối. Ngô Tĩnh ngây ngốc thất thần, về đến nhà cảm xúc Hà Hiểu Vân không cao lắm, ngô Tĩnh của trước đó làm cho cô nhớ tới địa phương mà mình ra đời, mặc dù cuối cùng cô cũng thoát ra nhưng vết sẹo đó vĩnh viễn hằn ở dưới đáy lòng. Ngụy Kiến Vĩ trong phòng bếp cắt rau, Hà Hiểu Vân đi qua ôm lấy eo anh, vùi mặt vào tấm lưng dày rộng của anh. Cô cảm thấy đời trước mình bất hạnh như thế chắc chắn là bởi vì đã gom hết tất cả vận may lại để có thể gặp được người này. Cô không dám nghĩ nếu như lúc trước cô không sống lại ở Thanh Thủy Hà mà ở chỗ trong lời của Ngô Tĩnh thì sẽ thế nào? ngụy Kiến Vĩ đã sớm nghe thấy tiếng cô trở về, thấy cô không nói lời nào thì hỏi, mệt sao? Hà Hiểu Vân buồn buồn đáp lại, nghe ra cảm xúc của cô là lạ, ngụy Kiến Vĩ thả việc trong tay xuống, quay lại ôm lấy cô, sao vậy? Anh vừa nói vừa cúi đầu đụng đụng chán cô, muốn xem có phải người cô không khỏe không. Hà Hiểu Vân mềm nhũn nói, không có việc gì, chỉ là muốn ôm anh. Ngụy Kiến vĩ cười, nhấc mông của cô ông bổng lên cánh tay, giống như ôm lấy một đứa bé. Hà Hiểu Vân dựa mặt mình vào vai anh, trong ấn tượng chưa từng có người nào ôm cô như thế này. Lúc cô còn nhỏ. Người lớn trong nhà ghét bỏ cô là con gái, đừng nói là ôm mà ngay cả sắc mặt tốt cũng hiếm có, sau này một mình vật lộn trong xã hội, vì kế sinh nhai mà mệt mỏi, như cũ vẫn luôn không có người có thể ôm lấy cô. Cô cũng không cảm thấy mình thiếu thốn yêu thương, nhưng lúc này lại nghĩ, dù cho Ngụy Kiến Vĩ không làm gì mà cứ như vậy ôm lấy cô thì cô cũng sẽ yêu anh. Chương 59, đây là lần đầu tiên Hà Hiểu Vân dùng từ yêu để hình dung về mối quan hệ giữa cô và Ngụy Kiến Vĩ. Không biết người khác yêu đương như thế nào nhưng căn cứ vào kinh nghiệm cô biết được thông qua tiểu thuyết và phim ảnh thì là có mấy giai đoạn hai người quen biết mập mờ thổ lộ hẹn hò kết hôn. Mà cô với Ngụy Kiến Vĩ ngay từ đầu đã là điểm cuối cùng. Cho nên những từ như thích yêu, bọn họ chưa từng nói đến. Hà Hiểu vân tựa trên vai Ngụy Kiến Vĩ tùy ý anh ôm mình đi lại trong phòng, nghĩ rằng cảm giác yên tâm như vậy hẳn là yêu nhỉ. Đại khái là hai người tâm linh tương thông, Ngụy Kiến Vĩ nhìn dáng vẻ hoàn toàn ỉ lại của cô, mỉm cười hỏi, hôm nay mới phát hiện ra rất thích anh sao? Hà Hiểu Vân vô thức gật đầu, đầu vừa nhích thì bỗng nhiên lấy lại tinh thần, ngừng động tác lại, dương mắt nhìn anh, cố ý nói, ai thích anh chứ? Hôm nay mới phát hiện anh thật là tự kỷ, cho dù ý nghĩ trong lòng xác thực như anh nói, muốn cô chủ động thừa nhận lại không thể, bằng không người này còn không đắc ý lên trời sao? lại nói anh cũng chưa từng nói yêu cô cô mới không muốn thừa nhân trước đâu ngụy kiến vĩ nhíu mày biết cô chỉ mạnh miệng nên cũng không nói gì trực tiếp cúi đầu xuống chặn lại môi cô đại khái bị cảm xúc ban ngày ảnh hưởng nên vào ban đêm hà hiểu vân nằm mơ cô mơ thấy mình đời trước không thể trốn thoát khỏi núi bị ba mẹ trói lại bán cho tên ngốc chạy trốn mấy lần đều bị bắt về sau đó nhà tên ngốc khóa cô lại trong phòng dây xích chỉ dài tới cửa sổ thế là mỗi ngày cô ngồi cạnh cửa sổ si ngốc nhìn ra bên ngoài Có một ngày cô nhìn thấy ngụy Kiến Vĩ xuất hiện ở ngoài cửa sổ, vẫn mặc quân trang, ánh mặt trời chiếu lên người anh vừa cao lớn vừa anh Tuấn, thế nhưng cặp mắt đó không nhìn cô chỉ nhìn thẳng rồi đi qua cửa sổ trước mặt. Hà Hiểu Vân thét gọi tên anh, anh lại giống như không nghe thấy, càng đi càng xa, không bao lâu đã mất dạng Nước mắt trào ra từ hốc mắt cạn khô, bị nhốt lâu như vậy cô chưa từng khóc, lúc này lại giống như bị muôn vàn tủi thân, khóc nức nở như một đứa bé. Ngụy Kiến Vĩ bừng tỉnh, cúi đầu thấy hai mắt cô nhắm nghiền, khóe mắt không ngừng chảy ra nước mắt, khóc thút thít nói mớ, giống như nói ai đừng đi. Anh nhẹ giọng gọi cô tỉnh lại. Hà Hiểu Vân mở mắt ra, cả người có một loại cảm giác thoát lực, trên mặt ướt sũng, nước mắt làm ướt cả đầu vai Ngụy Kiến Vĩ. Cô sừng sốt mấy giây mới phân rõ mộng cảnh và hiện thực. Mơ thấy cái gì sao? Ngụy Kiến Vĩ lau nước mắt trên mặt cô, kén trên ngón tay lướt qua làn da, có hơi thô ráp nhưng lại làm cho người ta cảm thấy an tâm. Hà Hiểu Vân vùi mặt vào ngực anh, một hồi lâu mới buồn buồn nói giấc mộng kia cho anh nghe. Lúc trong mơ cô cảm giác mình bị tủi thân thống khổ, giờ tỉnh táo lại, nói nói liền phát hiện rất hoang đường, có chỗ không đúng logic cho nên kể tới lúc Ngụy Kiến Vĩ rời đi thì cô không nói tiếp nữa. Người lớn như vậy mà còn nằm mơ khóc nước mắt đầy mặt, cô cảm thấy mặt mũi của mình sắp mất hết, chắc chắn sẽ bị chê cười. Quả nhiên Ngụy Kiến Vĩ làm bộ sờ ga giường, để anh xem giường có bị ướt không. Ở thanh Thủy Hà nếu có người nói mình nằm mơ thì lập tức sẽ có người trêu gẹo, bảo sờ xem quần có ướt không là nói giỡn, có ý nói lớn nằm mơ sẽ đái rầm. Hà Hiểu Vân đè tay anh lại, tức giận nói, anh mới đái rầm. Đến mức lũ lụt đẩy em trôi ra ngoài cửa luôn, ngụy Kiến Vĩ thấp giọng cười, cũng không phản bác, chỉ vỗ nhẹ nhẹ lưng của cô, chờ Hà Hiểu Vân hoàn toàn thoát khỏi cảm xúc từ trong giấc mộng mới nói, anh sẽ cứu em ra, đừng khóc. Một lát sau Hà Hiểu Vân trầm thấp đáp lại. Cô rất rõ ràng, nếu người trong mộng thật sự là ngụy Kiến Vĩ thì dù cho hai người không quen biết anh cũng sẽ không chơ mắt nhìn cô Lâm vào tuyệt cảnh, anh chắn chắn sẽ cứu cô. Ngày hôm sau tỉnh lại Hà Hiểu Vân vẫn có hơi dính người. Từ khi cô bắt đầu đi học ngụy Kiến Vĩ trong doanh khu cũng bận rộn nên hai người ai cũng bận phần mình có một thời gian rồi không dính lấy nhau hôm nay trùng hợp lại là cuối tuần sau khi dậy hai người cùng nhau nấu cơm cùng nhau dọn dẹp nhà cửa làm xong ngồi đọc sách hà hiểu vân cũng dựa nửa người vào mực ngụy kiến vĩ ngụy viễn hàng ở bên cạnh nhìn ba rồi lại nhìn mẹ yên lặng đến sát vách tìm bạn chơi giữa trưa hứa lan hương bảo con gái đưa đồ ăn cho hà hiểu vân còn bé sau khi về thần thần bí bí nói với ngụy viễn hàng không bao lâu nữa em sẽ có em trai em gái đó vẻ mặt ngụy viễn hàng hoang mang tại sao vương lệ lệ gật gù đắc ý Không có gì tại sao hết chỉ chính là biết, loại chuyện này nó có kinh nghiệm đó, lúc trước ba mẹ cũng như vậy cả ngày dính lấy nhau, sau đó liền có em trai. Vậy em trai em gái là từ đâu tới? ngụy Viễn Hàng lại hỏi. Mặc dù thằng bé từng thấy bác sinh em gái, nhưng lúc đó mới 3 tuổi ký ức đã sớm quên hết giáo, đã quên mất bộ dáng bác bụng lớn. Đối với mỗi đứa nhỏ mà nói, suy nghĩ mình từ đâu tới là vấn đề nghiêm túc và nhất định phải trải qua. Vương lệ lệ đương nhiên cũng đã hỏi qua ba mẹ con bé biết đáp án, vì thế ưỡn ngực tự hào chỉ là mọc từ nách mẹ ra. Vinh vinh từ trong rốn ra, mẹ nói chỉ có bé ngoan mới là mẹ sinh ra, ai không ngoan thì đều được nhặt từ trong thùng rác. Lời này nhưng quá dọa người, đứa nhỏ nhặt trong thùng rác thôi biết bao nhiêu. Ngụy Viễn Hàng sợ dục cổ, lập tức nói em cũng là mẹ sinh ra. Vậy phải hỏi mẹ em, nói không chừng em là chim nhỏ đưa tới đó. Chị nói bậy. Ngụy Viễn Hàng nước mắt đầm đìa, mới không phải chim nhỏ đưa. Vương lệ lệ le lưỡi, dù sao thì chị không nói bậy, người lớn đều nói như vậy. Con bé vung vẩy tóc đôi ngựa đi rồi, Ngụy Viễn Hàng nói không lại người ta càng nghĩ càng tủi thân, lau hai giọt nước mắt chạy về nhà tìm an ủi. Hà Hiểu Vân và Ngụy Kiến Vĩ vẫn duy trì tư thế mới nãy, tiểu bàn Tử lạch bạch chạy vào, vùi dầu vào lòng mẹ. Sao vậy? Hà Hiểu Vân ngồi dậy, xoa đầu thằng bé. Ngụy Viễn Hàng rụi rụi trong ngực cô, một lát sau mới buồn buồn nói, mẹ con có phải sắp có em trai em gái không? Không đầu không đuôi, Hà Hiểu Vân sừng sốt quay đầu nhìn về phía Ngụy Kiến Vĩ, hoài nghi có phải là anh nói gì với đứa nhỏ không? Ngụy Viễn Hàng vô cùng vô tội, xách tiểu bàn từ ra khỏi ngực cô, để đứng thẳng trước mặt mình ai nói với con? Không có em trai em gái. Vấn đề này anh và Hà Hiểu Vân lúc trước đã thương lượng với nhau, mặc dù trưởng bối trong nhà nói gần nói xa bảo bọn họ sinh thêm một đứa nữa, dù sao cũng không phải là nuôi không nổi, lúc này sinh một đứa thật sự là hiềm thấy, nhưng suy nghĩ của hai người lại nhất trí, không có ý định sinh thêm. Hà Hiểu Vân bây giờ đang học đại học 4 năm học xong lại phải đi làm cho dù có con cũng không có thời gian chăm, để đứa nhỏ cho ba mẹ có thể thoải mái nhưng làm như vậy thì sinh con có ý nghĩa gì nữa. Ngụy Viễn Hàng đứng ở trước mặt ba mẹ, vặn vặn ngón tay xác nhận không có em trai em gái. Không có, Hà Hiểu Vân nói chán chán, nhéo nhéo khuôn mặt nó, nghe ở đâu vậy, còn khóc thút thít chạy về, bé khóc nhè. Ngụy Viễn Hàng tuyết miệng cười ngây ngô, lại nghĩ tới một vấn đề khác, vậy con là nơi nào đến? Từ nách mẹ sinh ra sao? Khụ, khụ khụ khụ Ngụy Kiến Vĩ đang uống nước, xém chút bị một câu nói ngốc của con trai mình sặc chết, nghẹn nói không ra lời, khó được trật vật hành bộ dạng này. Hà Hiểu Vân vừa vỗ lưng giúp anh vừa cười sặc sụa ai ai nói vậy. Ha ha ha ha, hai người lớn không có bộ dạng của người lớn tiểu ban từ lại rất nghiêm túc cẩn thận hỏi tiếp vậy là từ trong rốn sinh ra. Hà Hiểu Vân cười đau hết cơ mặt con cho là rốn mẹ lớn như voi sao. Không phải nách cũng không phải rốn, vậy chẳng lẽ giống vương lệ lệ nói mình không phải là mẹ sinh ra. Ngụy Viễn Hàng xuân xanh sáu tuổi tròn bị suy đoán này này dọa sợ, nước mắt lưng chồng, giọng nói nước nở con được nhặt trong thùng rác sao? Chẳng lẽ thùng rác mới là mẹ mình? Sao có thể chứ? Hà Hiểu Vân xoa bụng cười tùm tìm đùa thằng bé, quê quán chúng ta nào có thùng rác con là từ trên sông Thanh Thủy trôi xuống, mẹ đúng lúc giặt quần áo ở bờ sông nhìn thấy thế là ôm con về nhà. Hức Ngụy Viễn Hàng nghẹn ngào. Ngụy Kiến Vĩ rốt cục thở ra được, "Phê Bình Hà Hiểu Vân, sao lại nói thật với đứa nhỏ, lỡ như nó đi tìm ba mẹ đẻ thì làm sao bây giờ?" Oa, wow, tiểu bàn tử nước mắt như vỡ đê, khóc cực kỳ thảm thiết. Hà Hiểu Vân cười đến nỗi đập đập Ngụy Kiến Vĩ, tên này còn xấu xa hơn cả cô. Chương 60: Tới nghỉ hè Hà Hiểu Vân và Ngụy Kiến Vĩ mang theo Ngụy Viễn Hàng về quê. Năm nay trở về trễ hơn năm trước một chút, lúa trong ruộng đã mọc cao, nhìn xanh mướt tốt tươi, trước mắt trải dài màu xanh Về đến nhà vừa ngồi xuống uống nước xong, người một nhà còn chưa nói được mấy câu thì người trong đội đã tới ghé chơi. Thanh Thủy Hà Nho nhỏ tổng tổng chỉ có mấy trăm hộ hiếm khi có chuyện gì mới mẻ, năm trước Hà Hiểu Vân thi đậu đại học đã bị mọi người nghị luận tới tận năm nay. Phóng tầm mắt toàn bộ công xã thi đậu đại học cũng không mấy người, ở Thanh Thủy Hà cũng chỉ có Hà Hiểu Vân và một thanh niên trí thức nữa, lúc tin tức truyền tới ngay cả cán bộ công xã cũng tới nhà chúc mừng, làm Hà ra và ngụy ra vô cùng có mặt mũi. Nhưng hai vợ chồng bọn họ thời điểm đón năm mới lại không về, mọi người tò mò lại không có người để hỏi giờ nghe bọn họ về nhà còn không phải đều chạy tới sao. Đến nhiều người ghế trong nhà không đủ ngồi vương xuân hoa bảo Ngụy kiến hoa đi qua bên cạnh mượn mấy cái về. Lúc Hà Hiểu Vân về đã đoán sẽ có không ít người tới cho nên cố ý mua mấy gói kẹo và bánh nếp bây giờ vừa lúc đãi khách đồ ăn vặt này bình thường cũng coi như hiếm lạ nhưng bây giờ lại không có mấy người chú ý tới cái đó gần như toàn bộ ánh mắt đều đổ dồn về người Hà Hiểu Vân nhìn áo sơ mi trắng kiểu dáng cách tân váy đỏ xinh đẹp bắt mắt còn có đôi giày da kia nữa bị mọi người ăn mặc toàn màu đen sáng nổi bật quả thực còn xinh đẹp hơn cả diễn viên trong phim lại nhìn Ngụy Viễn Hàng mặc áo trắng quần đen tay chân mặt mũi đều sạch sẽ bộ dáng xinh xắn ngoan ngoãn bỗng chốc liền biến mấy đứa nhỏ thỏ lò nước mũi thành nhà quê. Không ít người miệng thì ăn kẹo nhưng trong lòng vừa ghen tị lại hâm mộ, vào thành phố quảng nhiên không giống xưa, không lâu trước kia mọi người đều không khác biệt gì mấy đâu. Nhưng vừa nghĩ tới bản lĩnh của Hà Hiểu Vân và ngụy Kiến Vĩ thì ghen tị trong lòng nói không nên lời, đều vội vàng hỏi tham trường đại học là như thế nào, học phí bao nhiêu tiền, sau khi học xong có thể làm việc gì. Hà Hiểu Vân biết gì thì đều nói, nghe cô nói học đại học chẳng những không tốn tiền mà quốc gia còn có trợ cấp thì nhà nào có đứa nhỏ mắt đều rực sáng, thậm chí có người không có ý định cho con đi học trong lòng cũng hơi dao động. Chờ đối phó xong lớp này tới lớp khác người tới góp vui thì cũng đã giữa trưa. Vương Xuân Hoa đau lòng bọn họ ngồi xe lửa một đêm ăn xong cơm chưa liền dẫn Ngụy Viễn Hàng về phòng ngủ của mình, bảo hai người cũng nhanh đi nghỉ ngơi. Phòng ngủ vẫn duy trì bầy biện như khi họ ở nhà, vương xuân hoa thường xuyên quét dọn thông gió nên không có mùi gì lạ, Hà Hiểu Vân thay quần áo ở nhà ra, nằm lên giường, thoải mái thở dài. Gió thổi qua rừng trúc phía sau, reo lên xào sạc, không biết chim ở cái cây nào đang kêu, ngoài cửa sổ gió nhẹ thổi qua mang theo mùi cỏ xanh thơm mát, tiếng người dần dần đi xa, buồn ngủ bắt đầu dâng lên. Trong lúc nửa mê nửa tỉnh cảm giác được Ngụy Kiến Vĩ dựa lại gần, Hà Hiểu Vân than nóng, Ngụy Kiến Vĩ từ tủ đầu giường lấy ra một cái quạt, từng cơn gió mát thổi qua cô rất nhanh chìm vào giấc ngủ say. Lúc tỉnh lại thì thời điểm nóng nhất trong ngày đã qua. Ngụy Kiến Vĩ không ở trong phòng, Hà Hiểu Vân nằm một lát nghe thấy tiếng cười non nớt của đứa nhỏ truyền từ trong sân vào. Cô dậy cột lại tóc đi tới bên cửa sổ nhìn ra ngoài, Ngụy Viễn Hàng đang chơi với em gái dưới mái hiên, Phùng Thu Nguyệt ngồi ở một bên bản dịch phi lợi nhuận bởi a huyền được đăng duy nhất trên WP. tiểu bảo bảo đi đường nghiêng ngả lảo đảo bím tóc nhỏ trên đầu run run như con chuồn chuồn nhỏ nói chuyện còn hơi mơ hồ không rõ giọng nói non nớt gọi anh ngụy viễn hàng từng khóc sướt mướt nói không muốn ba mẹ sinh em lúc này lại chơi với em gái hai tuổi vui quên trời quên đất hà hiểu vân buồn cười chống cầm xem ngụy kiến vĩ không biết từ nơi nào đi ra cách cửa sổ hỏi cô em đói bụng không giờ mới mấy giờ chứ Hà Hiểu Vân cười nhìn anh, giữa trưa bị Vương Xuân Hoa dục ăn một bát mì lớn, đừng nói giờ, dù là tối thì chỉ sợ cũng không đói. Anh không ngủ sao, ngủ một lát, Ngụy Kiến Vĩ dùng ngón tay nhít qua gương mặt cô, trên nửa bên má có vết hàn đỏ do ép lên chiếu gây ra. Khóe mắt Hà Hiểu Vân nhìn qua bên Phùng Thu Nguyệt vội hất tay anh ra. Bình thường động tay động chân thì cũng thôi, bây giờ trong nhà nhiều người như vậy bị ai thấy cũng đều ngượng ngùng. Phùng Thu Nguyệt cười tùm tìm hỏi, Hiểu Vân dậy rồi sao, có phải đứa nhỏ làm ổn tới em không? Không đâu chị cũng tới lúc dậy rồi. Hà Hiểu Vân đáp lại, bơ ngụy kiến vĩ đi ra ngoài. Ăn cơm tối xong người một nhà ngồi trong sân hóng mát. Mấy cha con kia ngồi một chỗ không biết tán gẫu cái gì, Vương Xuân Hoa cũng không để ý bọn họ ngồi nói chuyện với hai con dâu. Lần này Hà Hiểu Vân mang về mấy miếng vải màu sắc tươi sáng cho Vương Xuân Hoa và Phùng Thu Nguyệt may quần áo. Vương Xuân Hoa yêu thích không buông tay, miệng lại nói mình già rồi không hợp, được Hà Hiểu Vân và Phùng Thu Nguyệt Cổ Vũ một phen, cuối cùng bị thuyết phục cả tối đều bàn xem sẽ làm kiểu dáng gì. Chờ đêm đã khuya, gió đã hơi lạnh thì cả nhà mới về phòng ngủ. Ngụy Viễn Hàng ở lại phòng ông nội bà nội, Hà Hiểu Vân chỉ cảm thấy bên tay yên tĩnh, rửa mặt xong lại hỏi Ngụy Kiến Vĩ, mới nãy anh với Kiến Hoa tán gẫu gì vậy? Cô loáng thoáng nghe được có vẻ như thời gian bọn họ không ở nhà Ngụy Kiến Hoa cũng không rảnh rỗi lời ngụy kiến Vĩ đáp lại khẳng định suy đoán của cô ngụy kiến hoa cùng với một người bạn của mình quả thật đang lén làm một chút mua bán hành vi như vậy nếu như ở mấy năm trước sẽ bị bắt là chuyện nghiêm trọng nhưng bây giờ một số người nhạy bén đã nhận thấy được có gì đó bị giam cầm đang dần dần được thả lỏng cơ hội khổng lồ đang từ từ hiển lộ thay đổi ở tương lại không xa đầu óc ngụy kiến hoa luôn nhanh nhạy nên hà hiểu vân không thấy ngoài ý muốn phải biết là trong nguyên văn cả nhà thì cậu là người có nhiều tiền nhất đâu cô tháo tóc ra Vừa dùng ngón tay chải vừa hỏi Ngụy Kiến Vĩ anh thấy thế nào. Dù sao thì không giống như cô biết được dòng chảy của lịch sử, Ngụy Kiến Vĩ nhưng là cái đầu của hủ, nghe vậy không biết có chấp nhận hay không. Cũng may Ngụy Kiến Vĩ không hà khắc như cô chọc lúc đầu quả thật kinh ngạc nhưng anh ở bộ đội lại là nơi như thủ đô thì tất nhiên có thể nghe được chút tiếng gió mà người thường không nghe thấy được cho nên cũng không ngăn cản chỉ hỏi kỹ càng tình huống của ngụy kiến hoa chỉ ra chỗ không đủ cẩn thận của cậu còn uy hiếp nếu cậu dám làm chuyện trái pháp luật thì sẽ tự tay treo cậu lên đánh sợ tới mức ngụy kiến hoa liên tục cam đoan không dám hà hiểu vân nghe vậy cũng thở vào tuy ngụy kiến hoa thật sự thông minh nhưng có sợi dây cương là ngụy kiến vĩ ghim lại sẽ đảm bảo an toàn hơn ở thanh thủy hà cuộc sống dường như được thả chậm bản dịch phi lợi nhuận bởi a huyền được đăng duy nhất trên WP. qua một học kỳ trong lúc hà hiểu vân chằn chọc giữa trường học và bộ đội gia đình và học tập đều được chu toàn dù cho bận rộn phong phú nhưng thời gian lâu đôi lúc cũng sẽ có chút mỏi mệt trở về nhà thật giống như cho mình nghỉ phép ngay cả lúc làm việc cũng có thể bình thản chưa từng có hà hiểu vân giơ ngón tay ra đếm ngày nghỉ của ngụy kiến vĩ chỉ có hai mươi mấy ngày nghỉ hè của cô lại dài gấp đôi Không khỏi cười nói với anh, nghỉ ngơi xong anh về bộ đội một mình đi, em với tiểu hàng chờ khai giảng rồi đi. ngụy Kiến Vĩ cũng không nói gì, chỉ là rút mấy cọng cỏ, bện thành hai cái nhẫn dính liền, một cái đeo vào tay Hà Hiểu Vân, một cái trên tay mình. Làm gì vậy, chói chặt em lại, anh nói rất nghiêm túc. Hà Hiểu Vân nhìn anh, lời lãng mạn này thật là quê mùa muốn chết. Hà Hiểu Vân về nhà không mấy ngày thì trong công xã còn có tin tức tốt truyền đến, học sinh thi đại học mùa hè năm nay nhóm đầu tiên trúng tuyển đã có thư thông báo trong có có em cô Hà Hiểu Quân. Hai ngày trước Hà Hiểu Vân vừa trở về nhà một chuyến, hỏi Hà Hiểu Quân thi thế nào, nó chỉ nói là cũng được. Bởi vì còn chưa có thành tích nên cô cũng không dám hỏi nhiều, sợ tổn thương tâm hồn yếu ớt của thiếu niên. Không nghĩ tới tiểu tử đó lại có thể nhận được thư trúng tuyển từ thủ đô, dù không phải là mấy trường top đầu nhưng cũng đã rất tốt. Trong nhà có hai sinh viên lại còn đều là trường học ở thủ đô, nhà Hà Hiểu Vân ở toàn bộ công xã đều nổi danh. Ba mẹ bọn họ Hà Đại Chí và Lý Nguyệt Quế nghiễm nhiên thành nhân vật chạm tay có thể bỏng ở Thanh Thủy Hà. Dù đi đến dâu thì cũng đều có người hỏi kinh nghiệm, lĩnh giáo phương pháp dạy dỗ con cái. Hai người sống đến 4-50 tuổi chưa từng được nổi bật như vậy, có chút ăn không tiêu cuối cùng tới mức tránh trong nhà không dám ra ngoài luôn. Nhưng mà có việc vui như vậy quả thật nên chúc mừng một phen, vừa lúc Hà Hiểu Vân và Ngụy Kiến Vĩ ở nhà nên Lý Nguyệt Quế kêu Hà Hiểu Quân chạy tới truyền lời bảo ba người nhà họ ngày mai về nhà ăn cơm. Ngày hôm sau sau khi dậy sửa soạn xong thì Hà Hiểu Vân mang theo chồng con về nhà mẹ đẻ. Khéo là vừa tới cổng thì nhà chị cô cũng tới. Cái sân không lớn lắm lập tức trở nên hơi chật trội, mấy đứa nhỏ tụ lại một chỗ, líu ra líu díu vô cùng ẩm ý. Vẻ mặt Hà Hiểu Phân tươi giói. Vỗ vỗ cánh tay Hà Hiểu Quân, từ khi nào mà tiểu tử em cũng im im vậy chứ, chuyện lớn như vậy mà một tiếng gió cũng không ra, sao không nghẹn hỏng em vậy? Chỉ, chỉ nhẹ chút, Hà Hiểu Quân dưới thiết xa trường của cô khó khăn tránh né. Nhưng Hà Hiểu Phân đánh cậu là từ nhỏ đánh tới lớn, đánh ra có nghệ thuật cậu trốn thế nào cũng không được thế là liền dẫn mấy đứa cháu ra khỏi nhà con mang hàng hàng mấy đứa đi chơi. Đừng đi xa, một lát là ăn cơm rồi cũng đừng tới bờ sông đó. Lý Nguyệt Quế ở phía sau gọi với theo, tiểu tử thúi chỉ còn chưa hỏi xong đâu. Hà hiểu phân hừ, bản dịch phi lợi nhuận bởi A Huyền được đăng duy nhất trên WP. Cố ý gọi con gái con rể về ăn cơm nên hôm nay Lý Nguyệt Quế chuẩn bị làm một bữa ngon, trừ thịt khô năm mới còn thì còn mua cá và đậu hủ, làm thịt một con gà không đẻ trứng trong nhà. Bà và con gái bận việc Hà Đại Chí và hai con rể ra rừng trúc phía sau đào măng. Vừa làm việc Lý Nguyệt Quế vừa hỏi thăm tình huống ở thủ đô, biết trường Hà Hiểu Quân cách Hà Hiểu Vân không xa thì bà rõ ràng yên tâm hơn rất nhiều. Hà Hiểu Phân biểu môi, mẹ, mẹ cũng đừng lo lắng lung tung nữa, nó là một tiểu tử cũng không phải tiểu cô nương, ra ngoài còn sợ bị ăn hiếp hay sao? Còn còn nói nữa, Lý Nguyệt Quế tay bận việc bớt chút thời gian liếc cô một cái. Mới nãy là ai đánh nó? Thật là có tiền đồ con cái cũng lớn vậy rồi Về nhà thế mà còn đánh em Cũng không sợ bị bọn nhỏ chê cười Mẹ của con ơi Con không phải chỉ giỡn với nó thôi sao Hà Hiểu Phân kêu an Lý Nguyệt Quế chê kìa rồi còn giỡn Mẹ đỏ mặt dùm con đó Ai già chứ Con còn rất non đâu Nghe xem da mặt thật dày Sắp 30 tuổi tới nơi rồi Hà Hiểu Phân trợn mắt 30 tuổi thì làm sao 30 tuổi cũng là một đóa hoa đó Lý Nguyệt Quế lắc đầu, bộ dạng ghét bỏ, đứng dậy vào bếp nấu nước. Hà Hiểu Vân còn đang lầm nhầm, Hiểu Vân em xem mẹ đi, chỉ biết thương con trai thôi, chị không phải chỉ vỗ mấy cái thôi sao, lại không thực sự làm đau nó tiểu tử đó ra dày thịt béo. Hà Hiểu Vân chỉ cười cũng không nói gì, chị ấy nói một lát rồi bỗng nhiên nói, chờ tới khi khai giảng em thương lương với kiến vĩ xem khi nào em dễ dành thì lúc đón em tan học cũng thuận đường đi tới trường Hiểu Quân dạo dạo một vòng. Chị nghe nói trong thành phố có nhiều người sẽ bài xích người bên ngoài, em trai khờ khạo đừng để cho người ta ăn hiếp mất Để kiến vĩ lộ mặt ra cho bạn học nó biết mình trong thành phố cũng có người. Mới nãy còn oán giận trong nhà cưng Hà Hiểu Quân mà chỉ chớp mắt đã lo lắng thay nó, Hà Hiểu Vân nghe mà buồn cười, được rồi, chị yên tâm đi, em dù gì cũng là chị của Hiểu Quân, chắc chắn sẽ chăm sóc nó. Lại hỏi cô gần đây trong nhà chị thế nào? Biết cô hỏi là nhà chồng mình, Hà Hiểu Phân nói, vẫn như vậy, không có gì chuyện mới mẻ. Cô hơi dừng lại, trên mặt có chút đắc ý thấp giọng nói, nhưng mà ấy à từ khi biết em với em trai thì đậu đại học ăn cơm nhà nước thì giọng nói chuyện của mẹ chồng chị với chị nhỏ hơn không ít. Hai đứa về sau nhưng là núi dừa của chị, chị nói thẳng rồi, không sinh nữa, lo nuôi hai đứa con gái khôn lớn, nếu học được thì cũng cho học đại học. Nhà bọn họ muốn con trai thì để Trương Kim Thịnh tìm vợ khác đi. Bản dịch phi lợi nhuận bởi A Huyền được đăng duy nhất trên WP. Hà Hiểu Vân nghe vậy vừa vui mừng nhẹ nhõm, lại có hơi đau lòng, cũng may anh rể luôn săn sóc chị. Hà Hiểu phân hừ khẽ một tiếng, khóe miệng lại cong lên, nếu ảnh không đứng về phía chị thì đã sớm không ở với ảnh nữa. Biết cô luôn mạnh miệng nên Hà Hiểu Vân chỉ cười mà không chọc thùng. Không bao lâu sau mấy người đi hái măng đã về, ở trong rừng chút cả giày đều là bùn, Hà Hiểu Vân múc nước để bọn họ ở rãnh nước rửa tay chân sạch sẽ mới vào nhà. Ngụy Kiến Vĩ bỏ măng xuống đất, Hà Hiểu Vân nhìn nhìn, hơn phân nửa là măng tươi còn có một mớ nấm tre, lớp màng màu trắng như một cái váy vô cùng xinh đẹp. Thu hoạch không ít, cô nói, sắp mưa rồi, bằng không còn có thể tìm một lát. Quả thật Hà Hiểu Vân ngẩn đầu nhìn nhìn trời. Hôm nay buổi sáng dậy đã cảm thấy oi bức tuy trên trời tạm thời có mặt trời nhưng một lát chắc hẳn sẽ có mưa trời tháng 6 chính là vậy. Nhưng mà cũng không sao tục ngữ cũng nói, ngày trời mưa là ngày lưu khách. Bên ngoài đổ mưa, người một nhà tụ họ ở trong nhà mới càng có cảm giác đoàn viên. Tay Nguyễn Kiến Vĩ nhít qua mũi cô, lau đi mấy giọt mồ hôi trên đó. Hà Hiểu Vân thu hồi tầm mắt hầm hừ anh, làm gì vậy có phải vụng trộm bôi nhỏ lên mặt em rồi không? Nguyễn Kiến Vĩ cười gật đầu đúng vậy cố ý tìm nhọ nổi, đủ đen giống như con mèo hoa biết anh nói đùa nhưng hà hiểu vân vẫn không nhịn được lao mũi xác định phía trên cái gì cũng không có thì mới chừng anh sai bảo thừa dịp trời chưa mưa mau đi gánh hai thùng nước đỡ phải không có việc gì thích giờ trò xấu ngụy kiến vĩ tất nhiên mỉm cười nghe lệnh một buổi sáng bận rộn chờ đồ ăn xong xuôi mang lên bàn không bao lâu thì quả thực đổ một cơn mưa to tầm tã hạt mưa đánh vào trên mái ngói vang ảo ảo ngoài phòng náo nhiệt trong phòng càng náo nhiệt Hà đại chí hôm nay thật sự rất vui, lấy ra rượu Dương Mai chân quý, rót cho các con mỗi người một ly, mấy đứa nhỏ uống nước canh. Cả nhà đều đứng dậy, cầm ly cầm ly, bưng chén bưng chén, chạm như trong phim vậy. Cạn ly, cạn ly, cạn ly. Ngụy Viễn Hàng một hơi uống sạch bách chén canh, thả chén cái cạch ưỡn ngực lên, bộ dáng hào khí vạn trượng làm cho mọi người cười ha ha. Tiếng cười nói xen lẫn với tiếng mua rơi, vấn vít trên không trung, thật lâu không tan đi. Mưa đến sau buổi trưa mới ngừng, mặt trời rất nhanh ló ra, Hà Hiểu Vân tạm biệt ba mẹ chị gái em trai cùng Ngụy Kiến Vĩ và Ngụy Viễn Hàng về nhà. Chưa đi bao xa đã thấy bên núi xuất hiện một dài cầu vồng, vắt ngang trên thanh thủy hà, giống như một cái cầu hình vòm cong cong. Quá là cầu vồng, Ngụy Viễn Hàng hoan hô gieo hò chân ngắn chạy về phía trước. Hà Hiểu Vân và Ngụy Kiến Vĩ đi song song, trên mặt đều nở nụ cười. Ngụy Kiến Vĩ nắm tay cô, mười ngón tay đan nhau, rất vui sao. Hà Hiểu Vân gật đầu trên đường không có ai, để anh nắm đi. Nhớ tới lúc mới đến nơi này, trong lòng mê mang, giống như lục bình trôi giặt không biết đường đi, không rõ trốn về. Mà bây giờ, dù là cô hay là người nhà đều hướng về tương lai tốt đẹp trước nay chưa từng có. Người ở bên cạnh cô này, đôi tay hai người nắm chặt chính là dễ lục bình cắm trong bùn sinh ra, từ đó có thử nghiệm, có ký thác, có nơi trái tim an nhiên. Nơi lòng ta an chính là cố hương ta. Trong lòng cô bỗng nhiên căng trướng đến tê giải, có ngàn ngôn vạn ngữ muốn nói với anh, đến bên miệng lại một câu cũng nói không nên lời, chỉ hóa thành một nụ cười mãn nguyện trên khóe môi. Thấy cô cười anh cũng cười, không cần hỏi nguyên do. Đứa nhỏ ở đằng trước dục họ đi nhanh lên, cò trắng trong ruộng bị tiếng gọi dọa, giang ra đôi cánh không nhúm một hạt bụi bay vút lên không chung uốn lượn trên sông thanh thủy rồi bay về phía cầu hồng. Xa xa trời xanh bao la, núi non sừng sững. Chính văn hoàn. Phần 3 tới đây là hết. Truyện được chia sẻ ở gocdoctruyen.com